thấy hắn nhỏ giọng hát tô cẩm bình cũng không nói gì nhiều chỉ lạnh giọng nói lần này coi như xong rồi lần sau có lẽ sẽ càng khó chịu hơn nhưng cố gắng nhẫn nhịn vài lần huynh sẽ không sao nữa vì huynh ăn cũng không nhiều sau khi nàng nói xong hoàng phủ giật cũng chỉ cúi đầu không biết đang nghĩ gì một lúc lâu sau mới nói thật ra t ai hay không thai với ta cũng có gì khác đâu nghe hắn nói vậy cảm giác giận dữ lan tỏa khắp toàn thân tô cẩm bình nàng tức giận nói với hắn hoàng phủ giật ta nói cho huynh biết cuộc đời của huynh là do huynh tự quyết huynh nên chịu trách nhiệm với chính mình từ nay về sau huynh muốn thế nào ta cũng không xen vào nữa ta cũng không thèm quan tâm nữa cũng như thế bên cạnh tô cẩm bình ta tuyệt đối không có loại bằng hưu chìm đắm trong truy lạc nếu huynh sống như vậy thì sau này cách xa ta ra một chút tô cẩm bình nói xong liền đứng dậy định rời đi sư phụ đợi đã hoàng phụ giật vội lên tiếng ngăn nàng lại hử nàng quay đầu nhìn hắn mắt đầy vẻ cảnh cáo Hắn cười khổ, sư phụ, cười sư ta bạch i rồi, cười, nói ế thế t ta thống ghét Tô thì ra sao, đang sẽ sẽ bỏ bỏ, Bình mà. muốn mình. Cẩm nào, nàng Dù dù có có cũng chỉ khó đó, khăn khổ không hắn định h gì vì để nhân vương phụ vương, vương tịch nguyệt nhìn bộ dạng hiện giờ của hoàng p h ụ g i ậ n cũng biết hắn không thể gặp khách được liền nói nói là vương ra nghỉ ngơi rồi bản v ư ơ n g phi sẽ ra ngay có điều nàng ấy vừa dứt lời tiểu lâm tử đã bước đến cửa phòng nhìn tình hình trong phòng nói nô tài tham kiến giật vương giật vương phi không biết tiểu lâm tử công công tới đây có việc gì bạch tịch nguyệt hỏi xích sắt trên người hoàng phụ giật còn chưa cởi ra hắn chỉ ngồi trên giường đầu cũng chẳng ngẩng lên dường như không hề muốn biết hoàng huynh cho người đến truyền tin tức gì một chút nào cả tiểu lâm tử hít sâu một hơi đắp giật vương phi hoàng thượng và dạ vương điện hạ đã biết tình hình ở đây sai nô tài tới truyền lời để tô cẩm bình ở lại đây một vài ngày chờ giật vương điện hạ khỏi hẳn rồi lại hồi cung nghe g ã nói vậy hoàng phủ giật lập tức n g n g đầu ánh mắt sáng lên dường như không thể tin được rằng hoàng huynh nhà mình sẽ phái người nói như thế người đàn ông áo trắng ở ngoài phòng cách đó không xa nghe thấy lời này nằm đâm râu dưới ống tay áo bào rộng thùng thình xiết chặt lại khoe môi mỏng nít lên sắc mặt của khuôn mặt bị đánh đến biến dạng hoàn toàn kia không hề thay đổi nhiều nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ dám thôi ấy t ô cẩm bình bột miệng mắng đầy giận dữ ngày mai là mùng tám cũng là ngày lành nàng được nhận tiền ở lại đây thì bổng lộc của nàng phải làm sao bây giờ tiểu lâm tử nghe vậy khoe miệng khẽ run lên vài cái thầm nghĩ hoàng thượng và dạ vương điện hạ quả là liệu sự như thần ngay cả phản ứng của tô cẩm bình cũng đoán trước được sau khi cảm thán xong gã liền nói hoàng thượng nói tiền bổng lộc hàng tháng của cô chờ đến trung tuần tháng này sẽ phát cho cô tính bổng lộc một tháng d ư ớ i nhìn thấy sắc mặt tô cẩm bình đã khó coi như vật thể không rõ trong nhà xí gã vội nói tiếp hoàng thượng còn nói cô vất vả như vậy đến trung tuần tháng này sẽ phát cho cô một trăm l ư ợ n g bạc ngay vậy sắc mặt dữ t ậ n của tô cẩm bình thoáng dịu đi trong lòng nhanh chóng tính toán bổng lộc một tháng d ư ớ i là hai mươi lượng nếu biến thành một trăm l ư ợ n g thì còn hơn cả gấp ba rồi thật ra gần đây nàng vẫn luôn bực bội vì đến mùng tám lĩnh bổng lộc xong nàng sẽ bỏ trốn chẳng khác nào làm không công cho người ta tám ngày nữa bây giờ biến thành thế này dường như cực kỳ có lợi với nàng không chỉ hơn rất nhiều tiền mà còn tiêu tan hết cảm giác hậm hực vì phải làm không công lúc đầu hơn nữa ở lại p h ụ giật vương mấy ngày tất nhiên sẽ được ăn ngon mặc đẹp chưa biết chừng còn lừa gạt được hoàng p h ụ giật một vài thứ nữa nên việc làm ăn này tính thế nào cũng có l ợ i cả vì thế vẻ mặt tức giận của cô nàng nào đó biến mất trong n g á y mắt bước lên vài bước cười vô cùng hòa ái v ô vai tiểu lâm tử cảm thấy vô cùng cảm kích vì đối phương mang đến cho mình một tin tốt như vậy nói công công, ngài vì ấ mất, t thượng giật vương điện hạ một chút thôi、sao? Thật ra, đây đều là trách t vả vương phải quá. quá đều khách xáo Hoàng không chỉ chăm hạ nhiệm sao. là cũng điện nô giúp sóc của đi đỡ đây ra, thế đây đều là chuyện chúng ta phải làm thôi thế mà hoàng thượng còn muốn thưởng cho nô tì nữa nô tì sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ khoe miệng tiểu lâm tử hơi co rút cũng không biết nên đáp lại thế nào cho tốt chẳng lẽ lại bảo biết xấu hổ là tốt cũng tiết kiệm được chút tiền cho hoàng thượng à. hoàng thượng và dạ vương chuyện gì cũng dự tính được chỉ có không ngờ rằng nàng sẽ nói ra mấy lời này thôi có điều cũng không lâu sau sự khó khăn của gã hoàn toàn biến mất tô cẩm bình thu tay lại nói tiếp có điều hoàng thượng đã nói như vậy rồi người ta nói lệnh vua không thể chối tử ta đành phải cố mà nhận vậy xin tiểu lâm tử công công cứ quay về nói với hoàng thượng nô tỷ vô cùng xấu hổ sau này xin ngài đừng khách sáo như vậy nghe nàng nói câu này đến hoàng phụ giật cũng cảm thấy có vài sọc đen chạy xuống sau gáy mình nhìn dáng vẻ người kia đi có chút bộ dạng nào của người cố mà nhận không ta biết rồi tiểu lâm tử cầm phất trần thật sự chịu không nổi nhìn nàng một cái rồi lắc đầu hừ một tiếng bỏ đi rõ ràng là cao hưng muốn chết đi còn nói nhiều câu vô nghĩa như vậy làm gì chứ lãng phí cảm xúc của gã tô cẩm bình sống chết kìm nén cảm giác muốn con khỏe môi lên cười nói với hai vợ chồng n h à kia nếu đã vậy rồi Ta đành đây nhờ phải ở nhờ ở đây vài ngày vậy, vương à ngày i vậy, v phi sẽ không để ý chứ nàng v ừ a hỏi xong tiểu lâm tử đã đi thật xa đ ô n g quay lại vì gã vừa bị phản ứng của tô cẩm bình làm cho quên mất một chuyện rất quan trọng vừa lên tiếng vương tô cẩm bình liền nhảy dựng lên hét to không phải là hoàng thượng đổi ý nhanh như vậy chứ mặt tiểu lâm tử như xuất hiện vết dạn hoàng thượng sẽ đổi ý vì một trăm lượng sao vậy mà nàng cũng nghĩ cho được gã không thèm đáp lại nàng nói với bạch tình nguyện vương phi hoàng thượng có dạn nhắc ngài quản lý chặt một chút miệng đám hạ nhân, chuyện này không thể lan truyền ngoài Truyền không chỉ khiến chặt chút hạ thể chỉ được. giật lươi lý một đám ra ra, vì ư ơ n điện này không ngẩn lên n g đầu hạ thể h sau n người khác được, mà cũng được, khác mà thế ổ n ạ i đ n n uy d a hoàng của h thượng ấ t thế, t Đông Lăng. Vì thế, hoàng Vì h mới để gã đến nhắc nhở giật vương phi một chút bạch tịch nguyệt nghe vậy khẽ gật đầu đáp công công yên tâm dù hoàng thượng không dặn bản vương phi cũng sẽ không để chuyện này t r u y ề n ra ngoài hơn nữa cũng do bản vương phi sơ xuất nên mới để vương ra dùng mấy thứ đó xin công công chuyển lời giúp đến hoàng thượng bạch tịch nguyệt tự biết tội nghiệt của mình xin hoàng thượng trách phạt nàng ấy vừa dứt lời trên mặt tiểu lâm tử thoáng hiện ra vẻ tán thưởng giật vương phi quả nhiên là người thông minh khi hoàng thượng nghe ám vệ bẩm báo rằng giật vương điện hạ dùng ngũ thạch tán đúng là đã nổi trận lôi đình cực kỳ giận dữ vì giật vương phi không chăm sóc giật vương cẩn thận m u ố n trừng phạt nàng ấy may mà có dạ vương điện hạ khuyên mấy câu hoàng thượng mới không hạ chỉ xử phạt nghĩ vậy gã liền khẽ gật đầu với bạch tịch nguyệt vương phi yên tâm lời của ngài chắc chắn nô tài sẽ báo lại với hoàng thượng vậy tạ ơn tiểu lâm tử công công nói xong nàng ấy ra hiệu với quản gia đứng ở cửa phòng quản gia kia nhanh chóng nhét mấy thỏi bạc vào cổ tay háo tiểu lâm tử ở ngay góc độ mà tô cẩm bình có thể nhìn thấy được vì thế tiểu lâm tử rời khỏi giật vương phủ trong ánh mắt vô cùng ghen tị nhìn vào cổ tay háo gã của tô cẩm bình nhìn thấy ánh mắt này của nàng cả hoàng phụ giật và bạch tịch nguyệt đều run run k h ỏ miệng bách lý kinh hồng ở cách đó không xa lại khẽ bật cười xem ra nàng có vẻ rất thích bạc nếu vậy mình sau này có phải lại có thêm một lợi thế không quản gia đi chuẩn bị một gian phòng tốt nhất cho tô cô nương ở gần viện của vương ra một chút cũng tiện chăm sóc c h ẳ n g bạch tịch n g u y ệ t phân phó quản gia ngoài cửa quản gia kia nghe vậy nhìn vương ra nhà mình lại nhìn tô cẩm bình rồi túi người hành lễ vâng lão nô sẽ đi sửa x ó a n ngay nói xong lão liền lui xuống đi sắp xếp chỉ là trong lòng lại thầm lắc đầu liên tục vương phi đúng là một người phụ nữ tốt hiền lương thúc đức chỉ tiếc là vương g i a lại không nhìn thấy sự tốt đẹp của vương phi tô cẩm bình liếc nhìn hai người này một cái nói đồ đệ vi sư đi nghỉ trước sáng sớm mai không cho phép ai gọi ta dậy để ta ngủ bù mực rớt ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm để quét sân phải tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi chứ được hoàng phụ giật bật cười sau đó nhìn theo bóng nàng rời khỏi phòng hắn quay sang liếc nhìn bạch tình nguyện nghĩ đến những phản ứng vừa rồi của đối phương con ngươi màu hổ phách lại rơi xuống vết máu trên cổ tay nàng ấy giọng nói khàn khàn vang lên đi băng bó một chút đi bạch tịch nguyện m ộ t người dù có nằm mơ nàng ấy cũng không nghĩ đối phương sẽ nói với mình câu đó lúc này ngay cả sống mũi cũng cay cay nuốt lệ gật đầu nói tạ ơn vương ra quan tâm thiếp thân đi ngay thấy dáng vẻ này của nàng ấy môi hoàng phụ giật hơi mất máy nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nhiều chỉ khẽ gật đầu nhẹ nhàng ngử một tiếng bạch tịch nguyện cởi xích sắt trên người cho hắn xong liền lui ra ngoài cả căn phòng chìm trong im lặng chỉ có ánh nến lấp lánh mờ ảo đ ỗ n g nhiên con ngươi màu hổ phách của người nằm trên giường chợt mở ra tia sáng trắng chợt lóe lên một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt mình khi nhìn thấy mặt đối phương hoàng phủ giật rõ ràng hơi sửng sốt một chút khuôn mặt hắn bị sao thế kia hai hốc mắt trái phải đều bầm tím khoe môi hơi sưng đỏ trên mặt còn đầy các vết xanh tím khác nhìn có vẻ rất t h ẳ n hại nhưng luồng khí tức cao n ạ o lạnh lùng thành cao như trăng sáng kia lại khiến người ta bị kích thích mạnh vào thị giác m â y kiếm đứng lên hỏi bách lý kinh hồng hắn ta vừa dứt lời đối phương liền ném cho hắn ta một chiếc bình xứ nhỏ ăn giọng nói lãnh đạm không nghe ra chút cảm xúc gì hắn biết hôm nay mình xuất hiện ở đây hoàng phủ hoài hàn lập tức sẽ bắt đầu đ ể phòng mình nhưng nhẫn nhịn nhiều năm như vậy đã quá đủ rồi hơn nữa điều gì hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ dễ dàng bỏ qua chỉ không thể dễ dàng đánh mất nàng được vì thế hắn phải xuất hiện hắn ta đưa tay ra đón lấy mở nắp bình ngửi thử là chân nguyên đơn ngàn vàng cũng khó kiếm được tác dụng của viên thuốc này chính là khiến cho người ta khôi phục được trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất của mình trong một khoảng thời gian ngắn bình thường có thể duy trì khoảng ba canh giờ tuy hoàng phủ giật không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn nuốt viên thuốc kia vào không chút do dự ngay sau đó hắn ta liền cảm nhận được một trận gió mạnh mẽ bao phủ cả căn phòng nội lực hùng mạnh của bách lý kinh hồng cứ như vậy mà bộc lộ ra không hề giấu dếm hắn che giấu tất cả mọi âm thanh sau đó không nói một lời tung ngay một q u y ề n đánh về phía mặt của hoàng phụ giật sau khi hoàng phụ giật tan viên thuốc kia vào cơ thể cũng hồi phục trong n g á y mắt ngăn nắm đấm của hắn lại nói tam hoàng tử nam nhạc hành động này của ngươi có ý gì người kia chỉ lãnh đạo nhìn hắn ta khoe môi mỏng cong lên giữa đàn ông với nhau thì dùng sức mạnh mà nói chuyện nàng không phải là người mà ngươi nên tơ tưởng nàng hoàng phủ giật lập tức hiểu ra biết ngay nàng ở đây là ai vì thế dung nhan tuấn lãng liền nở nụ cười tự tin dùng sức mạnh để nói chuyện à. hắn ta lên tiếng đáp được một trận gió xoáy cuồn cuộn nổi lên hai người đàn ông nội lực thâm hậu đánh nhau đến trời long đất lở không hề khoan nhượng bách lý kinh hồng xuống tay không chút lưu t ì n h hoàng phủ giật cũng sử dụng tất cả khả năng võ học của mình nửa canh giờ sau người đàn ông mặc áo bảo gấm trắng như tuyết kia bước qua trước mặt hoàng phủ giật đang quỳ dạp dưới đất mặt mũi bầm d ậ p giọng nói lạnh như băng bay vào thai đối phương sau này cách xa người phụ nữ của ta ra một chút giọng nói thanh lạnh như trăng lại mang theo sát ý và luồng khí tàn bạo đến không kể x i ế t sau khi nhấc chân bước ra khỏi phòng hoàng phụ giật hắn liền không nhanh không chậm bước về phía phòng tô cẩm bình ở cách đó không xa 84, Kinh Hồng VSC từ Hàn. tô n Kinh Tử Hàn. cẩm bình vào phòng đang định đi ngủ chợt nhớ tới một chuyện việc đó nàng vội vén y hải phục lên nhìn xuống bụng mình lúc trước vẫn cảm thấy nhiều thêm chút thịt nàng còn cứ một mực nghĩ rằng do mình mang thai nên thế nhưng nếu không mang thai vậy có phải chứng tỏ rằng nàng béo lên không tô cẩm bình méo m é o cái bụng phẳng lì của mình suy xét kỹ càng một hồi lâu rốt cuộc cũng xác định bản thân mình bị tác dụng của tâm lý ba khoe miệng nàng co rút mạnh quả nhiên là khi ngờ vực một chuyện gì đó càng ngờ vực thì sẽ càng cảm thấy chuyện chính là như vậy trong lúc nàng đang mải nghĩ ngợi chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên nàng bước nhanh vài bước đến mở cửa một tiểu nha đầu bước vào tô cô nương nô tỷ hầu hạ ngài tắm rửa không cần ngươi cứ nói cho ta biết nơi tắm rửa ở chỗ nào là được rồi nàng lạnh lùng lên tiếng từ chối nàng không quen để người khác chạm vào mình tiểu nha đầu kia nghe thấy vậy cũng không kiên trì chỉ cúi lầu đáp vâng sau đó bước vào phòng đưa tô cẩm bình đi vòng qua bình p h ò n g phía sau bình p h ò n g còn có một hành lang q u e n co đi hết hành lang đó liền thấy ngay một hồ nước trong v e o còn bốc lên hơi ấm nhìn có vẻ là suối nước nóng từ trên núi chạy xuống vì thế trong lòng cô nàng nào đó lại thầm c ả m t h ẳ n quả nhiên là cuộc sống của người có tiền chờ đến lúc nàng có tiền cũng sẽ tiêu xài như vậy đỡ phải ki ki cóp cóp như lời trước tàn tiện quá cuối cùng chỉ tổ để cho con nhóc yêu vật kia được lợi tô cô nương cô nương c ứ tắm rửa ở đây đi nô tỷ sẽ cho người đưa y y phục tới cô nương c ứ yên tâm tất cả đều là y đi phục mới may vương phi cũng đã sắp xếp thỏa đáng ăn mặc đi lại của cô nương chỉ cần yên tâm ở lại đây là được cô ta nói rất máy móc với tô cẩm bình nhưng đôi mắt thanh tú chưa từng nhìn vào mặt tô cẩm bình cô ta vừa dứt lời tô cẩm bình hơi kỳ quái quay lại nhìn cô ta một cái thấy s ắ c mặt cô ta không chút thay đổi nhưng lại không khó phát hiện ra vẻ thù địch trong đáy mắt cô ta nàng thầm thở dài trong lòng xem ra bạch tịch nguyệt này cũng là một người bản lĩnh vừa ở vào phủ giật vương chưa tới vài ngày mà đã thu phục được hết đám hạ nhân trong phủ rồi ừ n ta biết rồi lui xuống đi nàng lên tiếng phân phó lại bỗng nhớ ra mình đang đến kinh nguyệt hình như r ộ i nước tắm thì sẽ tốt hơn đúng rồi lấy cho ta cái gáo nước đến đây nhân tiện chuẩn bị giúp ta mấy tấm vải dùng cho kinh nguyệt đến thị tỳ kia s ư ớ n g sốt hơi ngạc nhiên nhìn tô cầm bình cô nương ra nào đến kinh nguyệt mà không ấp rúng khó nói vậy mà nàng lại nói thản nhiên như vậy đã chẳng hề đỏ mặt thậm chí còn chẳng hề nhăn nhó một chút ngược lại còn khiến thị tỳ kia đỏ bừng mặt lên khẽ gật đầu rồi vội nhanh chân đi ra ngoài nàng thong thả tắm rửa đ ồ n g nhiên đôi mắt phượng hơi n h a o lại đưa tay với tấm lụa mỏng treo trên bình phong lắc người một cái đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra một bàn tay nhanh chóng t r ộ n về phía cổ họng của đối phương nhưng vừa đưa ra một nửa nàng chợt dừng lại nhìn thấy đối phương mặc y phục màu trắng khuôn mặt đầy vết bầm tím nhuộm cả người trong ánh trăng không phải bách lý kinh hồng thì là ai huynh tới đây làm gì sao hắn lại chạy tới phủ giật vương nghe tiếng bước chân hắn có vẻ vừa mới tới bên cửa sổ thôi đôi mắt như ánh trăng say lòng người của hắn lơ đãng quét tới lớp lụa mỏng trên người nàng có điều lụa mỏng như tấm lưới khoác nhẹ lên cơ thể khiến cho cơ thể nàng hiện hiện khá rõ mặt hắn hơi đỏ lên nhưng vì trên mặt đã đầy các vết bầm tím nên không nhìn ra được chút thần sắc kỳ dị nào một lúc lâu sau dường như hắn có vẻ không được tự nhiên mới nhẹ quay đầu đi thấy hắn không nói lời nào ngược lại con ngươi không có tiêu cự kia lại nhìn thẳng vào người mình t u cẩm bình túi đầu nhìn thấy ngay cảnh xuân đang lộ rõ mẹ kiếp đây là y y phục bạch tịch nguyện phân phó người mang tới cho mình à sao lại hở hang thế này chứ nàng đâu biết rằng đây đúng là y y phục mặc trên người nhưng chỉ là lớp lụa mỏng phủ ra bên ngoài y y phục thường mà thôi một cảm giác bực bội xấu hổ và không tự nhiên lan tràn khắp toàn thân trong n g á y mắt sau đó nàng t r ợ t bình tĩnh lại nhìn hắn đầy vẻ xem thường nhìn huynh nhìn ta không chớp mắt thế kia ai không biết còn tưởng huynh nhìn thấy được cơ đấy mẹ kiếp đã không nhìn thấy còn nhìn mình c h ầ m c h ầ m thế làm gì nàng vừa dứt lời sắc mặt bách lý kinh hồng không chút thay đổi nhưng trong đáy mắt màu s á m bạc thoáng hiện lên vẻ không đốn nếu một ngày nào đó để nàng biết thực ra mình nhìn thấy liệu có thể bị đánh thê thảm hơn bây giờ không nói đi tới đây làm gì nếu tới để xin lỗi thì không cần nàng dựa vào cửa sổ thờ ơ nhìn hắn có điều trong lòng lại thoáng có chút chờ mong đúng là nghĩ một đằng nói một mẹo hắn im lặng một chút đôi môi mỏng khẽ nhét lên ta một chữ ta v ă n g lên lại dừng lại suy nghĩ xem nên sắp xếp từ ngữ thế nào có điều tô cẩm bình thấy hắn ngập ngừng lửa giận lại bùng lên ngút trời không chịu cho hắn đến nửa giây sắp xếp từ ngữ nữa dầm một tiếng đóng cửa sổ lại theo quan điểm của nàng nếu muốn nói gì đó mà còn phải suy nghĩ rất lâu mới nói ra được thì tuyệt đối chẳng phải là lời tâm huyết gì cho nên nàng cũng không muốn mất thời gian nghe người ta nói dối mình làm gì nhìn cửa sổ đóng chặt trước mắt một lúc lâu sau hắn mới khe khẽ thở dài cũng cảm thấy bực tức với tính cách của chính mình vốn đã không thích giải thích nhiều mà suy cho cùng hành động của h ắ n dường như cũng không thể giải thích được vì thế mới biến thành tình trạng hiện giờ đóng cửa sổ vào xong tô c ầ m m ì n h tiếp tục tắm rửa như không có chuyện gì xảy ra m ặ c lại cẩn thận y phục mà bạch tịch nguyện chuẩn bị cho mình chậm rãi đi vào phòng ngủ nằm lên giường cũng vẫn có thể cảm nhận được người kia vẫn đang đứng ở cửa sổ chưa rời đi nàng hơi bực bội chở mình một cái cầm gối út lên đ ầ u mình mẹ nó chứ có tâm tình gì thì cứ nói thẳng ra đi nói là thích nàng để ý nàng đi vì cái lông gì mà vừa nhìn thấy nàng lại nói không nên lời chứ chẳng lẽ t u cẩm bình nàng có khuôn mặt đáng sợ đến mức khiến người ta không nói được thành lời sao nếu là không thèm để ý đến mình thì đêm hôm hắn còn chạy từ hoàng cung ra làm cái gì đứng ở cửa sổ phòng người ta bao nhiêu lâu cũng không thèm l a n đi rốt cuộc là muốn làm gì chứ đương nhiên những điều đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là hắn thích hay không thích tới hay không tới là việc của hắn có một s u quan hệ nào với nàng đâu nàng đang dối dắm cái quái gì chứ chẳng lẽ nàng thích hắn sao suy nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến tô cẩm bình sợ đến mức giật thoát người bật nảy người ngồi dậy như cá chép nàng lại đi thích cái tên ngạo kiều kia à không thể nào không thể nào ba tuyệt đối không thể ba nàng cũng đâu phải thuộc hiệp hội mê trai như con nhóc yêu vật kia vừa nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai là thích chứ hơn nữa nàng cũng tự nhận thấy trong bao nhiêu anh đẹp trai của cổ đại bách lý kinh hồng là người có cá tính kém đáng yêu nhất gu của nàng đâu có kỳ quái như vậy ba dâm một tiếng nàng lại nằm lại xuống giường hai mắt m ở mịt nhìn lên đỉnh màn có ai có thể nói cho nàng biết chuyện này rốt cuộc là làm sao không bách lý kinh hồng ở ngoài cửa sổ nghe thấy động tĩnh trong phòng cũng không biết đối phương đang ở trong phòng làm gì mà mình cứ đứng mãi ở ngoài cửa thế này cũng không nghĩ thông suốt được là có nên vào hay không còn nữa nếu vào thì phải nói gì đây sau một lúc lâu suy nghĩ hắn xoay người đ ạ p lên ánh trăng mà đi thỏa thuận giữa hắn và hoàng phủ giật đã đạt được kẻ bại trận sẽ phải tự giác cách xa nàng một chút vì thế để nàng ở lại đây hắn cũng không có gì phải lo lắng nếu hiện giờ không biết nên nói gì với nàng vậy thì tạm thời cứ không nói gì đi chờ nàng hết giận lại đến dù sao những ngày này nàng cũng chỉ có thể ở lại phủ giật vương mà mặt hoàng phủ giật đã bị hắn đánh cũng không khác gì hắn bây giờ lắm chắc chắn nàng cũng không thể thích hắn ta được đâu nghe thấy tiếng bước chân rời đi của người nọ ở ngoài cửa sổ mặt tô cẩm bình tái mét nàng ngồi bật dậy chộp lấy gối đập thật mạnh vào thành giường làm một hành động cực kỳ ngây thơ trong lòng thì lại điên cuồng mắng chửi bách lý kinh hồng chết băm chết v ằ g kia rốt cuộc có thành ý hay không hả không xin lỗi đã đành đứng ở cửa một lúc như vậy rồi lại còn lại còn lại còn đi thẳng ba mẹ nó chứ mẹ nó chứ mẹ nó chứ nàng cứ hung hăng đập coi thành giường như khuôn mặt của người kia trong lòng lại vô cùng hối hận sao hôm qua mình không xuống tay mạnh hơn một chút tốt nhất là làm cho tên hướng kia không cả có sức mà đi ra ngoài nữa luôn đi tức chết mất cho đến khi gối bị đập đến biến dạng tô cẩm bình mới giận dữ đùng đùng buông tha cho chiếc gối đáng thương kia sau đó lại dùng chính bàn tay ngọc thon nhỏ của mình đập mạnh vào thành giường tiếp gầm lên giận dữ bách lý kinh hồng chết b ă m chết vòng kia cái đầu huynh ấy đời này huynh đừng có xuất hiện trước mặt bà đây nữa ba tiếng hét của nàng kéo dài du dương khiến cho không ít người trong phủ giật vương kỳ quái nhìn về hướng này đã hơn nửa đêm rồi ai còn gào thét tầm ý thế đông nhiên một cơn gió lạnh trợt nổi lên mọi người đều cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo không hẹn mà cùng run rẩy cả người vội vàng chạy về phòng mình mà cô nàng nào đó đập một cái đến đỏ hứng tay s o n g rốt cuộc cũng cảm thấy hơi đau đớn đưa tay mình lên nhìn chợt thấy tay tê dại đau đến không còn cảm giác gì nữa mà cũng đúng lúc này sau gáy nàng trợt xuất hiện một dấu hỏi thật lớn nàng đang tức giận cái gì thế người ta đến hay không đi hay không có liên quan cái lông gì đến nàng sau khi đặt ra nghi vấn trong lòng một lúc lâu sau nàng cũng chỉ nhận được một đáp án là một chuỗi chấm lửng khoe miệng nàng hơi run lên nằm p h ị c h xuống giường xem ra nàng điên rồi mà người vốn đã phải về tới hoàng cung lúc này lại không sai không l ệ xuất hiện trên nóc phòng tô cầm bình có điều hắn kiềm chế hô hấp nên không bị phát hiện khoe môi hắn cong lên cảm xúc vui sướng trong đáy mắt do nét đến l ạ kỳ nghe thấy giọng nói mình muốn nghe rồi lúc này hắn mới lắc mình đi về phía hoàng cung tin tức mình xuất cung hẳn là hoàng phủ hoài hàn đã biết rồi chứ vì thế hắn cũng phải phòng bị trước một chút thì hơn sáng hôm sau tô cẩm bình mang một đôi mắt gấu mèo bước ra khỏi phòng ngủ của mình trong lòng t h ầ m rơi lệ chuyện quái quỷ gì thế này tối hôm qua nàng lại mất ngủ nữa chứ đây là lần đầu tiên trong đời nàng mất ngủ trong đầu đều là mấy chuyện lùm xùm kia rối rắm Buồn bực suốt cả đêm tâm trạng của nàng đã nguy hiểm đến mức nào thế này chứ ba nàng l o ạ n t r h ạ n g đi đến trước cửa phòng hoàng phụ giật gặp ngay bạch tịch nguyệt đang đi từ trong phòng ra vừa nhìn thấy mặt tô cẩm bình nàng ấy sửng sốt trên mặt vương ra đ ầ y những vết xanh tím trên mặt tô cẩm bình cũng lộ ra đôi mắt đen thui mắt cứ như buồn ngủ đến không mở ra được rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì nàng không biết sao nàng ấy lại đưa mắt nhìn kỹ y phục của tô cẩm bình xiêm ý ghìa gấm trắng uốn lượn ngực thêu hoa ngọc lan tay áo rộng bay bay trong gió thu tạo ra cảm giác rất phiêu dở, n mái tóc đen dài chỉ tùy tiện dùng một cây châm gô vân lên nhìn rất thanh tao nhã nhặn tươi mát y rỉa như một đoá sen trong bùn mà không nhiễm bẩn vậy dung nhan tuyệt mỹ cũng khiến y d ì phục này càng tươi đẹp hơn vài phần ban đầu khi nàng ấy sai người chuẩn bị xiêm y dì ỉ a cho nàng nàng ấy còn lo màu trắng không hợp với khí chất của đối phương nhưng giờ nhìn mới biết so với người hay mặc màu trắng như nàng ấy thì nàng còn thích hợp hơn rất nhiều nàng ấy cười nhẹ nói t ô cô nương bộ y g i phục này rất hợp với cô t ô cẩm bình tùy ý nhìn lại mình một cái đắp vương phi quá khen thật ra trong lòng nàng lại thầm l ư ơ n g một cái mặc y g i phục của nàng có phải đơn giản hơn nhiều không bộ x ê m y g i n à y đẹp thì đẹp đấy nhưng đi làm chẳng tiện chút nào có điều vì bạch tịch nguyệt đã tốn công sức chuẩn bị đương nhiên nàng không thể tỏ thái độ chán ghét ra mặt được nghe nàng nói vậy bạch tịch nguyệt khét cười xem ta này mải nói chuyện lại quên mất cô tới t h ă m vương ra phải không vương gia đã dùng đồ ăn sáng rồi cô cứ vào đi không phải ta tới ăn điểm tâm tô cẩm bình rất thẳng thắn đáp nụ cười trên môi bạch tịch nguyệt rõ ràng hơi cứng lại một chút khoe miệng còn hơi co rút một lúc lâu sau mới gượng cười nói bản vương phi lo liệu không chu toàn rồi lại quên mất chuyện này vậy cô vào trước đi bản vương phi sẽ phái người đưa đồ ăn sáng của cô tới ngay được vậy cảm ơn vương phi nàng rất hớn hở gật đầu đi vòng qua nàng ấy đẩy cửa phòng hoàng phủ giật bạch tịch nguyệt vẫn giữ nụ cười trên m ô i chờ nàng đi khuất nụ cười trên mặt nàng ấy cũng cứng lại rồi khẽ thở dài trong đ ấ y mắt xuất hiện vẻ ai h o á n thời khắc này nàng cũng phải tự hỏi chính mình lúc trước giả mạo tô cẩm bình để gả cho vương ra rốt cuộc có đúng hay không nhưng nếu không gả cho chàng mà gả cho người khác chỉ sợ là mình đến chết cũng không tình nguyện nàng khẽ cười mang theo sự chua sót đến tận cùng đi về phía phòng mình tô cẩm bình bước vào phòng đảo mắt nhìn về phía giường mà người trên giường dường như hơi kinh ngạc một chút rồi quay người đưa lưng về phía nàng khoe miệng cô nàng nào đó hơi nhét lên thế này là làm sao hoàng phủ giật cũng học thói bướng bỉnh của bách lý kinh h ư n g à lòng nàng đầy vẻ n g h i hoặc đi về phía giường đồ đệ ừng sư phụ nàng dùng điểm tâm chưa hắn vẫn quay lưng về phía tô cẩm bình hỏi giọng nói có khí lực hơn rất nhiều nhưng lại mang theo chút cảm giác đau đớn chưa huynh sao thế nàng hơi nghi hoặc nhìn bóng lưng hắn hoàng phụ giật tấp đ ú n g nói không không sao cả sư phụ đồ nhi sẽ sai hạ nhân đưa đồ ăn sáng đến cho nàng không cần vương phi đã phân phó xuống rồi nói xong nàng liền kéo chiếc ghế d à i ngồi trước giường hắn hai chữ vương phi vừa phát ra hoàng phụ giật liền t r ừ n mặc một lúc lâu sau giọng nói của tô cẩm bình lại vang lên huynh quay lưng về phía ta làm cái gì chẳng lẽ huynh không biết thế này rất không lễ phép sao người này đang làm cái quái gì thế à sư phụ là do đêm qua lúc ngủ ta không cẩn thận nên ngã từ trên giường xuống bị sưng mặt lên đồ nhi sợ dọa nàng sợ thôi mà hoàng phủ giật vẫn quay lưng về phía nàng đáp quay lại đây cho ta xem nàng dùng giọng điệu ra lệnh nói láo vừa thôi chứ cái gì mà ngã từ trên giường xuống sưng mặt ba hay là thôi đi lần đầu tiên trong đời vị vương gia nào đó cảm thấy vô cùng ngại ngùng cô nàng nào đó lừa một cái vậy ta đi bà đây không thích người ta quay lưng về phía mình nói chuyện nàng vừa dứt lời hoàng p h ụ giật liền quay ngay lại thôi được trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt hắn tô cẩm bình như nhìn thấy gương mặt bị nàng đánh b ầ m dập của bách lý kinh hồng khuôn mặt tuấn tú đã không còn nhìn rõ hình dạng gì khoe miệng nàng run run huynh chắc chắn là mình rơi từ trên giường xuống nên thành như vậy chứ không phải bị người nào đó đánh trong lúc ngủ chứ như thế có phải là hơi thái quái không khuôn mặt tuấn tú như vỡ vụn gật đầu nói chắc chắn ôi huynh đúng là đứa bé đáng thương nàng ôm chán thở dài ba ngày sau trên c h i ề u hoàng p h ủ hoài hàn mặc long bảo h uy nghiêm khí phách xuất hiện trên điện kim loan chúng thần tham kiến bệ hạ nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế chúng đại thần lập tức quỳ xuống hành lễ h á n bước đến long ỉ xoay người ngồi xuống tay áo bào vung lên nói các khanh bình thân giọng nói lạnh như băng văng lên chúng đại thần cùng đồng thanh tạ ơn bệ hạ có chuyện khởi tấu vô sự b á i triều giọng nói lành lót của tiểu lâm tử vang khắp đại điện một vị đại thần nhìn khoảng sáu bảy mươi tuổi đứng dậy khởi bẩm hoàng thượng thần có bản tấu nói một chữ lạnh lùng cất lên trên mặt không có chút cảm xúc nào trong mắt còn hiện rõ vẻ chán ghét chỉ vì đối phương là quận vương của hoàng thất đông lăng hán trên đầu còn mang dòng họ hoàng phủ hưởng hết tôn vinh của vương thất nhưng lại là người bên đảng tô niệm hoa hoàng thượng dạo gần đây những nơi gặp thiên thai của nước ta đều đã giảm bớt việc cứu trợ thiên t a i cũng đang tiến hành từng bước quả thật là may mắn lớn cho đông lăng ta đều là nhờ phúc của hoàng thượng mà tang sự của hoàng hậu nương nương cũng đã xử lý tốt hoàng thượng cũng nên lo lắng cho hậu duệ hoàng thất của đông lăng ta rồi hiện giờ hoàng thượng đặt việc triều chính lên hàng đầu thực sự là may mắn của đông lăng ta nhưng việc sinh con đẻ cái nối d õ i tông đường cũng là việc mà đế vương cần lo hoàng thượng cũng nên lo lắng cho thiên thu vạn đại của đông lăng ta đi hạ lao giả kia tỏ vẻ rất chân thành nói lão vừa dứt lời hoàng phủ vũ đứng bên cạnh liền lên tiếng dễu cận sinh con đẻ cái ạ hoàng thúc có phải t h ú c già rồi nên hồ đồ không hoàng huynh là đàn ông sao có thể sinh con đẻ cái chứ giọng điệu thô lô đó vừa cất lên các đại thần xung quanh đều vang lên những tiếng cười trộm tam vương ra luôn như thế rõ ràng là hiểu hết mọi chuyện nhưng lại cứ vô tình hay cố ý làm cản một phen khiến người khác dở khóc dở cười mặt lao quận vương lúc đỏ lúc trắng bị n g ẹ n lời đến khó chịu tô niệm hoa thấy thế lập tức bước lên từng bước nói với hoàng phủ vũ tam vương ra lão vương gia chỉ là nhất thời nói sai ngài cần gì phải gây sự như vậy tô đại nhân dạo này cũng lớn lối gớm nhỉ giờ cả bản vương cũng dám chỉ trích à. bản vương là thân vương mà mất thể diện quá chỉ là một lễ bộ thượng thư thất phẩm mà cũng dám ngang nhiên chất vấn bản vương hoàng thượng hay là ngài phế bỏ vương vị của thần đệ đi một vương gia vô dụng như thần đệ có giữ cũng chỉ mất thể diện hoàng thất bôi nhọ sự uy nghiêm của hoàng thất mà thôi hoàng phủ vũ giả vờ giả vịt nói với hoàng phủ hoài hàn tô niệm hoa tức đến đỏ bừng mặt mũi chỉ muốn chỉ thẳng vào đối phương mà mắng chửi một phen hoàng phủ vũ chết t i ệ t này luôn đối đầu với lão nhưng dù l ã o có tức giận đến mức nào thì thời khắc này cũng chỉ có thể chịu thua quay sang nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng là l ã o thần quá mức không nên bất kính với tam vương ra trước mặt mọi người xin hoàng thượng trách phạt lão vừa dứt lời ai cũng biết là lão chỉ giả vờ khách sáo xin nhận trách phạt tôi h nhưng không ngờ hoàng phủ hoài hàn lại thuận nước đầy thuyền đúng là tô đại nhân cũng hơi quá nếu phạt thì phạt nửa năm bổng l ộ c đi coi như là cảnh cáo các vị đại nhân phải biết tôn ti trật tự các đại nhân nói năng nên chú ý một chút đừng có không nhận thức rõ thân phận của mình hình phạt này rất nặng hơn nữa ý nói bóng nói gió cũng rất rõ ràng khiến mọi người thầm r u n sợ đồng thanh đáp chúng thần c ầ n tuân lời hoàng thượng dạy bảo tô niệm hoa tức đến x a n h mặt hoàng phủ vũ vẫn không chịu b ô n g tha lại nói các vị đại thần quả thật cũng hẳn là nên c ầ n tuân lời dạy dỗ của hoàng huynh nên lấy tô đại nhân làm tấm gương nhất định không thể học theo lúc ã Lão Lão o theo, hoa hoàn toàn trào xong, vào hoàng xong sao cho được, động đấy. đến đen được, đến tươi nhưng học lực tức cổ cũng chẳng chỉ chính cũng tức nếu Hán niệm ngụm lên họng, lên không xuống muốn thẳng mắng phen, mắng nặng, nên nhất thời tức đến vắng đầu, không hết biết biết thui, máu đầu, phủ phạt thật thời phải. mất ta dứt mặt tô một một sẽ sẽ mối mà làm lời, l vừa vũ bị này lão thân vương lại đứng ra nói hoàng chất tô đại nhân là đại thần đắc lực của đông lăng ta dù có bất kính với cháu thì hoàng thượng cũng đã trừng phạt rồi cháu nên độ lượng khoan dung một chút sao cứ phải nói m ã i không chịu vương tha thế hoàng thúc tuy rằng ta phải tôn kính trường bối nhưng dù sao đây cũng đang ở trên triều đương nhiên phải dùng thân phận mà nói chuyện tam hoàng huynh là thân vương hoàng thúc là quận vương bây giờ hoàng thúc lại chỉ trích tam hoàng huynh é、e、cũng không ổn lắm hay là hoàng thúc vừa mới đây đã quên lời của hoàng huynh rồi hoàng phủ thương địch cũng lên tiếng nói đỡ lao quận vương nghe vậy khoe miệng run mạnh lên vài cái nói đúng là bản vương nhất thời sơ sót nói xong lão cũng không tiếp tục vấn đề này nữa quay sang nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng dù n g à i không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho hoàng thất đông lăng ta xin hoàng thượng sớm lâm hạnh phi thần sinh hạ hoàng tử cho đông lăng ta ái khanh thật có lòng hãn ôn hòa đáp không từ chối cũng không có ý hưởng ứng tô niệm hoa bước tới nói hoàng thượng hoàng hậu vừa qua đời nhắc đến chuyện này cũng không ổn nhưng lão thần cũng vì chuyện này mà không thể không c ă n g hàn gián hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức nay đã qua đời mà tiếc nuối duy nhất của ngài ấy cũng chỉ là trước khi bị hại không được nhìn thấy hoàng thượng có con nối roi mà thôi xin hoàng thượng suy xét tạ chuyện này không liên quan đến mình nên thượng quan cẩn duệ chỉ đứng một bên túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim b ê n ngoài thì hắn là người của hoàng phủ hoài hàn nhưng chuyện này đối với hoàng phủ hoài hàn mà nói cũng không phải không tốt quân vương một nước mà không gần nữ sắc đây là chuyện trước giờ chưa từng có hoàng phủ hoài hàn cũng nên lâm hạnh phi tần hậu cùng một chút tránh cho họ thường xuyên đối đầu với tiểu cẩm hoàng phủ thương địch và hoàng phủ vũ liếc nhìn nhau tuy biết rằng hoàng huynh không tình nguyện với chuyện này nhưng vì huyết mạch của hoàng thất đông lăng có lẽ cũng nên sùng hạnh phi tần nghĩ vậy hai người cũng không lên tiếng nữa vậy theo ý ai khánh thì ai mới là người có tư cách hạ sinh long duệ trước hắn lạnh lùng nhìn lão trong đ ấ y mắt giấu đi vẻ r ê u cận không muốn để người khác biết đương nhiên là phi tần có ngôi vị cao nhất tạ tô niệm hoa đứng thẳng lưng túi đầu giấu đi tâm trạng của mình cẩm thu đã phái người truyền tin ra nhờ lao khuyên hoàng thượng chỉ cần hoàng thượng đến chỗ con bé con bé sẽ có cách mang thai rồng hơn nữa con bé cũng đã nói đây là biện pháp mà tô cẩm bình đưa ra khi nửa tháng trước con bé dùng tính mạng của thiện ức để uy hiếp tô cẩm bình chính lao càng ngày càng không nhìn thấu được tô cẩm bình nhưng nói gì thì nói con bé cũng là con gái tô g i a chắc sẽ không hại lão hơn nữa dù thế nào con bé cũng vẫn bận tâm đến cái mạng nhỏ của thiện ức hoàng p h ủ hoài hàn làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ rồi lạnh lùng nói nói vậy thì người có ngôi vị cao nhất đương nhiên là hoàng quý phi còn gái của tô đại nhân rồi thôi được trâm cũng rất hài lòng với hoàng quý phi cũng coi như theo tâm nguyện của các vị ái khanh đi nô hoàng anh minh các vị đại thần đồng thanh nói dù sao theo quan niệm của bọn họ thì hoàng thượng không gần nữ sắc cũng không phải chuyện gì tốt tô niệm hoa lại hơi kinh ngạc cẩm thu rất được lòng hoàng thượng à. lời này là thật hay giả nếu thật như vậy có phải con đường đoạt vị của mình sẽ dễ đi hơn một chút không vẻ khốn đốn trong chớp mắt của lão đương nhiên cũng lọt vào mắt hoàng phủ hoài hàn mục đích của hắn cũng là muốn mượn việc này để làm mở mắt tô niệm hoa còn về chuyện đi tới chỗ tô cẩm thu xong có làm gì hay không không phải là do hắn quyết định sao đông nhiên trong đầu hắn chợt lóe lên một chuyện khoe môi mỏng lạnh như băng bất giác cong lên cô gái chết tiết kia hôm nay cũng phải quay về rồi chứ vì hoàng phủ giật hít ngũ thạch tán không nhiều hơn nữa hoàng phủ dạ và lãnh tử hàn tìm về rất nhiều thuốc có thể khống chế tác hại của chất gây nghiện nên chỉ vài lần sau chất gây nghiện cũng đã tan đi vết thương trên mặt được b ô i thuốc tốt cũng đã gần hồi phục hẳn khiến tô cẩm bình không khỏi cảm thán y lý thuật của cổ đại thật thần kỳ ngay cả hiện đại còn không tìm ra thuốc khống chế chất gây nghiện mà hiện đại cũng không thể làm tan máu b ầ m nhanh như vậy nhưng triều đại tranh quyền đoạt lực này lại có thánh dược điều dưỡng như vậy đương nhiên nàng cũng biết nếu là bệnh lao phổi hay phong hàn nặng hoặc những bệnh cần phẫu thuật thì trên cơ bản không thể tìm được cách chữa trị ở cổ đại mà điều kỳ quái nhất là mấy ngày nay hình như hoàng phụ giật cố tình né tránh nàng nói cũng chẳng nói được mấy câu trừ ánh mắt nóng rực ra thì thái độ đối với nàng lạ lẫm hơn nhiều vì thế mỗi lần độc phát hầu như là bạch tịch n g u y ệ t chăm sóc hắn là chính khiến nàng còn thầm tự hỏi không biết có phải mình làm gì đắc tội đối phương hay không nhưng cuối cùng nàng lại tự động lý giải thành có thể tên nhóc này bị bạch tịch n g u y ệ t làm cho cảm động nên mới quyết định giữ khoảng cách với mình chăng nếu hắn đã ổn rồi thì chính mình cũng đã có thể rời đi nàng thay lại y phục cung nữ rồi đi tìm bạch tịch nguyệt để cáo tử vừa vào cửa nàng đã cất lời vương phi làm phiền lâu rồi ta cũng phải về thôi mấy ngày nay cô cũng đã biết cách phải chăm sóc vương ra thế nào có ta ở đây cũng chẳng có tác dụng gì tô cô nương không tự đi từ biệt vương ra sao bạch tịch nguyệt hỏi chính nàng ấy cũng thấy hơi ngạc nhiên gần đây mỗi lần lanh công tử tới hai người kia đều tránh đi chỗ khác mà mỗi lần dạ vương điện hạ tới thăm thì dường như lại đặc biệt thân mật nàng ấy còn thầm phỏng đoán không phải là tô cẩm bình thích dạ vương điện hạ chứ không dù sao sau này cũng không phải là không có cơ hội gặp lại nữa nàng dừng dưng đáp không biết vì cái lông gì mà nhắc đến hồi cùng đ ỗ n g nhiên nàng lại hơi nhớ cái tên kia nhưng lại nhớ đến chuyện ngày đó hắn đã chạy tới đây rồi cuối cùng lại quay lưng bỏ đi khiến nàng tức đến không yến được nếu vậy ta cũng không giữ cô nữa nói xong bạch tịch nguyệt liền sai hạ nhân chuẩn bị xe ngựa tiễn tô cẩm bình về cung tô cẩm bình lại nói một câu cáo từ rồi rời đi theo hạ nhân kia bạch tịch nguyệt đứng ở cửa nhìn theo bóng xe ngựa chiếc xe ngựa còn chưa đi được bao xa một bóng người màu trắng đã xuất hiện ngay bên cạnh nàng ấy nàng ấy quay sang nhìn thấy hoàng phụ giật liền giật mình vương ra chàng ở đây à vừa rồi sao không ra từ biệt nàng trong đôi ngươi màu hổ phát hiện lên vẻ đau đớn cười khổ nói sợ đi ra lại không nỡ chưa nói đến chuyện mình đã co vương phi mà lần trước đánh thua bách lý kinh hồng chính hắn cũng đã hoàn toàn mất đi tư cách đứng bên cạnh nặng rồi bạch tịch n g u y ệ t nghe thấy vậy lại quay sang vòng tay ôm lấy hắn không chút e rẻ vương ra thiếp thân hiểu lòng chẳng sau này hãy coi thiếp thân như c h i kỷ được không hoàng phủ giật hơi giật mình một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu cười nói được giữa ban ngày ban mặt lại đứng ngay cửa ân ân á i ái mắt bản tôn cũng bị các người làm m ù mất thôi giọng nói lãnh tử hàn vang lên trong vẻ tà mị lại mang theo nụ cười khó kìm nén bạch tịch n g u y ệ t bỏ mặt vội buông hoàng p h ụ giật ra không biết vì sao hoàng p h ụ giật cũng hơi xấu hổ nhìn lãnh tử hàn đang bước tới nói nàng vừa đi huynh lại đến lãnh tử hàn nghe vậy mặt hơi b i ế n sắc nhưng lại khôi phục vẻ lạnh nhạt ngay bản tôn đến là muốn nói cho huynh một tin tốt không biết tin đồn phát từ đ â u ra nói huynh có liên quan đến vụ án tham ô lớn dù không có chứng cứ xác thực nhưng bên ngoài đang đồn đại rất tâm ý hắn ta vừa dứt lời mặt hoàng phụ giật lập tức trở nên rất khó coi ai cũng biết hắn không nhúng tay vào việc q u a n trường đối thủ còn không có sao lại gây phiền phức cho hắn à còn có một việc nữa có người tận mắt thấy vô trần công tử giết trưởng lao phái thanh thành và bang chủ của bang thái sơn hiện giờ huynh là đối tượng mà chính đạo không đông tha chỉ vì ngại thân phận huynh là thân vương của đ ô n g lăng nên bọn họ còn chưa tìm tới cửa nhưng đám nhân sĩ chính nghĩa đó chắc cũng không nhẫn nhị n được bao lâu đâu sao hả hay là sau này theo bản tôn vào ma giáo đi lãnh tử hàn cất lời trêu đùa ngảng lớn sắc mặt hoàng phụ giật đã khó coi đến cùng cực huynh còn có tâm trạng mà đùa nữa không sao đâu không phải sắp đến đại hội võ lâm rồi sao thu xếp một chút đi bản tôn sẽ đi cùng h u y n h giải thích cho rõ ràng lãnh tử hàn cười đề nghị được tô cẩm bình ngồi không trên xe ngựa vén rèm xe ngắm đường phố lúc qua tiệm điểm tâm duyệt ký nàng hơi nhũ m ẩ y cửa hàng đó đã thay đổi trên cửa cũng treo biển hiệu của nhà khác chẳng lẽ nàng nhớ nhầm sao nghĩ vậy nàng vén màn xe hỏi sa phu tiểu ca ngươi có biết tiệm điểm tâm duyệt ký ở đ â u không tiệm điểm tâm duyệt ký à chính là khách điếm tiêu kìa vài ngày trước không biết đã xảy ra chuyện gì bị người ta phóng hỏa ông chủ và bà chủ ở bên trong cũng chết cháy theo giờ mới đổi lại thành tựu con này ôi hai người đó tốt như vậy làm điểm tâm lại ngon đối nhân xử thế thì hài hòa nữa chứ sa phu vừa nói vừa hơi hoài cảm mặt t u cẩm bình trắng bật ra ngày đó vợ chồng họ giúp nàng trong yến tiệc trung thu nàng còn chưa suy xét cho cẩn thận xem vì sao hai người đó lại nói dối giúp nàng vẫn đang tìm cơ hội cảm ơn họ không phải chuyện đó làm hại họ chứ t i ể u ca vụ phóng hỏa đó xảy ra lúc nào ngày hôm sau của lễ trung thu thì phải lửa bốc rất to khiến không ít người sợ hãi ờ mà cô hỏi chuyện này kỹ thế làm gì không phải là thân thích nhà họ chứ sa phu hơi nghi hoặc quay lại hỏi a không có gì vì nghe nói điểm tâm nhà họ ăn ngon nên tùy tiện hỏi vài câu thôi nói xong nàng ngồi lại trong xe trong lòng đống cảm thấy vô cùng khó chịu quả nhiên là do nàng làm hại họ nhưng người ra tay là tên mỹ nhân rắn g i ế t kia hay là nhà vinh phi sa phu nghe vậy khẽ gật đầu không nói thêm gì buổi tối trong cung thu ý đèn đuốc s á n g trưng hôm nay là lần đầu tiên hoàng thượng sùng hạnh phi tần đương nhiên không ít các phi tần đều ghen đến đỏ mắt mà người của cung thu ý lại vô cùng vui mừng chờ hoàng thượng đến tô cẩm thu đã sơm cao hứng đến không biết phải làm sao cầm lấy khăn tay của mình niềm vui hiện rõ đến cả chân mày vừa rồi phụ thân phái người truyền tin nói hoàng thượng đã tuyên bố trên triều rằng mình rất được lòng thanh giá nên mới chọn mình thị tẩm bảo ả phải bắt chặt lấy lòng hoàng thượng sớm hạ sinh long tử đ ỗ n g nhiên trong đầu ả t r ợ t l ó e lên nhớ tới chủ ý của tô cẩm bình cũng bắt đầu cân nhắc nếu hoàng thượng tới mà không chạm vào mình thì phải làm thế nào liền lên tiếng phân phó các ngươi ra ngoài hết đi khi nào cần bản cung sẽ gọi vâng nương nương đám cung nhân đáp rồi lui ngay ra ngoài tô cẩm thu đứng dậy nhanh nhân bước vào phòng tròng lấy một chiếc hộp ra sau đó đi đến bên lư hương nhìn quanh một chút rồi chậm rãi đổ thuốc bột bên trong vào tay hơi run r u dậy vì thế cũng không cẩn thận để rơi ra bên cạnh lư hương ả vội vàng dùng khăn tay lao đi xoay lại lư hương nghiêm chỉnh quay về cung cảnh nhân tô cẩm bình chào hỏi thiện ước một câu rồi nằm rang ra hình chữ đại ở trên giường nàng hơi mệt đầu óc cũng rất hỗn loạn nhớ đến người nào đó ở vườn lê tâm tình lại càng loạn hơn cứ cảm thấy hắn như một cây gai trong lòng mình không rút ra thì không chịu được nhưng phải rút như thế nào thì lại là vấn đề khác nghĩ một hồi nàng bực bội trở mình chơi dân tối ý thức lại càng tỉnh táo không ngủ được nàng hít sâu mấy hơi trong lòng thầm chửi to một tiếng mẹ n ó chứ rồi xoay người bắt đầu tự thôi miên mình ngủ đi ngủ đi đ ỗ n g nhiên một tiếng bước chân chuyển tới nhưng lại có vẻ rất vội vã mạnh mẽ dầm một tiếng cửa phòng nàng bị đá văng ra t h i ề n ức ở phòng bên cạnh cũng giật mình vội chạy ra cửa xem đã xảy ra chuyện gì từ lúc tiếng mở cửa văng lên đôi lông mày thanh tú của tô cẩm bình đã nhĩ lại mẹ nó chứ dám đạp cửa phòng nàng tên nào không có mắt vậy nàng quay người nhìn thấy ngay hoàng phủ hoài hàn đang đứng trước mặt mình ánh trăng chiếu vào phòng có thể nhìn thấy rõ rung mạo hắn nhưng lại không phát hiện ra màu đỏ rực trong đôi mắt tím đậm của hắn đám người tiểu lâm tử cầm đèn lồng đứng ở cửa không dám bước vào cũng không rõ hôm nay rốt cuộc làm sao hoàng thượng vốn nên ở cung thu ý sùng hạnh hoàng quý phi nhưng đang yên đang lành lại đột nhiên lao từ bên trong ra sau đó phóng thẳng về phía cung c ả n h nhân hô hấp của hắn càng lúc càng rồn rập bước vài bước đến trước mặt tô cẩm bình cánh tay dài mạnh mẽ đệ nàng xuống dùng không ít nội lực khiến tô cẩm bình cũng phát đau nhưng nàng vẫn chịu đựng không đánh trả nói không biết nửa đêm hoàng thượng còn tới đây chơi là có chuyện gì giỏi cho tô cẩm bình ngươi chính ngươi dạy con tiện nhân tô cẩm thu kia dùng xuân phong tiếu phải không giọng nói lạnh như băng rít ra từ cái răng ngày đó khi hắn đi tới cung của tô cẩm thu đã cảm thấy thần sắc của cả ba người này đều không bình thường hắn biết tô cẩm thu tuyệt đối không to gan như vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất là do có người xúi dục mà người xúi dục kia cũng chỉ có thể là cô gái trước mặt hắn đây xuân phong tiêu à là cái gì nghe hô hấp của đối phương càng lúc càng nặng nề tô cẩm bình liền hiểu ngay quả thật là ngày ấy nàng xui tô cẩm thu dùng xuân dược kịch bản nàng vẽ ra là tô cẩm thu hạ dược hoàng phủ hoài hàn mà với tính cách của hoàng phủ hoài hàn đương nhiên sẽ giết chết g i ả ta khi còn tỉnh táo dù có nhị được thì chờ khi giết chết lão cha g i ả kia của nàng nhất định cũng sẽ không bỏ qua tô cẩm thu có điều sao bây giờ đối phương lại biết chứ trong khoảnh khắc nàng mãi suy nghĩ hoàng phủ hoài hàn liền cười l ệ n h n g ư ờ i hy vọng chấm không thể kiềm chế dục vọng như vậy sao được vậy chấm sẽ cho ngươi nếm thử hậu quả của việc khiến chấm không thể kiềm chế dục vọng là thế nào nói xong hắn ném nàng xuống giường một tay đưa ra muốn kéo và tháo nàng đã là ban đêm nên tô cẩm bình chỉ mặc một lớp t r u n g ý ỉa thấy hắn như vậy liền quát lớn ngươi phát điên cái gì thế người hạ dược ngươi cũng có phải là bà đây đâu c ú t đi chỉ là đối phương đã không còn nghe lọt thai lời nàng nói nữa toàn thân mang theo luồng khí tà ác lao tới tô cẩm bình giơ chân vội vàng đạp mạnh về phía hắn lại bị hắn dễ dàng tránh thoát được ngay sau đó một l u ồ n gió g mạnh mẽ đánh nhập về phía nàng bao vây nàng lại khiến nàng nhanh chóng không thể cử động được nữa mà thân người của người kia đã lập tức đẻ lên tô cầm bình dám tính k á chấm thì ngươi phải chuẩn bị săn tinh thần mà gánh chịu hậu quả nói xong hắn mạnh mẽ kéo một cái trung y của nàng đã bị xé nát cảm giác bất lực lan tràn khắp toàn thân y như ngày đó lanh tử hàn dùng sức mạnh với nàng rốt cuộc nàng cũng nhận thức được sự đáng sợ của nội lực nàng hất mạnh tay ra muốn phản kháng nhưng càng phản kháng thì càng chọc giận đối phương đ ỗ n g nhiên nàng có cảm giác ngực mình lành lạnh một cảm giác tuyệt vọng ập xuống trong n g á y mắt hai mắt nàng trống rỗng nhìn lên đỉnh màn có cảm giác muốn khóc nhưng lại không khóc được cũng ngay tại thời khắc đó người bên trên người nàng đột nhiên bất động đầu rũ xuống tựa vào ngực nàng tô cẩm bình quay sang nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen người đầy sát khí đứng ngay bên cạnh giường nàng vội vang đẩy hoàng phủ hoài hàn ra rồi kéo tô cẩm bình lên tiểu cẩm đừng sợ lãnh tử hàn nói xong liền ôm chặt lấy nàng nếu không phải hắn gửi cây còi trúc ở chỗ thiền ức mà thiền ức thấy tình hình không ổn thổi cây còi lên nếu không phải đêm nào hắn ta cũng quanh quẩn gần tẩm cung của nàng một lúc thì e rằng hôm nay đã không kịp cứu nàng vòng tay xa lạ mà ấm áp bao quanh nàng cơ thể tô cẩm bình cũng hơi run lên cho đến lúc này nàng mới nhận thức rõ ràng rằng mình vẫn chưa đủ mạnh hoàn toàn không đủ mạnh cho nên mới bị người khác chế ngự như vậy mà lãnh tử hàn lại càng run mạnh hơn nàng cứng rắn nói tiểu cẩm đ ừ n g sợ có ta ở đây rồi đúng lúc này bóng người bách lý kinh hồng lại xuất hiện trong phòng hắn biết đêm nay nàng đã quay lại nên mới muốn đến giải thích nhìn thái g i á m ngất xỉu ngoài cửa hắn thoáng cảm thấy có gì đó không ổn vội vàng lao vào trong vừa bước vào trong phòng hắn đã nhìn thấy ngay hình ảnh hai người quần áo không chỉnh tề ôm nhau mà đứng ở góc độ này nên hoàn toàn không nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn ở bên cạnh giường mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghe thuộc hạ bẩm báo lại rằng nàng quan tâm chăm sóc hoàng phụ giật cẩn thận chu đáo thế nào hôm nay lại để hắn nhìn thấy hình ảnh này một cơn giận dữ đến khôn cùng hừng hực bước lên không kịp suy nghĩ nhiều tay áo bào đã vung ra một lồn u gió g đánh ập về phía lãnh tử hàn lực đạo gần tới lãnh tử hàn liền v u n g tô cẩm bình ra tay phất lên hai trận gió va vào nhau trong không trung cuối cùng biến mất hoàn toàn bách lý kinh hồng một tiếng quát phát ra từ miệng lãnh tử hàn trước giờ hắn ta vốn rất ghét người đứng trước mặt mình đây cực kỳ chán ghét nhưng vì tiểu cẩm nên hắn ta mới không đối đầu với hắn không động thủ với hắn nhưng hôm nay hoàng phủ hoài hàn làm chuyện này với tiểu cẩm hắn đã không biết lại còn dám ra tay với mình lãnh tử hàn giọng nói vẫn trong trẹo nhưng lại lạnh lùng đến khiếp người đôi mắt s á m bạc quét về phía người đứng trước mặt mình lần trước khi hắn ta định cưỡng bức nàng chính mình đã muốn lấy mạng hắn ta rồi lần này hắn ta lại còn dám tới nữa lãnh tử hàn cười tạ ác thôi được đến cũng tốt tiểu cẩm hãy nhìn cho rõ nhìn xem rốt cuộc ai mới xứng đáng làm người đàn ông của nàng đúng thế nên nhìn cho rõ ràng giọng nói của bách lý kinh hồng vẫn lạnh lùng gương mặt bị tô cẩm bình đánh thành xanh tím đã khôi phục lại như ban đầu đẹp như trăng sáng trên bầu trời đen tô cẩm bình tốn y di phục lên t r ê ngực n khó hiểu nhìn hai người tình hình này là sao hai người kia một người thì y di phục trắng hơn tuyết đẹp như tiên trên trời một người y di phục đen tạ ác cùng g ã như tu la dưới địa ngục mà cả hai người đều là mỹ nam tuyệt thế chỉ cần liếc mắt một cái đã cướp mất hồn người khác khoe môi lãnh tử hàn cong lên đầu cũng hơi hất về phía trước lộ ra đường viền khuôn mặt hoàn mỹ nói bách lý kinh hồng ta chờ ngày hôm nay đã lâu rồi có thể được bản tôn chọn làm đối thủ là vinh hạnh của ngươi t i ế p thật cho đến bây giờ ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta hắn thản nhiên đáp giọng nói tuy không có vẻ khinh thường nhưng nội dung câu nói của hắn lại là sự đ ụ c nhã lớn đối với lãnh tử hàn hai người nàng muốn nói gì đó đây là cuộc đỏ sức của đàn ông với nhau nàng không cần quan tâm giọng nói của ngạo tà ác vang lên đây là cuộc đỏ sức của đàn ông với nhau nàng không cần quan tâm giọng nói thanh lãnh cao ngạo vang lên hai người này thật t ăn ý nếu đã vậy thì dùng thực lực nói chuyện đi lãnh tử hàn nói xong liền vung tay tấn công về phía hắn bách lý kinh hồng cũng không hề l ù i bước phất tay háo bảo nhanh tay đánh trả hai người nhanh chóng giao đấu kịch liệt bạch y ghẻ bay lượm hắc y ghẻ q u ố n lấy đánh đến không tách ra được. tách không Trường hôn c ra một Bình bị nhìn vì ngồi trên giường, lạnh mặt nhìn hai người kia, trong đầu tạm thời vẫn còn chưa nghĩ ra vì sao họ đánh nhau. Từng luồng khí đấu nhau kịch liệt trong phòng, đồ đạc trong nhà nhanh chóng bị đánh vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. hai thời chưa họ khí kịch kia, liệt mặt tạm ra đạc m sao đầu đấu đồ vỡ lúc lâu sau hai người dừng lại bách lý kinh hồng lùi về phía sau hai mươi bước lanh tử hàn đứng tại chỗ khỏe môi chảy máu tươi ván này hai người ngang sức giọng nói thanh lạnh vang lên rút dao đi vừa dứt lời x o á t một tiếng hắn rút một vật mềm mại màu trắng từ bên hông ra vốn lượn trên không trung thành những đường cong huyền liền diệu nhạy bén như rắn lãnh tử hàn cười lạnh một tiếng trong tay háo bảo trượt ra một lưỡi đao dài hơn thủy thủ rất nhiều nhưng lại ngắn hơn kiếm rất nhiều cây đao đen sì hình dáng cũng cực kỳ kỳ quái âm thanh cuồng ngạo tà ác của hắn ta vang lên bách lý kinh hồng ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì qua bao nhiêu năm ngươi là người duy nhất có thể khiến bản tôn rút đao ba người đời thường nghĩ tả công tử lãnh tử hàn không đao không kiếm chỉ dùng nội lực của bản thân có thể giết đối thủ trong giây lát nhưng không ai biết rằng sở dĩ hắn ta không rút đao chỉ là vì chưa từng có đối thủ nào xứng đáng để hắn ta rút đao mà thôi nghe hắn ta nói vậy bách lý kinh hồng không nói lời nào một luồng kiếm khí màu trắng nhanh chóng lao tới đánh thẳng vào mặt lãnh tử hàn lãnh tử hàn cũng không nhắm mắt làm n ơ nâng hát đao lên tùng một chiều đao kiếm chắm nhau hoa lửa toái ra ánh mắt hai người gặp nhau trên không trùng giống như có một ngọn lửa vừa được nhóm lên cháy bừng bừng trong lòng lãnh tử hàn hơi giật mình không phải bách lý kinh hồng không nhìn thấy sao ánh mắt này bách lý kinh hồng cũng không hề che giấu thực lực của mình lãnh tử hàn đứng đầu trong thiên hạ đệ nhất cao thủ danh hiệu này của hắn ta cũng không phải chuyện đùa không cho phép hắn giấu t ả i tô cẩm bình ngồi một bên xem cũng hơi nghi hoặc nhìn nhãn thần của bách lý kinh hồng sắc bén như vậy sao lại nhìn không thấy nhỉ đao kiếm chạm vào nhau nhưng thứ họ đấu lại là nội lực một luồng khí màu trắng và một luồng khí màu đen xoay trong không trung toàn thân hai người như được bao phủ bởi những luồng kiếm khí khác nhau nhưng lực s á t thương cũng kinh người như nhau cuối cùng một tiếng ẩm không lớn không nhỏ vang lên hai người đều bị kiếm khí của đối phương đẩy văng ra lùi lại phía sau mấy bước mới có thể đứng vững được ngay sau đó nhuyễn kiếm trong tay bách lý kinh hồng như vẽ ra một đoá hoa lao về phía lãnh tử hàn còn chiêu thức của lãnh tử hàn lại cực kỳ đơn giản chỉ nhanh chóng đưa cây đao lên chắn những âm thanh kèn kèn kèn vang lên binh khí lại va vào nhau đánh đến không thể nào phân ra được ánh kiếm trắng và ánh đao đen lóe lên khắp bốn phía người xem cũng hoa cả mắt nhưng đến cuối cùng cả hai người vẫn không phân thắng bại trong tay đều cầm thần binh lợi khí nhưng cũng không có tổn hại gì chỉ thoáng lấp lánh những tia sáng lạnh hai người dừng lại đôi mắt đen lấy nhìn thẳng vào đôi mắt sáng bạc cùng cười lạnh có điều một người treo nụ cười lạnh bên m ô i còn một người lại giấu trong đáy mắt đ ỗ n g nhiên phía sau bách ly kinh hồng như b ư ớ c lên một trận sương mù luồng khí sám trắng bùng lên ống tay háo bào tuyết trắng cũng bay theo gió làn xương khói mịt mù như đang chìm trong cảnh n g ộ n đằng sau lanh tử hàn cũng nổi lên một luồng khí h ắ cám và áo trước ngực bị gió thổi càng mở rộng hơn luồng sát khí mạnh mẽ tràn ngập trong phòng sắc mặt cả hai đều cực kỳ nghiêm túc bọn họ đều biết đối phương đã muốn xuất r a sát chiêu rồi cho một tiếng hai luồng kiếm khí lại chạm vào nhau dùng hết toàn lực của cả hai người thời khắc này cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương một người dùng kỳ lân ngâm còn một người dùng ngự long quy cả hai chiêu thức này nghe nói đều là chuyển từ thời thượng cổ đến nay không có nhiều người biết trải qua trăm nghìn năm qua người có thể luyện thành lại không có một hai cả chỉ có duy nhất hai người họ là ngoại lệ nguyên nhân chẳng qua là người đời chỉ biết nghiên cứu chiêu thức lại không biết trong kiếm pháp có mang phong cách của chính mình dung nhập vào máu thịt của chính mình vì thế những người khác đều không thành công chỉ có hai người họ luyện được mà hai chiêu thức này từ trăm nghìn năm trước đã không phân được thắng bại giờ đây ngoài sự chán ghét và sắc khí bọn họ còn nhìn thấy trong mắt đối phương sự tiếc nuối khi anh hùng gặp anh hùng nội lực tàn ra khoe môi hai người đều rớm máu cả hai đều bị thương lãnh tử hàn cười tà ác gương mặt phóng đãng lại thêm vết máu bên môi khiến hắn càng giống ma quỷ trong đêm tối khiến người ta k i n h sợ bách lý kinh hồng nghe nói nghìn năm trước kỳ lân ngâm và ngự long quy đã không phân thắng bại hôm nay ta nhất định phải phân định thắng thua với ngươi bách lý kinh h ồ n nghe vậy gương mặt vẫn lãnh đạm như tiên vết máu bên môi càng làm tôn lên vẻ đẹp của hắn giống như một vị tiên bị đánh lạc xuống trần thế một cảm xúc đánh mạnh vào thị giác của người khác đôi môi mỏng k h ẽ nhét lên bốn chữ lạnh lẽo phun ra từ miệng hắn vui lòng phụng bồi ba trăng lại một hồi so đấu bắt đầu tiếng đao kiếm chạm nhau đương nhiên cũng khiến thị vệ tuần tra bên ngoài chú ý bọn họ rất muốn vào xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng trước khi hoàng thượng vào đã phân phó dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được quan tâm chưa được chuyển trong khi nàng đang mãi suy nghĩ từng luồng khí đảo ngược trên không trung nhưng sau khi hai luồng nội lực chạm vào nhau t ô cẩm bình như nhìn thấy một con hữu kỳ lân đen và một con rồng trắng như tuyết đang giao đấu trên không tình cảnh này vô cùng hư hảo hai con thú lao vào cắn xé nhau cuối cùng biến thành hai chùm tia sáng vừa chạm vào nhau đã hóa giải đi bảy thành l ự c đạo có điều ba thành l ự c đạo cuối cùng kia bay lượn trên không một vòng lại đi chạy quỹ đạo lao thẳng về phía tô cẩm bình đang ngồi ngẩn người trên giường cả ba người đều ngẩn ra tuy luồng khí này chỉ còn ba thành l ự c đạo nhưng hai nguồn lực hoàn toàn khác nhau hòa vào nhau nếu đánh vào người không hề có nội lực thì người đó chết chắc tô cẩm bình hơi sợ hãi mở to mắt nhìn luồng khí kia lao về phía mình khí thế của luồng khí đó vô cùng mạnh mẽ ngoài việc hứng chịu thì nàng không có cách nào có thể tránh được lại một lần nữa bị cái chết uy hiếp nhưng thời khắc này trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác quyến luyến với thế giới này sự quyến luyến đó từ đâu mà có thì chính nàng cũng không nói rõ được cũng rất bực bội vì sao chỉ ngồi xem mà cũng dính trưởng ngay khi tô cẩm bình nghĩ mình chết chắc rồi thì bồng nhiên ánh sáng trắng lóe lên một cảm giác hơi lạnh leo ôm chặt lấy người nàng sau đó một tiếng á đau đớn vang lên m á u bọc ra từ miệng người kia phun thẳng ra giường tiếp nữa là cảm giác hai luồng khí băng hỏa tràn vào cơ thể thân thể hắn giống như bị hai luồng lực xe rách va đập tàn phá hắn ôm chặt lấy người nàng khó khăn lắm mới có thể giữ vững được thân hình lãnh tử hàn đến chậm một bước ngẩn người đứng bên giường nhìn tô cẩm bình mặt đầy vẻ kinh hãi trong đôi mắt đen của hắn vừa có sự vui mừng cũng có sự buồn bã vui mừng là vì nàng không sao còn buồn bã là vì ở thời khắc mấu chốt đó hắn lại ngẩn người ra một giây nên mới đến chậm hơn một bước hắn im lặng một lúc lâu rồi mới bước lên đưa tay ra vận nội lực đưa về phía sau lưng bách lý kinh hồng tô cẩm bình đ ố n g hoảng hốt kêu lên l ã n h tử hàn không được đánh hắn vì cứu nàng nên hắn mới bị thương như thế hắn ta sao có thể thừa cơ đánh lén được chứ nghe nàng nói vậy đôi mắt đen của lãnh tử hàn thoáng lóe lên tia đau đớn sau đó đặt tay lên lưng bách lý kinh hồng chậm dai rót lượt vào hóa giải nội kình của mình cho đối phương cảm giác đau đớn trên người bách lý kinh hồng dần giảm bớt hắn ôm t u cầm bình g ắ c c ầ m lên vai nàng trong đôi mắt xám bạc gần chứa sự đau đớn và nụ cười thỏa mãn đồng thời cũng nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn bên cạnh giường sâu chuỗi lại mọi chuyện tâm trạng của hắn cũng rõ ràng hơn đôi môi mỏng ô i m khẽ nhếch lên nói cảm ơn không cần ta nên cảm ơn ngươi hắn ta thu tay lại giọng nói phong túng vang lên tuy thương thế của hắn vẫn còn nghiêm trọng nhưng đã khá hơn rất nhiều rồi bách lý kinh hồng nghe vậy cũng không nói gì ý kháng cự rõ ràng với câu cảm ơn của lãnh tử hàn đương nhiên lãnh tử hàn cũng cảm nhận được sắc mặt như chứa đầy vẻ bi thương nói với tô cẩm bình tiểu cẩm trong lòng nàng lãnh tử hàn ta là kẻ đi lợi dụng lúc người ta gặp nguy hiểm sao tô cẩm bình vẫn còn chưa kịp nghĩ thông suốt hết mấy chuyện lằng này nên n g ẩn người già không kịp phản ứng khi nàng còn đang im lặng lãnh tử hàn đã hơi mất mát đi ra cửa ván này hắn ta đã thua rồi thua vô cùng thê thảm có thể là về võ công hắn ta không hề thua kém bách lý kinh hồng nhưng hắn ta lại thua ở một g i â y ngẩn người kia vì thế mới bỏ lỡ cơ hội cứu nàng còn nữa hắn ta thua chính là trong lòng nàng lãnh tử hàn hắn cũng chỉ giống một kẻ tiểu nhân vô sỉ mà thôi cho đến khi hắn ta ra tới cửa tô cẩm bình mới trợ tỉnh ra vội vàng cất lời nói lãnh tử hàn xin lỗi chỉ vừa nghe thấy mấy chữ kia sự cô đơn trên người hắn ta thoáng bay mất quay lại cười phóng đ ẳ n g như xưa không sao không sao hắn không giận sao tô cẩm bình hơi kinh ngạc lãnh tử hàn dường như cũng nhìn thấu được sự nghi hoặc của nàng cười nói tiểu cẩm nếu là nàng dù có làm gì ta cũng tha thứ hết sẽ tha thứ vô điều kiện chỉ cần đó là nàng ba nhưng tô cẩm bình lại hơi thất vọng túi đầu thấp giọng nói nếu ta không phải là ta thì sao nàng chính là nàng sau khi nói xong lãnh tử hàn không hề cho nàng cơ hội lên tiếng nữa nhanh chóng rời đi tô cẩm bình còn định nói gì đó lại nghe tiếng ho khan rất nhỏ vang lên quay đầu nhìn thấy ngay sắc mặt tái nhật của người kia tài y như tờ giấy trắng thậm chí còn như trong suốt bách lý kinh hồng huynh không sao chứ trong đầu nàng bây giờ đang vô cùng rối loạn đầu tiên là không hiểu sao hoàng phủ hoài hàn lại xâm nhập vào đây sau đó là hai người này tự dưng đánh nhau đương nhiên càng khiến nàng ngạc nhiên hơn đó là người này lại che chắn cho nàng chờ mãi cũng không thấy hắn trả lời nàng không khỏi s ấ t ruột đẩy hắn ra muốn nhìn xem rốt cuộc hắn làm sao nhưng toàn thân hắn lại suy yếu đến cùng cực tô cẩm bình đành phải để hắn dựa vào người mình nhìn s ắ c mặt lo lắng của nàng hắn ho khan vài tiếng giọng nói mỏng manh v ă n g lên không sao giọng nói vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng dường như đã yếu đến mức không thở nổi nữa tô cẩm bình đưa tay lao đi vết máu bên khỏe môi hắn nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà tái nhợt kia trong một thoáng nàng có cảm giác muốn rơi nước mắt thật không hiểu h u y n h n g h ĩ cái gì nữa lúc thì lãnh đ ạ m như từ trước giờ chưa từng quen biết ta lúc thì lại thế này cho người ta một phần dịu dàng thì lại xả tiếp ba phần lạnh lùng khiến người ta không thể nào hiểu rõ được rốt cuộc người nào mới là huynh chứ nghe nàng nói vậy hắn cũng không nói gì chỉ quay người l ặ n g lặng ôm h ô n g nàng nhắm mắt điều dưỡng nội lực thấy hắn từ từ nhắm hai mắt lại im lặng như đứa trẻ đang say giấc d è m mi dài thật dài phủ trên mắt ý ỉa như đôi bướm đang d ư ơ n g cánh nàng chăm chú nhìn hắn một lúc lâu đến tận khi hơi thở của hắn dần ổn định lại một giọt chất lỏng trong suốt mới lách tách một tiếng bất ngờ rơi xuống mặt hắn hắn chợt mở mắt ra đôi mắt không có tiêu cự rơi xuống mặt nàng nhẹ nhàng hỏi đau lòng sao giọng nói dịu dàng đến không tả nổi cũng lãnh đạm đến không thể nói hết thành lời nhưng cũng ẩn chứa thứ cảm xúc gì đó rất khó tả tô cẩm bình thật lòng gật đầu lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống nàng có thể xác định là đau lòng nhiều hơn nữa là sự xót xa từ trước tới giờ chưa từng có ai quan tâm đến nàng như vậy dòng máu lạnh như băng trong cơ thể dường như cũng thoáng ấm dần lên cảm nhận được hương vị ấm áp và tươi sáng như ánh mặt trời nghe nàng đáp môi hắn k h ẽ nết lên cười nhất thời đều khiến cho cả ánh trăng và bầu trời đầy sao mất đi nhan sắc hắn chậm rãi ngồi dậy ôm chặt lấy nàng ta không sao giọng nói đã khôi phục như ban đầu hình như thật sự không sao cả chỉ có điều sắc mặt vẫn tái nhợt như trước gương mặt nhỏ xinh xắn của tô cẩm bình ghé lên vai hắn hơi h o á n trách nói đã bị thương như vậy rồi còn dám nói không sao đáng ra mà chỉ ba chữ vang lên từ miệng hắn đôi mắt s á m bạc đầy ý cười có thể khiến nàng rơi nước mắt vì mình thì dù có bị thương nặng hơn nữa cũng đáng giá nàng lau nước mắt trên mặt c h ậ n cảm thấy mình hơi mất mặt từ khi đến cổ đại đáng ghét này lại khóc đến hai lần cả hai lần đều vì hắn nữa chứ một lần là vì không có đứa bé một lần là lúc này máu của sát thủ luôn lạnh lẽo nhưng nàng lại phát hiện ra trước mặt hắn trái tim và dòng máu vốn đóng băng của mình lại từ từ tan chảy bất chợt nghe thấy ba chữ đáng giá mạc kìa nàng im lặng một lúc lâu mới ngập ngừng nói huynh nói mấy lời như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm ha ha tiếng cười khẽ vang lên từ miệng hắn âm thanh như khúc nhạc tiên m ở ảo êm h a y nhưng cũng không trả lời câu nói vừa rồi của nàng tiếng cười này khiến tô cẩm bình hơi tức giận liền đưa tay đẩy mạnh hắn ra g ư ờ i cái gì mà cười đừng tưởng rằng hôm nay huynh đã d ù m ta một chừng này thì ta sẽ thay đổi thái độ với huynh tô cẩm bình ta cả đời này đều không quên được đã từng bị l ừ a thê thảm như thế nào bị huynh đùa dỡ như một kẻ ngốc mà ngay cả một lời giải thích cũng không chịu cho ta một câu giải thích cũng không tình nguyện nói với ta mà kỳ quái nhất là ta lại dùng cả tấm lòng để đối xử với huynh bách lý kinh hồng huynh nói xem rốt cuộc đối với huynh ta là gì chứ là một khách qua đường một phong cảnh lướt qua cuộc đời huynh hay là một thứ đồ chơi mà huynh rảnh rỗi nên nhất thời nổi hứng không biết vì sao nhưng nàng rất muốn có một câu trả lời rõ ràng giữa hai người là cái gì rốt cuộc họ là gì của nhau có vẻ rất quan tâm đến nhau nhưng rồi lại vẫn có khoảng cách như ẩn như hiện giống một bức tường ngăn không nhìn thấy được cũng không s ợ được vô tình chia cách hai người không nhìn thấy hiện tại lại càng chẳng thấy được tương lai nhưng càng nói cảm giác tuyệt vọng trong lòng nàng càng đậm thêm hắn như một tiên nhân không nhiễm bụi trần như vậy sao có thể dừng bức vì những chuyện thường tình nhân gian đương nhiên lại càng không thể dừng bức vì nàng nhưng ngay khi sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bậy đi hắn đ ỗ n g đưa tay ra giữ lấy đầu của nàng mạnh mẽ hôn xuống môi nàng mạnh mẽ cắn mút chiếm lấy đôi môi nàng n ụ hôn mang theo lửa g i ậ n đến n g ậ p trời chỉ là một người khách qua đường là một phong cảnh lướt qua cuộc đời của hắn ư là đồ chơi khi hắn rảnh rỗi nên nhất thời hứng khởi sao nàng đánh giá tình cảm của hắn dành cho nàng là như vậy ư hơn nữa rõ ràng từ đầu là nàng tới t r e o chọc hắn trước mà không phải sao cảm giác đau đớn trên môi khiến nàng giật mình một cái suy nghĩ cũng dần tỉnh táo hơn mùi hương tuyết liên trên người hắn và mùi máu tanh trong miệng từng thứ đều tràn ngập trong hơi thở của nàng khiến nàng không chịu nổi nhưng hắn lại vẫn thấy không đủ hoàn toàn không đủ hắn giày vò lưu luyến trên môi nàng lại không hề có chút dịu dàng nào dường như chỉ đang muốn phát tiết lửa giận trong lòng mình cho đến tận khi tô cẩm bình không chịu nổi kêu đau thành tiếng hắn mới buông nặng ra đôi môi đỏ mọng hé mở đang muốn mang hắn lại thấy đôi mắt không có tiêu cự của đối phương nhìn thẳng vào mắt mình sắc mặt vẫn lanh đạm như trước nhưng tình ý lại đong đầy trong đáy mắt giọng nói thanh lạnh vang lên đây chính là câu trả lời của ta tinh nông ý đậm chiến miên tới tận xương thủy đây chính là câu trả lời của ta thấy nàng hơi ngần người giống như còn chưa hiểu chuyện gì hắn con môi cời ư khẽ lại ôm nàng vào ngực mình nhẹ nhàng nói nếu không quan tâm sao ta phải khổ như thế chứ nếu không thích sao ta phải khổ sở lừa nàng nói xong hai câu này hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều quả thật hắn không nói được những câu tình ý sâu đậm triền miên thậm chí trên phương diện này hắn còn không thể cởi mở thoải mái được như lãnh tử hẳn có điều đây cũng là phương thức bày tỏ của riêng hắn là cách yêu của riêng hắn thôi tình yêu dù là bày tỏ như thế này thì không phải cũng đều giống nhau sao chính hắn cũng không ngờ rằng có một ngày mình cũng sẽ nói ra những lời như vậy tô cẩm bình lại càng kinh ngạc hơn hắn giống như khám phá ra một đại lục mới vậy nàng thậm chí còn có cảm giác muốn đưa tay ngoáy lỗ thai một cái xem có phải là vì thai nhiều giấy thai quá nên nghe nhầm hay không một lúc lâu sau nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói mắt của ông đây quả nhiên có vấn đề rồi nếu đến tận bây giờ mà nàng vẫn không thể xác định được rằng mình có thích hắn hay không vậy thì cuộc đời này nàng sống cũng n g ộ phí ha ha một tiếng cười khẽ lại vang lên không có ý kiến gì về việc mắt nàng có vấn đề này bây giờ huynh sao rồi nàng hơi lo lắng hỏi thăm thương thế của hắn giọng điệu nghe cũng chẳng tốt đẹp gì khiến cho chính nàng còn cảm thấy bực bội chẳng lẽ nàng cũng thuộc loại hàng ngạo kiều sao nàng hỏi xong một lúc lâu sau cũng không thấy hắn đáp lời ngay khi tô cẩm bình lại bắt đầu hối hận vì mình thật sự xem trọng cái tên ngạo kiều này thì giọng nói thản nhiên của hắn mới nhẹ nhàng chuyển tới khá tốt lại là một khoảng thời gian dài im lặng tô cẩm bình muốn nói câu gì đó để xóa bỏ tình trạng xấu hổ này lại nghe thấy hắn lên tiếng giọng nói vẫn thanh lạnh cao ngạo giống như truyền tới từ trời xanh ta biết nàng không thích tính cách của ta ta sẽ sửa nói xong gương mặt bạch ngọc hơi hồng lên dung nhan tái nhuận đến mức gần như trong suốt cũng nhuộm thêm chút màu máu nghe hắn nói vậy tô cẩm bình ngẩn người rồi lập tức cười đáp không cần huynh là huynh không cần phải cố gắng sửa làm gì sửa đi rồi sẽ không còn là huynh nữa huống chi ở thời điểm mà nàng thích hắn hắn cũng vẫn là cái đức hạnh này mà tính cách đã đi cùng với hắn suốt hơn hai mươi năm nếu thật sự muốn thay đổi cũng không phải một sớm một chiều mà làm được nếu thật lòng thích hắn cần gì phải cố chấp khiến hắn khó khăn chứ ư hắn nhẹ nhàng đáp một chữ sắc mặt không thay đổi trong đ ấ y mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc có điều khi quét mắt nhìn về phía hoàng phủ hoài hàn nằm bên cạnh giường trong đ ấ y mắt thoáng xuất hiện luồng khí lạnh lẽo quỷ dị khó lường một lát sau tô cẩm bình mới chợt nhớ tới một chuyện rất nghiêm túc này chúng xuân phong tiếu nếu như không cái đó cái đó liệu có thể có chuyện gì không cái đó cái đó hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại a cái này bắt nàng phải nói thế nào đây ý ta là cứ bỏ mặc hoàng phủ hoài hàn thế này sẽ không có chuyện gì chứ hắn chúng xuân phong tiếu đấy huynh nói xem liệu sáng sớm mai ta có bị gánh tội hành thích vừa trên lưng không không đâu hắn thản nhiên đáp xuân phong tiếu là loại xuân dược an toàn nhất trong các xuân dược hiệu quả không tồi còn có một ưu điểm đó là dù không làm gì cũng sẽ không gây nên ảnh hưởng gì xấu với cơ thể chắc người hạ dược lo sẽ gặp chuyện không may nếu không dám dùng loại dược quá mạnh có điều hắn thật sự hy vọng hoàng phủ hoài hàn chết luôn đi cho xong chỉ nói hai chữ không đâu thôi hả vì cái lông gì mà không giải thích cho người ta nghe một chút hả khoe miệng t u cẩm bình run mạnh lên vài cái cũng không hỏi tiếp nữa nàng thật sự đã rất hiểu hắn rồi mà Thật đấy ba. chơi dân sáng p h ò n g đoán tên cầu hoàng đế kia và đám cung nhân ngoài cửa sắp tỉnh lại tô cẩm bình nói huynh v ề trước đi nếu để người khác nhìn thấy thì phiền phức lắm nàng biết hắn dường như đang cố tình giấu giếm thực lực của mình giống như nàng lúc đầu ở nơi này muốn sống sót thì không thể b ộ c lộc quá nhiều tài năng nhưng mà nếu sau khi hoàng p h ủ hoài hàn tỉnh lại hắn ta yên tâm đi hắn sẽ không làm gì đâu giao thủ với hắn nhiều lần nàng cũng hiểu tính cách của hoàng phụ hoài hàn chẳng qua hôm qua hắn quá tức giận nên mới có hành động như vậy chờ khi hắn tỉnh lại hiệu lực của xuân dược trên người hắn đã tàn biến vốn gì hắn đã ghét nàng như vậy không gây chuyện p h i ề n phức đã là kỳ tích rồi sao còn có thể muốn làm cái chuyện gì kia với nàng chứ bách lý kinh hồng đương nhiên cũng hiểu cá tính của hoàng phủ hoài hàn có điều vẫn cảm thấy không yên lòng lắm vì thế nên hắn do dự một lúc cũng không n ú c ních ta muốn giết hắn làm sao bây giờ hắn thản nhiên hỏi sắc mặt lạnh lùng hoàn toàn không giống như toàn giống đương a của n luận về chuyện sống g thảo chết về v đế vương một nhiên ư ớ c u y n lĩnh bổng lộc xong h thể chờ có lộc ta r ồ hay giết. Tô Cẩm Bình cũng nổi hứng đùa nếu giết hắn thật, thì bọn họ chắc chắn sẽ không trốn thoát được. Bản thân Bách、Lý、Kinh Hồng đang bị trọng thượng, nàng tự nhận thấy mình cũng không có bản lĩnh chống h đùa đang giết. cũng giết trọng nàng cũng nổi lại i nếu Tô trốn tự t Cẩm cận, được. có bọn Bản bị bản sẽ Lý quân văn Đương n mã. hắn i ê n h hiểu rõ suy tính của nàng nhưng hắn nghĩ k h á c nàng nếu hoàng phủ hoài hàn chết thật người tô g i a chỉ sợ không ai có thể trốn thoát được theo quan niệm của hắn thì thông thường người ta đều rất quan tâm đến tính mạng của người thân của mình nàng cũng không phải là ngoại lệ vì thế dù có giận dữ hơn nữa hắn cũng chỉ có thể nín nhịn không dám buộc phát thôi thấy hắn còn không đi tô cẩm bình mới t r e o g ẹ o hắn này nếu không đi hoàng phủ hoài hẳn sẽ tỉnh dậy mất đấy ta nói này liệu ta có thể hiểu hành động này của huynh là vì không nỡ xa ta không nàng vừa dứt lời người kết như bị kích thích vội b u n g n n g ra đi thẳng ra cửa đầu cũng không quay lại Khỏe m i ệ nhưng g nàng cô nào đó ơ i nhiên là vậy mà. Xem ra, chiêu với có rút, ra, quả này dùng n là mà. vậy Xem g ờ i kia rất có tác có d ụ có h kích thích một chút chạy chăm như ỉ cần tức lần ngay, Nhưng một một. là lập tức bỏ chạy ngay, chăm lần như một. Nhưng có một điều khác xưa đó là khi người kia đi tới cửa đ ố n g dừng lại lanh đạm nói có thể nói xong lại vội vã rời đi ý n g h ĩ a như có sói đuổi sau lưng vậy ta có thể hiểu hành động này của huynh là vì không nỡ xa ta không có thể nên hiểu như thế đúng không tô cẩm bình cao cao tóc cái người này nói thẳng ra thì chết à có cần phải ra tới cửa mới nói thật nhanh rồi chạy chối chết như thế không còn bắt nàng phải nhớ lại xem vừa rồi mình nói gì sau đó sâu chuỗi lại nữa chứ đúng là này sau này nếu có thời gian rảnh dạy ta luyện công được không không thể tiếp tục yếu đuối như vậy được nếu không sẽ chỉ chịu thiệt trước mặt đám đàn ông này hắn hơi dừng bước một chữ nhẹ nhàng bay tới được lời vừa dứt lại tiếp tục bước đi sau khi bách lý kinh hồng rời đi vừa bước vào lê viên bước chân hắn lập tức lảo đảo một ngụm máu tươi lại trào ra hắn vốn bị thương rất nặng nhưng vừa rồi ở bên cạnh nàng nên mới cảm thấy không quá khó chịu thôi hơn nữa hắn muốn làm nàng đau lòng nhưng thấy nàng đau lòng quá bản thân lại không nỡ nên đành phải gắng chịu đ ư ợ c màu máu đỏ thấm dinh trên áo bào gấm trắng như tuyết nhìn lại rất giống đ ó a mai hồng rơi trên nền tuyết trắng mang theo cảm giác đẹp đến rung động lòng người ngay lúc đó phong v à tu nhanh chóng xuất hiện ngay cạnh hắn tuy biết điện hạ không thích người khác đụng vào người nhưng bọn họ vẫn không kìm được muốn đỡ hắn có điều không bao lâu sau bách lý kinh hồng đã hồi phục dần né tránh cánh tay đỡ của bọn họ bước từng bước một về phía vườn lê tuy bước chân vẫn còn hơi l o ạ n t r h ạ n g nhưng cũng đã vững vàng hơn nhiều tu và phong đi theo sau hắn hai người do do dự dự một lúc lâu cuối cùng tính cách tu vốn nóng nảy gầm lên một tiếng giận dữ với bách lý kinh hồng điện hạng ngài điên rồi người ngoài không thấy chứ hắn ta và phong ở ngoài cửa sổ lại nhìn rất rõ ràng hai luồng khí kia đang yên đang lành sao tự dưng lại lao về phía tô cẩm bình rõ ràng chính là do điện hạ nhà hắn ta ra tay mà đáng thương cho tên lãnh tử hàn kia đã không nhận ra lại còn đủ rũ rời đi như thế có điều có ai có thể nói cho hắn ta biết nếu một tay điện hạ sắp đặt thì còn cố tình xuống tay nặng như thế làm gì để mình bị thương thành thế này chưa nói đến chuyện phải mất một thời gian ngắn điều dưỡng mà còn rất có khả năng khiến kẻ địch của họ thừa cơ nữa chứ nếu không bị thương nặng thì làm sao lãnh tử hàn chủ động rời đi được nếu không bị thương nặng thì sao nàng sẽ đau lòng thương tiếc ta chứ nói xong đôi môi mỏng cong lên lộ ra vẻ đắc ý trên môi hắn dường như vẫn còn vương hương vị của nàng thắng lợi của ngày hôm nay không chỉ d i ệ t trừ đi một tình địch cực mạnh mà cũng hóa giải hết mâu thuẫn của hai người suốt mấy ngày nay đương nhiên tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng tốt khoe miệng phong co rút đầu tiên là hoàng phụ giật đáng thương kia sau đó là lãnh tử hàn xui xẻo tất cả đều bị điện hạ nhà mình gài bẫy đến thê thảm một tên hoàng phụ giật coi trọng nhất là thanh danh của mình trong giang hồ chỉ có bảo đảm về thanh danh của mình mới có thể hành tẩu trên giang hồ mà không bị ngăn cản vì thế điện hạ mới âm thầm hạ thủ sau lưng hắn ta v u hoan giá họa cho hắn ta một tên lãnh tử hàn điều hắn ta không thể tha thứ nhất chính là có người còn yêu tô cẩm bình hơn chính bản thân hắn ta vì thế khi thấy điện hạ hành động nhanh hơn mà hắn ta lại ngẩn người trong giây lát nên mới cho rằng bản thân hắn ta không bằng điện hạ trên thực tế làm gì có người bình thường nào đột nhiên gặp tình trạng như vậy mà lại không ngẩn người ra một x c hốt chứ đương nhiên cô nàng tô cẩm bình kia cũng bị tính kế đủ thê thảm đi điện hạ thế này là t ừ n g bước từng bước một lừa người ta bước vào lưới tình của mình còn gì có điều hắn ta vẫn không thể thông cảm được với những gì điện hạ đã làm điện hạ ngài làm thế này khác nào tự mình hại mình giọng nói hoàn toàn không có vẻ ủng hộ kỳ lân ngâm và ngự long quy đều giống nhau đủ để khiến cho một cao thủ nói c h u n g có thể chết vì máu huyết dối loạn vậy mà điện hạ lại hứng chịu cả hai loại nội lực này đây không phải là tự hại mình thì là gì chứ chỉ cần không khống chế tốt một lực đạo thì chỉ e h á n ta vừa dứt lời người đi phía trước liền dưng bước khí chất cao ngạo lạnh lùng nhẹ nhàng tàn theo gió nhất m ô i nói nếu có thể khiến nàng đau lòng tự mình hại mình thì có sao tuy những lời nói ra đầy tình ý lưu luyến nhưng giọng nói ngữ điệu lại vẫn lãnh đạm thanh cao giống như đến từ trời xanh không nhiễm thế tục gương mặt bạch ngọc tuy vẫn còn hơi trắng bệnh nhưng vẫn đẹp như tiên nhân trên trời đẹp hơn cả hoa cúc tháng chín vào thu khoe miệng tu co rút mạnh điện hạ thuộc hạ thấy ngài điên thật rồi hắn ta cất lời oán trách không có chút q u ý củ chú ý thân phận chủ tớ gì cả đối phương nghe vậy cũng không giận chỉ bước từng bước về phía vườn lê điên sao có lẽ hắn điên thật nhưng điên thì đã sao đợi một con người có thể buông thả cho chính cuồng được thể thả thế mình buông đâu. điên này lần mấy phong vô à Tu tâm qua quan chẳng cũng chỉ cho cũng hắn, nhiên, hắn h lắng đương vì lo sẽ k n Phong g trách cứ. vô vai ô v tu đang hằm hằm tức giận nói được rồi được rồi huynh đừng tức giận nữa chân tình là điều vĩ đại nhất thế gian này huynh không hiểu được đâu tu đánh bay tay hắn ra khỏi vai mình l ư ờ m hắn một cái đừng có nói như huynh hiểu lắm vậy rõ ràng là một tên lãng tử lăng nhăng không biết đã làm tổn thương bao nhiêu cô nương l ầ u này quán nọ rồi so với tên hòa thượng dởm như mình thì cũng hiểu hơn kha khá phong cũng chạm thẳng vào nỗi đau của đối phương không chút lưu t ì n h nghe bọn họ cãi cọ bách lý kinh hồng cũng không tức giận hắn thừa biết câu nói của phong chẳng qua chỉ là châm chọc mà thôi có điều chân tình trên thế gian quả thực là hai người họ không thể hiểu được một lúc lâu sau thấy bọn họ vẫn còn cãi cọ hắn thản nhiên nói dạo này quên hết quy củ rồi sao hai người đều biến sắc biết ngay mình đã chạm vào giới hạn của điện hạ vội vàng quỳ một gối xuống nhận lỗi thuộc hạ biết tội xin điện hạ trách phạt đi l í n h hai mươi quân côn đi hai người này cũng nên dạy dỗ một chút vâng tô cẩm bình chỉnh trang lại uy phục của mình nhìn người bên cạnh mình khoe môi cong lên một nụ cười tạ ác nàng lật người hắn lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn tay dơ cao rất thật lòng tự hỏi mình có muốn đánh cho hắn vài cái không sau khi suy nghĩ một lúc lâu bút một tiếng Cú c đấm rơi h í nàng h h xác xuống núi o Phủ Hoài lại hắn n ra, kéo dài u giơ tận ngôi, nhìn vô cùng buồn、cười. Nàng vô cười. lại d nắm đấm lên đang định hạ xuống thì đôi mắt màu tím đậm bất chợt mở ra tô cẩm bình ngẩn người nắm đấm liền rơi ngay xuống dắt giường bên cạnh mặt hắn hoàng phủ hoài hàn vừa tỉnh dậy thấy ngay nàng đang giơ nắm đấm với mình chuyện đêm qua nhanh chóng quay về trong óc của hắn khuôn mặt lạnh đi vài phần cuối cùng hung dữ nhìn nàng nói tô cẩm bình ngươi dám đánh chấm ngất s ỉ ba hoàng thượng ngài đánh giá nô t ỷ cao quá rồi nô t ỷ không có thuật phân thân làm sao có thể đánh ngài hôn mê được tô cẩm bình thầm hừ khẽ đ ầ y khinh thường rất không kiên nhẫn nói vị hoàng đế nào đó suy nghĩ kỹ càng một lúc lâu cũng cảm thấy hình như đúng thế thật đêm qua cô nàng này bị hắn đè xuống sao có thể đánh ngất hắn từ đằng sau được vậy thì là ai đông nhiên hắn cảm thấy mũi mình không ổn đưa tay lên sờ lại thấy một màu đỏ tươi tình cảnh này chắc chắn là vừa bị đánh ánh mắt lạnh lùng như bùng cháy quay đầu nhìn tô cẩm bình nghiến răng nghiến lợi nói ngươi mà cũng dám đánh trớm hoàng thượng nô tỳ đánh ngài bao giờ không có chứng cứ thì ngài đừng nói lung tung chứ tô cẩm bình bình tĩnh trả lời vị hoàng đế nào đó n h ế t ngôi đưa bàn tay dính máu ra cho nàng xem trận mắt nghiến răng nói đây không phải là chứng cứ sao đây mà là chứng cứ gì chứ trời nóng thế này ngài chạy chút máu mũi thì có gì kỳ lạ đâu Cũng không ngoại trừ trường hợp là ngài nằm mơ thấy một tuyệt thế giai nhân xinh đẹp như ta nên quá kích động mới chảy máu m ú i thôi mà tô cẩm bình đáp khi nói đến câu tuyệt thế giai nhân xinh đẹp như ta t h ầ n s ắ c nàng không hề có chút xấu hổ nào giọng nói và sắc mặt còn rất thật lòng hoàng p h ủ hoài hàn nghe vậy trên trán xuất hiện vài sọc đen to cô gái này còn có thể vô s ỉ đến mức nào được nữa tuyệt thế giai nhân xinh đẹp như nàng à hắn cũng đâu phải người dễ bị lừa thế tô cẩm bình ngươi n g h ĩ chấm không phát hiện vừa rồi ngươi giơ tay định đánh chấm sao hoàng thượng ngài hiểu lầm nô tỳ rồi nô tỳ vừa quay lại đột nhiên thấy ngài chảy máu mũi sợ đến mức đấm ngực dầm chân nhân tiện đấm cả rắt giường thôi mà n à n g địa chuyện mà mặt không đổi sắc vị hoàng đế nào đó giật giật khoe miệng trong đôi mắt tím đậm hiện lên chút cảm xúc không biết là khóc hay cười nói ngươi còn có thể sợ đến đấm ngực dầm chân vì chấm sao giọng nói của hắn đầy vẻ khinh thường và d ễ cợt tô cẩm bình gật đầu ra vẻ hiển nhiên đương nhiên rồi nếu hoàng thượng vì mất máu quá nhiều mà chết trẻ chẳng phải nô tỳ sẽ phải gánh tội hành thích vua hay sao hơn nữa nếu ngài mà bất hạnh cưới hạc về trời thì nô tỳ cũng làm sao nhận được tiền lương nửa tháng này chứ hắn có thể xác định mười phần mười rằng điều cô nàng này quan tâm nhất chính là nửa về sau đêm qua ai đánh chấm mắt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt nàng vấn đề này thật sự quá huyền bí nô tỳ khổ sở suy nghĩ cả đêm cũng không biết được tô cẩm bình cười ha ha ra vẻ chẳng có gì quan trọng người không nhìn thấy hắn sao sắc mặt hoàng phủ hoài hàn l ệ n h đi có thể chắc chắn rằng người con gái này đang nói dối cô nàng nào đó suy nghĩ một lúc lâu rồi thật thà nói hoàng thượng nô tỳ thật sự không biết đối phương là ai lúc ấy hắn bịt mặt ta thật sự không nhận ra nhưng hắn có tiết lộ hắn là hái hoa tặc nổi danh trong giang hồ đến đây là vì sắc đẹp của nô tỳ bất chợt nhìn thấy hoàng thượng lo bị phát hiện nên mới đánh ngài hôn mê nghe nàng nói t ù n l u n tà la lại còn tiếp tục thay đổi cách khác để cường điệu về sắc đẹp của mình lần nữa miệng vị hoàng đế nào đó co giật liên tục cuối cùng như cười như không hỏi hả vậy chẳng phải là ngươi đã không còn trong sạch nữa rồi sao hắn quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới đột nhiên nhìn thấy vết máu trên giường sắc mặt hắn hơi biến đổi ánh mắt của tô cẩm bình cũng nhìn đúng vị trí mà mắt hắn đang nhìn vết máu kia là do bách lý kinh hồng phun ra đêm qua đầu nàng chợt lóe lên đắp sao có thể thế được chứ đêm qua ngay khi tên hái hoa tặc kia muốn làm mấy chuyện bậy bạn nô tỉ mới dùng những lời lẽ chính nghĩa thuyết phục hắn ta một phen cuối cùng người đó vô cùng xấu hổ cũng b ạ n phần ân hận đối với những hành vi mình đã gây ra cực kỳ tức giận đến mức phá nát hết cả đồ đạc trong phòng nô tỉ cuối cùng còn tự mình làm mình ấm ức đến mức phun ra một ngụm màu tươi sau đó ngay trước khi ngài tỉnh lại không lâu hắn đã ôm ngực xấu hổ rời đi rồi nàng cũng đồng thời châm chọc hoàng phủ hoài hàn đêm qua muốn làm mấy chuyện bậy b ạ hoàng p h ủ hoài hàn g nghe mà trợn mắt há mổm nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi trong đầu xuất hiện một dấu hỏi rất lớn trên thế gian này còn có chuyện gì mà cô nàng này không thể b i ể u đặt không hoàng thượng ngài cũng đừng quá kinh ngạc nô tỳ vô cùng thấu hiểu đạo nghĩa có tài ăn nói phẩm chất đức hạnh cao thượng cũng là chuyện mà mọi người đều biết vì thế sau khi được nô tỳ giáo huấn cho một bài tên hái hoa tặc kia đành xấu hổ rời đi cũng đâu phải chuyện gì quái lạ chứ ngài cứ yên tâm mà chấp nhận sự thật này đi hơn nữa tên hái hoa tặc kia còn nói từ nay về sau sẽ không bao giờ tùy tiện xuất hiện ở hoàng cung làm rối loạn trật tự xã hội nữa nô tỉ cũng coi như là có chút cống hiến vì trị an của hoàng cung ngài có cảm thấy là nên ban thưởng cho ta một chút không ví dụ như một trăm lượng à không một lượng vàng chẳng hạn nàng trợt nhớ lần trước đòi hắn một trăm lượng vàng không thành công tên này rất keo kiệt chi bằng thử đòi một lượng xem thế nào dù sao cũng là mười lượng bạc chứ có ít đâu Thật đúng là nói ba câu không rời được chữ tiền còn nữa trật tự xã hội và trị an là cái gì hắn xoay người ngồi dậy xuống giường tư thế như mây bay nước chảy vô cùng khí phách đứng trước mặt tô cẩm bình lạnh lùng nhìn nàng chính ngươi bày cho tô cẩm thu dùng xuân phong tiếu với chấm phải không trong ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí lạnh đến tận xương t ù y khiến người ta phải run sợ hoàng thượng ngài thân là vua một nước sao có thể tùy tiện bôi xấu trung thần lương tướng như thế chứ nô tỷ làm chuyện đó bao giờ hoàng quý phi là trưởng tỷ của nô tỷ về lý thuyết nô tỷ hẳn phải nghe lời tỷ ấy mới đúng sao nô tỷ xui tỷ ấy dùng xuân phong tiếu được một chuỗi những lời phân tích rất đúng lý hợp tình cất lên từ miệng tô cẩm bình tốt nhất là ngươi đừng có giả ngu cho trẫm nói xong tay hắn đã đưa ra túm lấy cổ nàng có biết kết cục của tô cẩm thu không tô cẩm bình làm như đau đớn không chịu nổi s ơ soạn của mình sau đó lại lần mò xuống c hắn í n môn ở cổ tay của Hoàng Hàn, lòng nhìn h mạch Phủ Hoài Hàn, hài lòng khi nhìn thấy khỏe xác cổ của vào m ở tay t vị h o à g đế nào đó nào hư ơ i hồi dần dần, nhẹ nhàng đáp, hồi Hoàng h đáp, t ợ n nô không g tỷ b i ế lạnh một tiếng rồi thu tay lại sự kiềm chế lẫn nhau cũng mất hiệu lực hắn nhìn thẳng vào mắt nàng gan từng chữ một nói đêm qua trâm đã tự tay giết c h ế t tả dùng xuân dược trong cung là tội chết dù thế nào tô cẩm thu cũng là t ỷ t ỷ ruột thịt của nàng nàng cũng phải có chút tình cảm chứ ai ngờ tô cẩm bình nghe thấy thế lại khẽ gật đầu với vẻ đương nhiên phải thế dùng giọng điệu thâm trầm nói hoàng thượng t ỷ t ỷ thật sự quá hồ đồ ngài làm rất đúng ạ con ả đê tiện kia đáng chết từ lâu rồi dám uy hiếp nàng đợi nàng thích nhất là mượn đao giết người ba có điều hoàng thượng ả vì thiên thu vạn đại của đồng lăng tốt nhất là ngài nên bất c h é m g i ế t dính máu t a n h tích đức nhiều một chút là hơn chương tám mươi sáu tình ý ngọt ngào thấy nàng lại trầm biếm sắc mặt hoàng phủ hoài hàn tối xâm đi chỉ thẳng vào môi đối phương quắt to một tiếng tô cẩm bình ngươi còn dám b ấ t kính không sợ chấm g i ế t ngươi sao nghe hắn nói vậy trong mắt tô cẩm bình thoáng hiện lên vẻ trào phúng không muốn người khác biết đúng là nàng thật sự không sợ đối phương giết mình hoàng phủ hoài hàn hết lần này đến lần khác dễ dàng tha thứ cho mình át lả vì mình vẫn còn tác dụng trong khi nàng còn chưa cống hiến sức lực vì hắn thì hắn sao có thể giết nàng được nhưng cũng không thể nói ra miệng như thế được hoàng thượng xin thứ cho sự cả gan của nô tỳ nô tỷ quốc sắc thiên hương như thế quả thực là tuyệt thế giai nhân xưa nay hiếm có nên tạm thời ngài hẳn là không nỡ giết nô tỷ đâu đúng không chân vị hoàng đế nào đó lảo đảo suýt thì đứng không vững trên đời này còn có người nào vô sỉ hơn nàng nữa không im lặng một lúc lâu sau đôi mắt tím đậm trợt l ó e lên g i í t răng nói không giết được chẳng lẽ chấm còn không đánh được n g ư ờ i sao người đâu q u á t một lúc lâu cũng không ai tiến vào vì đám người tiểu lâm tử đã ngất xịu ở cửa từ lâu rồi vị hoàng đế nào đó lại hét lên người đâu vẫn không có ai trả lời trong lòng tô cẩm bình thầm cười trộm ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì giống như tiếc nuối nói hoàng thượng điều này đã chứng tỏ ý muốn đánh nô tỷ của hoàng thượng hoàn toàn đi ngược với ý dân tất cả mọi người đều cho rằng hạ độc thủ với một người quốc sắc thiên hương như nô tỷ là hành vi không chính đáng nên là ngài cũng đừng kêu nữa có kêu cũng không ai đáp lại ngài đâu sắc mặt hoàng phủ hoài hàn xanh mét đừng nói là sau khi kế vị ngay cả lúc còn làm hoàng tử hắn cũng chưa từng phải nín nhịn tức giận như lần này tiểu lâm tử chết tiệt kia thực sự chán sống rồi sao đang định cất cao giọng gọi một tiếng người đâu nữa thì một tên ngự lâm quân vội vội vàng vàng chạy vào nói khởi bẩm hoàng thượng thượng quan đại nhân có việc gấp cầu kiến hoàng p h ủ hoài hàn hơi xứng lại ánh mắt t r ợ t lóe lên trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ nghiền n g ấ m trời còn chưa sáng hẳn thượng quan cẩn duệ có thể có chuyện gì gấp được chứ hơn nữa cũng sắp đến giờ lên chiều rồi có chuyện gì mà không thể nói trên chiều đ ú n g mắt hắn quét về phía người con gái kia không phải là vì nàng chứ đôi môi thoáng hiện lên nụ cười lạnh chuyển vâng ngự lâm quân kia hơi do dự lại nói tiếp hoàng thượng tiểu lâm tử công công và hạ nhân trong cung của ngài đều đang ngất xịu ngoài cửa có cần truyền ngự y tới khám cho họ không ạ bây giờ hoàng phủ hoài hàn mới hiểu vì sao mình gọi mãi cũng không có ai đáp lời mắt hắn lạnh đi nói kéo mấy tên vô dụng đó tới chỗ của ngự y h i đi vâng ngự lâm quân kia vội vội vàng vàng lui ra ngoài cũng không quên gọi vài người tới đây hầu hạ không bao lâu sau thượng quan cẩn duệ mặc áo lam liền bước vào kỳ lạ là hôm nay hắn lại chưa mặc chiều phục tay cầm cây quạt thủy mặc của hắn vẫn đôi mày kiếm mắt sáng vô cùng t u ấ n t ú đó gương mặt dịu dàng nhã nhặn vẫn treo một nụ cười máy móc vừa thấy hoàng phủ hoài hàn đã túi người hành lễ thần tham kiến hoàng thượng ái khanh chạy tới hậu cung cầu kiến chấm có chuyện gì sao thông thường nếu không có chuyện quan trọng hoặc không được cho truyền thi ngoại thần không được phép vào hậu cung tô cẩm bình cũng hơi ngạc nhiên nhìn thượng quan cẩn duệ sau lần trước một nguyệt kỳ tới nhắc nhở chuyện của nàng ấn tượng của nàng đối với con hổ biết cười này cũng không tồi hơn nữa hôm nay hắn đến lúc này cũng giúp nàng thoát việc bị đánh vì thế vài lần qua lại trong lòng nàng đã thầm coi hắn là người mình đôi mắt ôn hòa của thượng quan cẩn duệ nhìn l ư ớ t vào trong phòng thấy tô cẩm bình đứng bên giường mắt hắn thoáng hiện lên vẻ dịu dàng không dễ nhận ra sau đó nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng việc này e không nói thẳng được h ừ thì ra người ta không tin mình tô cẩm bình lường một cái đầy khinh thường làm ra vẻ ta không thèm nghe quay lưng về phía họ thượng quan cẩn duệ hơi buồn cười hắn sao có thể không tin nàng chứ chẳng qua biết chuyện này không có lợi cho nàng có rất nhiều thời điểm càng biết nhiều sẽ càng nguy hiểm hắn chậm rãi đi tới trước mặt hoàng phủ hoài hàn nhỏ giọng thì thầm không lâu sau sắc mặt hoàng phủ hoài hàn biến đổi mấy lần nói nếu vậy hôm nay hái khanh miễn lâm triều chuyện này ngươi đi lo liệu đi vi thần cẩn tuân thánh dụ thượng quan cẩn duệ cung kính túi người đáp rồi đi thẳng ra ngoài càng khiến hoàng phủ hoài hàn ngạc nhiên hơn là khi đối phương rời đi thậm chí còn không liếc mắt nhìn tô cẩm bình một cái điều này khiến hắn không đoán được suy nghĩ của thượng quan cẩn duệ n g h e bước chân thượng quan cẩn duệ rời đi tô cẩm bình mới quay đầu lại mà cơn giận dữ của hoàng phủ hoài hàn giờ cũng tiêu tan gần hết sau khi nhìn nàng một lúc hắn h ừ lạnh rồi vung tay áo bảo rời đi ra tới cửa hắn bông quay lại nói với tô cẩm bình mấy ngày này ngươi nên an phận một chút cho c h ấ m nếu còn giống lần trước đắc tội với hoàng đế bắc minh lỡ có gặp phải chuyện gì đắc tội người không nên đắc tội thì chấm cũng mặc kệ ngươi đấy khởi bẩm hoàng thượng nô tỷ vốn là người thực sự rất an phận mà ngài nói lời này là sao một chiêu hiểu rõ mà lại giả ngu rất điển hình nhưng trong lòng lại thẩm cân nhắc lời nói của hắn chẳng lẽ sắp có người nào tới hoàng cung này sao nàng là một người an phận sao vậy thì khắp thiên hạ này làm gì còn ai không an phận chứ hoàng phủ hoài hàn biến sắc mấy lần cuối cùng cũng biết không đấu lại được miệng lưỡi của nàng bản thân hắn không phải là đối thủ của cô nàng m ộ m mép xảo quyệt này vì thế cũng không tranh cãi nữa chỉ cảnh cáo mấy ngày này ít nói đi một chút sẽ tốt với ngươi hơn không phải hắn lo cho sự an nguy của cô gái này mà là trước khi diệt trừ bách lý kinh hồng nàng vẫn không thể chết được mấy ngày trước tiểu cựu đã phái người tới truyền tin nói bách lý kinh hồng không đơn giản như vẻ bề ngoài sự nghi ngờ của họ suốt mấy năm nay đã được chứng thực vì thế quyết tâm diệt trừ hắn càng trở nên kiên định hơn hoàng thượng cái miệng này chỉ để ăn cơm và nói chuyện nếu không nói lời nào nô tì sẽ rất khó chịu dù nàng cũng không phải người thích nói nhiều nhưng nhìn hoàng phủ hoài hàn bị mình chọc đến tức điên lên không hiểu sao nàng lại đặc biệt thích thú hoàng phủ hoài hàn nghe vậy cơn giận thoáng ngập tràn đôi ngươi tím đậm nghiến r ă n g giận dữ nói không nói lời nào thì ngươi chết à. khởi bẩm hoàng thượng không nói lời nào thì nô tỷ cũng không chết nhưng mà sẽ sống không bằng chết ạ tô cẩm bình thật thà đáp tiếng yến răng ken kết phát ra từ miệng hoàng phủ hoài hàn sau khi nhìn tô cẩm bình một lúc lâu hắn bông cười lạnh nếu đã vậy thì để chấm giết ngươi luôn cho xong tránh cho người phải sống những ngày tháng đau khổ tô cẩm bình ngẩn ra cũng cảm giác đối phương thực sự nổi sắc khí trước khi hắn tiến lại gần mình liền ngẩng đầu nịnh bợ nói hoàng thượng không cần làm phiền ngài đâu ạ nô tỷ cam đoan những ngày này sẽ cố gắng thật ít nói ạ ồ vậy ngươi sẽ không cảm thấy sống không bằng chết nữa hắn h ừ lạnh khuôn mặt tuấn tú đen đi cô nàng nào đó gai gai gáy thật thà nói khởi bẩm hoàng thượng so với chết thì nô tỷ thích sống không bằng chết hơn ạ vị hoàng đế nào đó trượt chân suýt thì ngã lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu khuôn mặt hắn biến sắc vài lần nữa cuối cùng phẩy tay háo bảo quay người rời đi nói thêm với cô nàng này vài câu nữa thì sớm muộn gì hắn cũng chết vì tức thấy trời đã không còn sớm sắp đến giờ mình phải đi làm việc tô cẩm bình bỗng cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi bước vài bước đến bên giường ngã r ầ m một cái xuống chỉ muốn chợp mắt một lát thôi trời nắng đã lên đến ba xào t h i ề n ức hơi lo lắng đứng bên cạnh tô cẩm bình không biết nên đánh thức nàng dậy thì hơn hay không cứ gọi dậy thì hơn hiện giờ chỉ e là hoàng thượng đã hạ chiều rồi không biết tiểu thư cứ ngủ như lợn chết thế này thì liệu có bị trách phạt không nữa nghĩ một lát cô liền cắn răng thay y phục của tô cẩm bình đi về phía ngự thư phòng nếu có người hỏi cứ nói tiểu thư bị ốm mình đến làm thay là được rồi hoàng p h ủ hoài h á n bước ra khỏi điện kim loan đi thẳng về phía ngự thư phòng bên cạnh hắn còn có một người đàn ông m ặ c x i m y y màu đen có khí phách tương đương trong khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông áo đen kia thiện ức dường như còn nghĩ mình vừa nhìn thấy lanh tử hàn vì khí chất của người kia có vài phần g i ố n g lanh tử hàn nhưng rồi lại thấy hoàn toàn khác nhau hai người đều có loại khí tà ác cuồng ngạo nhưng người này lại khiến người ta thấy rất lạnh lẽo hơn nữa con ngươi của hắn ta màu xanh biếc hơi lóe lên những tia âm ù ngón tay áp ú t và ngón giữa đều đeo nhẫn phía trên có khảm đá mắt mèo và ngọc đ i ể n quý giá nhất toàn thân hắn ta tỏa ra vẻ cao quý tao nhã nhưng lại tàn nhẫn hung ác vô cùng hai người vừa bước tới cửa nhìn thấy thiên ước khoe miệng hoàng phủ hoài hàn hơi run rẩy sao lại là cô ta cô nàng chết tiệt kia đi đâu rồi sao lại là người hắn lạnh giọng hỏi thiền ức sợ đến run người vội quỳ xuống đáp hoàng thượng tiểu thư bị ốm hiện giờ đang nằm trên giường không động đậy được nô tỷ lo không có đủ người quét tức trước cửa ngự thư phòng nên tự động đến làm thầy tiểu thư ạ hoàng phủ hoài hàn nghiêm mặt nhìn cô một lúc sáng sớm còn dương nhanh múa vuốt chọc tức hắn mà giờ đã bị ốm sao còn ốm đến mức không ngồi dậy được coi hoàng phủ hoài hàn hắn là kẻ ngốc đ ấ y à? nhưng nghĩ một lúc cuối cùng cũng thấy cô nàng chết tiệt kia không ở đây có khi lại tốt hơn nếu nói vài câu đắc tội mộ dung thiên thu chỉ e rằng sẽ khó lo liệu hơn cả đắc tội quân lâm uyên tuy hai người đều tàn ác như nhau nhưng mộ dung thiên thu lại không băn khoăn đến thể diện của bậc đế vương như quân lâm uyên coi mạng người như cỏ rác hành động tùy theo cảm hứng tự định đoạt sinh tử của người khác nghĩ vậy hắn cũng không lên tiếng trách cứ nói với mộ dung thiên thu mộ dung h u n h mời đôi mắt xanh lục của mộ dung thiên thu đảo qua thiền ư c đáp hoài hàn huynh cứ gọi ta là tử thần y khoe môi lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn cong lên cũng hiểu ngay ý đối phương dù sao mộ dung thiên thu cũng âm thầm tới đông lăng nếu để lộ thân phận e là phiền phức không nhỏ nên cũng nói cung kính không bằng tuân mệnh lúc trước khi còn ở tây võ ta đã nghe nói ở trước cửa ngự thư phòng của hoài hàn huynh có một cung nữ ngự tiền quét dọn rất hiểu đạo nghĩa thậm chí còn được hoàng đế bắc minh ái mộ không biết có thể cho ta gặp vị ấy một lần không nói xong ánh mắt xanh lục của hắn ta lại lướt về phía thiện ức và hạ đông mai trong mắt đầy vẻ giò xét và trêu tức có thể được quân lâm nguyên nhìn chúng thì không cần biết là giả hay là thật sự coi trọng cũng sẽ là một nhân vật không đơn giản đương nhiên hắn ta cũng hơi hứng thú hoàng p h ủ hoài hàn nghe vậy chỉ l á n h đạm đáp thật không khéo nha đầu kia là thị t ỷ của cô gái ấy xem ra hôm nay nàng bị ốm tử thần huynh không gặp được rồi hả vậy thì tiếc thật dứt lời hắn ta lại liếc nhìn thiện ức một cái làm như không để ý thở dài hoàng i h à phủ hoài hàn vẫn lãnh đạm mặc không đổi sắc đắp chỉ làm mấy việc nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục tôi tử thân huynh mời mộ dung thiên thu nghe vậy liền khẽ gật đầu đi theo hoàng phủ hoài hàn vào ngự thư phòng thiền ước q u ỳ trước cửa đã sớm chảy mồ hôi lạnh ướt súng toàn thân vậy mà cô còn nghĩ khí chất người này giống lanh công tử chứ rõ ràng là hoàn toàn không giống chút nào cả lanh công tử c ũ n g nạo lãng tử nhưng người này lại lạnh lẽo hung ác cô lau mồ hôi lạnh trên trán đứng dậy tiếp tục quét sân tô cẩm bình ngủ một g i ấ c tới tận buổi chiều sau khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhìn s ắ c trời ngoài cửa sổ nàng giật mình ngồi bẩn dậy thôi rồi mẹ nó chứ Muộn mất Xong xong rồi. Xong rồi rồi, sau ắ p tối đến nơi rồi, đến s o thiện thức Tên không đánh thức nàng chứ? nàng ức c Hoàng đế Hoàng、Phủ、Hoài Hàn Phủ khi c chắn sẽ mượn chuyện mượn sẽ dô nàng một phen. Sẽ không một bị trừ lộc chứ? Sau khi ngồi dậy nàng nhìn quanh một lúc lâu không thấy trổi của mình đâu cũng hơi kỳ quái gọi t h i ệ n ức t h i ệ n ức vài lần cũng không thấy ai đáp lời tô cẩm bình hơi nghi hoặc ông đầu tình hình này là sao không có trổi thì chắc chắn nàng không thể làm việc được có điều lạ là bây giờ nàng còn chưa thèm đến ngự thư phòng mà sao tên cầu hoàng đế kia cũng không phái người tới gây sự nhỉ thôi quên đi kệ vậy nàng ngáp dài lại ngồi lên giường mệt mỏi chờ thiện ức quay về mặt trời dần ngả về hướng tây cuối cùng thiện ức cũng lau mồ hôi chán vắt trội quay về cô không giống với tô cẩm bình tô cẩm bình thì tận dụng hết khả năng có thể để nhàn hạ lười biếng còn cô ấy lại rất chăm chỉ thành thật quét từng tấc đất một chỉ sợ sơ sẻ một cái sẽ khiến tiểu thư bị chỉ trích vì mình v ừ a vào phòng thấy tô cẩm bình cô liền cười nói tiểu thư người tỉnh rồi ạ lúc ấy nô tì thấy người ngủ say quá nên mới không làm phiền người c ầ m trổi của người đi ngự thư phòng cũng may là tuy hoàng thượng phát hiện nhưng cũng không chỉ trích nô tì nghe cô ấy nói vậy tô cẩm bình hơi ngạc nhiên tên cầu hoàng đế bụng dạ hẹp hỏi kiêm mà cũng có lúc độ lượng như vậy sao chẳng lẽ gần đây hắn bị kích thích gì đó rốt cuộc cũng nhận ra mình đáng ghét như thế nào nên quyết định sửa chữa lỗi lầm sao không không thể nào thấy tô cẩm bình không nói gì t h i ề n ức lại nói tiếp tiểu thư vừa rồi nô tỉ nhìn thấy một người rất kỳ quái hắn ta đi cùng hoàng thượng hơn nữa còn s ư ơ n g huynh gọi đệ toàn thân mặc màu đen rất giống lãnh công tử nhưng mắt của hắn ta màu xanh biếc s ư ơ n g huynh gọi đệ với hắn à tên cầu hoàng đế kia còn không đối đ ạ i với đệ đệ ruột hoàng phụ dạ của mình như vậy mà chỉ có duy nhất một lần s ư ơ n g hô với tên mỹ nhân rắn giết quân lâm uyên kia thôi hay là người lần này cũng có thân phận tương đương với quân lâm uyên nhớ tới mấy lời lúc ấy hoàng phủ hoài hàn cảnh táo mình nàng càng có thể khẳng định hơn xem ra người lần này tới cũng là một nhân vật lớn nhìn rất g i ố n g à? nàng hỏi thiền ức nghĩ ngợi trong giây lát rồi thật thà lắc đầu diện mạo cũng không giống lắm nhưng khí chất hơi tương tự có điều nếu nghĩ kỹ lại thì hình như cũng giống thiền ức nói tới nói lui cuối cùng cũng không biết mình đang nói gì tóm lại một câu có điều cũng là một mỹ nam c ự c phẩm không hề kém hơn lanh công tử nhưng nhìn dáng vẻ lại khiến người ta rất sợ hãi tô cẩm bình cười nói thôi đi Kệ người ta cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta ôi thiện ước hôm nay vất vả cho em rồi em quả nhiên là người thân yêu nhất của ta tô cẩm bình nói xong liền đứng vậy ôm lấy vai đối phương cảm giác có một t ỷ mội tốt đúng là không tội sự nhiệt tình của nàng khiến thiện ước đỏ mặt tiểu thư cái gì mà yêu với thương chứ người nào không biết còn tưởng còn tưởng nhìn vẻ lúng túng của cô tô cẩm bình cười to vài tiếng cười đến mức đối phương hờn d ỗ i d i ậ m chân vài cái bỏ đi nàng mới chịu thôi trêu đùa tiểu nha đầu cổ đại vui thật được rồi được rồi em đi lấy cơm đi sau khi ăn xong nàng còn muốn vườn lê học vo nữa vo công tên kia nhìn có vẻ rất lợi hại vâng nô tì đi ngay thiền ức nói xong liền ngoan ngoan bước ra ngoài tô cẩm bình nhìn theo bóng cô khẽ lắc đầu đã bảo cô ấy gọi mình là t ỷ t ỷ nhưng cô ấy vẫn chưa sửa được thôi đi gọi thế nào cũng chỉ là cách sưng hô thôi mà Ăn xong bữa sau khi ăn xong chờ chơi tối hẳn nàng liền lẻn vào vườn lê người kia đã ở trong phòng chờ nàng từ lâu cửa không khóa bóng người mặc xiêm y g i trắng tuyết lẳng lặng ngồi bên bàn đôi mắt s á n bạc nhắm lại dường như đang chờ ai đến khi tô cẩm bình đi tới trước mặt hắn hắn mới chậm rãi mở mắt ra đồng tử không có tiêu cự nhưng lại có thể tìm được chính xác vị trí của tô cẩm bình đôi môi mỏng hơi nhét lên nàng hắn muốn nói câu gì đó để chào hỏi nhưng một lúc lâu sau cũng không nói được gì được rồi đừng nàng nàng ta ta nữa biết huynh không nói được mấy câu đâu mà nếu ngày nào đó đột nhiên huynh nói nhiều ta mới thấy kỳ quái ấy nhưng sau khi tô cẩm bình nói xong câu này nàng lại phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm túc kiếp trước nàng đâu có thích nói chuyện vì sao tới cổ đại lại nói nhiều đến kỳ lạ thế này chẳng lẽ nàng đã bất chi bất giác biến thành một kẻ lắm điều hay sao nghe nàng nói vậy hắn không biết phải nói gì đúng bàn tay thon dài đặt bên môi khẽ ho khan vài tiếng sắc mặt cũng hơi tái đi tô cẩm bình lo lắng hỏi vết thương của huynh có khá hơn không khá hơn nhiều hắn thản nhiên phun ra ba chữ vô cùng lãnh đạm hoàn toàn không có chút vẻ lưu l u y ế n tâm tình nào của những người đang yêu khoe miệng tô cẩm bình co rút ở bên hắn dường như trừ việc tập cho quen với chuyện này thì nàng cũng chỉ có thể cố m à quen thôi cứ trông chờ có một ngày nào đó đối phương nói với mình những lời ngon tiếng ngọt thì e rằng còn khó hơn chờ sông hoàng hà c ạ n khô hơn nữa cứ nghĩ đến cảnh một người cao ngạo lạnh lùng thanh tao như hắn lại biến thành bộ d ạ n g kia nàng chỉ thấy toàn thân lạnh run lên nàng còn đang mải suy nghĩ hắn lại ho khan vài tiếng nữa trong tay còn thoáng nhìn thấy vết máu tô cẩm bình hơi lo lắng bước lên vài bước huynh thật sự không sao chứ nàng vừa dứt lời hắn muốn nói gì đó nhưng một cơn ho khan lại ập tới sắc mặt cũng càng nhợt nhạt hơn trong lòng tô cẩm bình n à y sinh cảm giác gáy n ấ y tự trách đau lòng nồng đậm nếu không phải vì nàng không đủ năng lực thì sẽ không khiến hắn bị thương nặng như thế nghĩ vậy đầu nàng cũng dần túi xuống quả thật thân thủ của nàng vốn dĩ rất cao nhưng đối với những cao thủ võ lâm ở cổ đại này thì chẳng là gì cả thấy nàng túi đầu như đang ấy này hắn đưa tay ra nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng mình Khuôn mặt cũng hơi đỏ lên vì hành động của mình nhẹ nhàng nói đừng tự trách mình ta cam tâm tình nguyện mà đúng là hắn cam tâm tình nguyện nếu không thì chuyện này căn bản không thể xảy ra ngồi trên đùi hắn tô cẩm bình nhất thời có cảm giác toàn thân không tự nhiên thậm chí còn cảm thấy mông mình dần nóng lên mà mặt nàng cũng giống ông đều có khuynh hướng nóng dần lên mẹ kiếp đứa bé chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ quả nhiên không thể chịu nổi mà mũi hương tuyết liên nhàn nhạt từ người hắn tỏa ra bay vào mũi nàng giọng nói thanh lạnh nhẹ nhàng vang lên bên thai mặt cô nàng nào đó càng lúc càng nóng trong đầu cũng bắt đầu có những suy nghĩ không thuần khiết thấy s ắ c mặt nàng càng lúc càng đỏ biểu cảm cũng càng ngày càng kỳ quái hắn hơi kinh ngạc nhẹ giọng hỏi sao thế chuyện đó huynh có cảm giác không quen lắm không nói xong ánh mắt tô cẩm bình đảo tới đảo lui mông mình cũng thật sự có cảm giác ngồi không yên mấy lời này rõ ràng là một mồi l ử a châm lên sự lúng túng xấu hổ giữa hai người Khuôn mặt hơi hồng hồng của hắn cũng như bừng lên ánh sáng đỏ rực nhìn vô cùng xinh đẹp hắn bất chợt cảm thấy chân mình hơi nóng lên lại càng hậm hực vì hành vi của mình hắn trở nên chủ động như thế từ bao giờ vậy đang lúc hai người đều xấu hổ thì một luồng khí huyết lại dâng lên hắn ôm miệng hò khan vài tiếng tô cẩm bình vừa nghe tiếng này không thèm để ý đến chuyện xấu hổ nữa vội ngẩng đầu lên chỉ thấy gương mặt như bạch ngọc của hắn đỏ như sắp cắt ra máu nhìn hắn như vậy nàng cũng chỉ nghĩ là vì hắn ho khan nên thế lo lắng hỏi có cần mời đại phu khám cho huynh một chút không cứ thế này sẽ không sao chứ không cần hắn khẽ từ chối đã dần ổn định lại hơi thở một cơn gió thổi đến một lọn tóc của tô cẩm bình bị gió thổi qua gò má thổi qua thổi lại khiến mặt nàng hơi ngưỡng n g ư ỡ n nàng đang định đưa tay lên vén lọn tóc kia qua sau thai hắn lại bắt lấy tay nàng đừng cử động ngón tay trắng non thon dài đưa ra rút cây châm cải trên đầu nàng xuống bàn tay không bị dính máu xuyên vào tóc nàng Cảm gương i á c lạnh n h băng búi búi, búi bình chuyển đỉnh xuống. cùng, nàng hắn thành trong xuyên nàng. ngừng đầu, ngắm nhìn hắn. gài g Cuối tóc được cầm cây châm tóc đầu sau qua đầu, tay, từ một Tô đó cầm ư mặt luôn lãnh đạm vốn thanh lạnh đẹp tuyệt trần lúc này lại khiến người ta cảm thấy có vẻ rất thận trọng mỗi động tác đều chăm chú nghiêm túc đến khi gài hết cây châm gô kia vào tóc nàng xong mới thu tay lại đỏ mặt nói ta chỉ biết búi tiểu này thôi tiểu tóc này chỉ là vén tóc lên búi bình thường một nửa tóc để xoa sau lưng là kiểu tóc mà nam giới triều đại này thường dùng nhưng cũng không ít nữ giới hành tẩu trong giang hồ cũng dùng nó có điều bình thường các nàng đều dùng hai cây châm đối nhau gài lên búi tóc mà trên đầu tô cẩm bình lại chỉ có một cây nên thoạt nhìn cũng chẳng ra sao cả tô cẩm bình sờ sờ búi tóc trên đầu tuy cảm thấy có thể hơi buồn cười nhưng một cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay mà cường c h ề u thoáng lan khắp toàn thân cười nói cái này coi như là búi tóc đen à. búi tóc đen bệnh tơ tình nghe nàng hỏi vậy hắn im lặng một lúc chậm dai nói mẫu phi nói nếu có yêu thương người con gái nào thì hãy búi tóc cho nàng sau khi nói xong dung nhan khó khăn lắm mới khôi phục vẻ bình thường lại bắt đầu đỏ bừng lên y ỉa như một quả tao chín mời gọi người ta tới cắn một miếng câu này của hinh có tính là tỏ tình không tô cẩm bình lại lên tiếng trêu đùa mặt đầy vẻ là lơi đùa giỡn mắt h i ế p lại thành một đường con hạnh phúc lời này vừa dứt mặt hắn lại càng đỏ hơn một lúc lâu sau đến tận khi tô cẩm bình nghĩ hắn sẽ không đáp thì đôi môi mỏng của hắn mới nhẹ nhàng phát ra một chữ tính có điều giọng nói rất nhỏ nếu không chú ý lắng nghe thì căn bản không nghe thấy tô cẩm bình có tuyệt kỹ cho người đương nhiên nghe được lời hắn nói có điều bây giờ nàng lại nổi hứng muốn trêu hắn vì thế ra vẻ mơ hồ nói huynh nói gì ta không nghe rõ tính hắn nói lại lần nữa tuy giọng có cao hơn một chút nhưng vẫn rất nhỏ cái gì tiếp tục giả điếp đương nhiên hắn biết nàng đang chơi mình cũng cảm thấy chán nản vì sự gượng gạo của mình sau khi nghe thấy câu cái gì của nàng một lần nữa hắn buồn b ự c xấu hổ cúi xuống bịt kín miệng nàng lại mùi hương tuyết liên nồng đậm sộc vào mũi tô cẩm bình như nhìn thấy trước mắt mình dâng lên một màn sương mù trăng xóa mắt phủ kín sương mù trong đầu là một mảng trăng xóa thậm chí dường như còn có cảm giác cơ thể mình đang ở trên đỉnh thiên sơn chìm đắm trong cả cánh đồng hoa tuyết liên nước át cảm giác lạnh như băng thấm vào gan ruột nháy mắt tràn ngập toàn thân đôi môi lạnh của hắn giống như một miếng băng mỏng trong ngày hẹ nóng lực khiến người ta vô cùng thoải mái đây không phải là lần đầu tiên hắn hôn nàng nhưng lại là lần đầu tiên nàng cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưới đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhuận cười sau đó tự đưa lưới của mình ra điên cuồng phản công hắn hơi ngẩn người một chút rồi môi lập tức tăng thêm lực không chịu lùi bước một nụ hôn còn triền miên du dương hơn cả một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn dây dưa một lúc lâu lại càng khó chia lịa cũng là một màn quyết đấu giữa hai người cuối cùng m ô i hai người cũng tách ra một sợi chỉ bạc vẫn còn vương trên khoe môi tô c ẩ m bình há to miệng ra sức hít thở trong lòng thầm mắng bách lý kinh hồng chết băm chết vằm kia mẹ nó chứ sao khả năng nhịn thở cũng mạnh hơn nàng vậy nàng thua rồi hắn thản nhiên nói ba chữ giọng điệu không thấy đắc ý bao nhiêu nhưng lại vô cùng khí phách ba chữ đó vừa văng lên lửa g i ậ n liền buốc ngùn ngụt từ đáy lòng tô c ẩ m bình dám thôi ấy lại lần nữa mẹ no chứ việc khác thì có thể thua được chuyện này nhất quyết không thể điều này sẽ quyết định sau này ai chiếm thế chủ động trong mấy việc này cho nên nàng tuyệt đối không thể thua vừa dứt lời tô cẩm bình liền bật dậy xoay người một cái mạnh mẽ đẻ hắn xuống bàn bộ ấm và tách trà trên bàn cũng bị gạt bay xuống đất tạo ra những tiếng vỡ vụn chắc chúa nhưng cả hai người đều chẳng có ai rảnh rỗi quan tâm mấy việc này nữa tô cẩm bình nhìn xuống dung nhan tuyệt mỹ của hắn sau đó đưa tay ra khêu c ầ m đối phương nói mỹ nhân huynh nhất định phải thua giọng nói đầy vẻ tự tin ngay sau đó không chờ hắn đáp lời nàng đã như sói đói gặp dê non hung hăng t u i xuống g ặ m cắn môi hắn xâm nhập vào miệng hắn không có chút quy cách nào khơi dậy hết tơ tình dẫn dụ đến chiến miên còn hắn từ bị ép phải đón nhận dần dần lại chuyển thủ thành công kích tình mãnh liệt nụ hôn này y y như hai đội quân đang chém giết trên chiến trường huynh giành ta đoạt không hề khoan nhượng chút nào cuối cùng hình thức đông đảo ngược tay hắn ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng lật người một cái đặt nàng dưới thân mình n ụ hôn càng lúc càng nồng nàn hơn như lửa bỏng dầu sôi không khí mờ ám cũng càng lúc càng dày đặc cả căn phòng như ấm dần lên vẫn và diệt vừa tới cách đó không xa sợ đến mức trận t r ứ n g mắt nhìn chân chân vào cánh cửa mở rộng và hai người đang ở trên bàn kia sau vài giây sửng sốt hai người vội ôm mặt chạy mất đúng là làm cho người ta mặt đỏ tim đập mà ngay cả cửa còn không thèm đóng đã làm mấy chuyện đó rồi ông trời ơi ba thân là người đàn ông bình thường bọn họ tuyệt đối không thể ở lại đây để tự kích thích mình được một lúc lâu sau nụ hôn chấm dứt tô cẩm bình không ngừng trước mắt thở hồn hẹn suýt nữa ngất x ỉ u trong đôi mắt s á m bạc của người nằm trên người nàng thoáng hiện lên nụ cười không muốn người khác nhìn thấy đôi môi mỏng cong lên giọng nói lạnh lùng cất lên còn muốn nữa không giọng nói thanh lạnh du dương ấy lọt vào thai tô cẩm bình nghe lại gợi đòn đến kỳ lạ ba khó khăn lắm mới thở lại được nàng nghiến rằng nói huynh cứ chờ đó cho bà một ngày nào đó bà đây nhất định sẽ trả lại trận này ba ha ha nghe nàng nói vậy hắn bật cười đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt máu mũi của tô cẩm bình lại muốn chảy ra nhưng cô sống cố chết kìm nén lại cười xong hắn nhẹ nhàng nói được ta chờ giọng điệu đầy vẻ cương triều dường như cũng đang rất mong chờ cái ngày nào đó đến tô cẩm bình đẩy hắn từ trên người mình ra được rồi bà đây đến học võ lại bị tên khốn nhà huynh làm dối lên thế này trận này thua khiến tâm trạng tô cẩm bình rất tệ đương nhiên hắn biết nguyên nhân thực sự khiến nàng tức giận là gì nhưng cũng không nói ra đứng dậy đưa một quyển sách nhỏ cho nàng không nói nhiều chỉ có ba chữ hợp với nàng thân thể tô cẩm bình không có võ công căn bản mà mấy thứ như nội lực này nọ đều là tu luyện từ nhỏ mà có bắt đầu luyện từ lúc càng bé thì nội lực trong cơ thể càng tinh khiết hiện giờ nàng đã mười tám tuổi không thể nào tu luyện được nội lực công pháp thượng thừa nhưng có thể học một số chiêu thức biến thể tránh đòn tấn công hoặc chạy trốn sau đó thừa cơ phản công nghe hắn nói xong tô cẩm bình liền mở quyển sách kia ra mỗi chiêu thức trong này đều có khả năng tất sát y ý, ý như những chiêu thức giết người mà nàng học ở hiện đại chỉ khác là chiêu thức trong quyển sách này chỉ ra cách tránh các chiêu tấn công nội lực từ vị trí nào thì có thể nhìn ra được đối phương muốn dùng nội lực rồi nên ra tay từ góc độ nào mặc dù không thể tính toán hoàn hảo được hết nội lực vốn có của đối phương nhưng đây cũng xem như bản tổng hợp thượng đẳng hiếm có rồi cảm ơn hắn nghe vậy câu nói giữa ta và nàng không cần phải nói cảm ơn vừa lên đến bên ngôi lại không thể nào nói ra miệng cuối cùng chỉ l á n h đ ạ m ngồi đó không nói một lời tô cẩm bình l ư ờ m hắn một cái không thèm khách sáo chẳng lẽ huynh không thể nói một câu không cần khách sáo được sao chẳng lịch sự gì cả khoe miệng hơi run lên mấy thứ này khoảng bao lâu thì có thể học xong nàng quay sang nhìn hắn hắn hơi nghĩ ngợi một chút đắp ít thì ba tháng nhiều thì ba năm cũng có người cả đời cũng không học được nói xong hắn đứng dậy định thu dọn mấy mảnh vỡ trên mặt đất đ ỗ n g nhiên ngay khi tay hắn sắp chạm tới mảnh vỡ của ấm tràn tô cẩm bình vội túm lấy tay hắn đừng nhặt cẩn thận bị cứa để ta làm hắn không nhìn thấy đương nhiên sẽ dễ bị đứt tay hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay khiến cả trái tim hắn cũng thấy ấm áp tâm trạng giống như mặt nước hồ đang dần phẳng lặng lại lại tiếp tục nổi lên từng vòng gọn sóng cũng không lằng nhằng nhiều thu tay lại để nàng dọn dẹp tô cẩm bình nhặt gọn gàng mấy mảnh vỡ dưới đất lên sau đó nhìn quanh trong phòng hắn tìm một miếng vải gói gọn mấy mảnh vỡ đó lại rồi ném qua cửa sổ ra ngoài nếu không gói kỹ khi hắn bước đi không cẩn thận cũng sẽ dẫm phải mất hiếm khi nào nàng cẩn thận đến thế này khiến chính nàng còn ngạc nhiên đến suýt cắn vào lưới hắn lúc này đã bị tình cảm ấm ấp len sâu vào trong trái tim mình không còn biết là đêm hay ngày nữa gặp nàng chính là phúc đức cả đời này của hắn tô cẩm bình lại đột ngột lên tiếng ta nói này mắt huynh không nhìn thấy gì nên mấy việc có độ nguy hiểm cao này cứ để ta xử lý là được nhưng mà mấy thứ như giặt đồ nấu cơm này nọ tốt nhất là huynh nên lập tức học ngay đi b à đây không có hứng thú với việc hầu hạ người ta ăn ở đi lại đâu giặt đồ nấu cơm người ta có câu quân tử tránh xa nhà bếp nếu là những người phụ nữ bình thường tuyệt đối sẽ không cho phu quân động chạm vào mấy thứ này chứ đừng nói đến giặt đồ sao nàng lại có suy nghĩ kỳ quái như thế nhỉ hắn thoáng ngẩn người trong một khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phản ứng kịp sao hả huynh có ý kiến à giọng điệu tô cẩm bình bóng trở nên gay gắt hơn nàng vừa cất lời cũng đánh thức hắn khỏi sự ngạc nhiên ngỡ ngàng đôi môi mỏng lập tức hé mở đắp không có hắn bật cười nhưng tiếng cười cũng rất khẽ chỉ trong một chớp mắt đã biến mất khỏi khuôn mặt bạch ngọc kia không có là được rồi nàng thô lô nói rồi lật lật quyển sách trong tay bỗng nàng tự tin hỏi huynh có tin không nếu là ta chỉ cần một t h á n g có thể học hết quyển sách này hắn nói ít thì ba tháng nhiều thì nửa năm nhưng nàng không nghĩ thế tin hắn thản nhiên đáp cũng không nói với nàng lúc trước khi hắn học quyển sách này chỉ dùng nửa tháng đã học xong rồi hắn nói ba tháng đến ba năm là nói người bình thường thôi cũng tinh mắt đấy nàng vỗ bột một cái vào vai hắn giọng đầy vẻ đắc ý bỗng nhiên đôi mắt phượng neo h lại sắc mặt hơi căng thẳng ánh mắt lướt ra ngoài cửa nghe nàng nói vậy khoe môi hắn hơi giật giật hình như nàng tự tin đến k h ắ c thường cũng cùng lúc ấy hắn chợt cảm thấy không ổn đôi mắt sáng bạc cũng nhìn ra phía cửa phòng lập tức nhỏ giọng nói muốn tu luyện tâm pháp thì phải dồn khí xuống đan điền tâm phải thất tĩnh nếu không sẽ rất dễ bị t ẩ u hỏa nhập ma giọng nói lành lạnh vang lên muốn nhắc nhở nàng được vậy ta về đây nói xong nàng nhét quyển sổ kia vào n g ự c áo định rời đi thật ra luyện công ở chỗ này của hắn sẽ an toàn hơn một chút không chỉ không dễ bị phát hiện mà nếu có vấn đề gì thì cũng có thể nhờ hắn chỉ rút nhưng mà nàng cảm thấy luyện công bên cạnh hắn thì thật sự rất khó mà tĩnh tâm được còn có một lý do nữa đó là nàng bị theo dõi mắt phượng liếc xéo về phía tây nam bên ngoài phòng nếu không phải vì sợ đánh rắn động cỏ thì nàng thật sự muốn thẳng tay giải quyết luôn tên theo dõi kia rồi hắn không nói gì cả chỉ l ặ n g lặng đi vào phòng trong đưa cho nàng một bộ y hạnh p h ụ c ý tứ rất rõ ràng tô cẩm b ì n h cũng không từ chối vội vàng cởi áo khoác của mình ra sau đó thay y hạnh p h ụ c n ằ m d ư ớ i chưa biết chừng bây giờ mọi người trong hoàng cung đều bắt đầu truy lùng ta rồi tô cẩm bình nói đầy vẻ trào phúng nàng thật sự không nghĩ ra được là mình đã t r e o c h ọ c a i vì sao trong cung này luôn có người muốn gây phiền phức cho nàng ừ hắn chỉ đơn giản đáp lại một câu thật ra nếu như mọi ngày với tính cách của hắn thì sẽ chẳng nói gì cả không phải vì không quan tâm đến sự an toàn của nàng mà là vì hắn tin ở nàng ngay khi tiếng ử của hắn vừa dứt tô cẩm bình liền lẻn từ cửa sổ phía sau ra ngoài khéo leo tránh được khoảng giám sát của đối phương chuẩn bị ra khỏi vườn lê đi thẳng về cùng cảnh nhân nhưng lại phát hiện ra giữa vườn lê và cùng cảnh nhân đều được sắp xếp kín hộ vệ xem ra muốn ôm cây lợi thỏ chờ nàng đi ra ngoài một đội nhân mã đang phi về phía phòng bách lý kinh hồng mục đích đương nhiên là muốn bắt tại trận ép cờ cờ nàng thầm chửi thề trong lòng sau đó nhanh chóng lắc mình đi về phía bắc vườn lê định ra khỏi vườn lê đã rồi quay về cùng cảnh nhân sau tên ám vệ đã theo dõi rất lâu trước cửa phòng bách lý kinh hồng thấy bách lý kinh hồng chậm rãi đóng cửa mà một lúc lâu sau không thấy trong phòng có động tinh gì y hỉ hải cũng nhanh chóng phát hiện có điều bất bình thường liền nhìn xung quanh một vòng vừa vặn thấy cấm vệ quân chạy tới y hỉ hải vung tay lên đuổi theo hướng tô cẩm bình rời đi hủy giọng nói lạnh lùng vang lên một người đàn ông mặc áo đen đột ngột xuất hiện trong phòng hắn ta chính là người đứng đầu ngũ đại ám vệ do chính bách lý kinh hồng tự mình đào tạo nên hủy so với những người khác khả năng ẩn nấp của hắn ta cao thâm hơn nhiều trừ bách lý kinh hồng về cơ bản rất khó có người phát hiện ra khí tức của hắn ngay cả tô cẩm bình cũng không phát hiện ra hắn ta cũng là người luôn theo sát bảo vệ bách lý kinh hồng không rời bước điện hạ đi bảo vệ nàng tuy hắn tin vào năng lực của nàng nhưng vẫn có cảm giác không yên lòng vâng mệnh lệnh của điện hạ dù là đúng hay sai thì hắn ta cũng chỉ có thể nghe theo dứt lời hắn ta giống như một bóng ma trong đêm nhanh chóng lao qua cửa sổ nếu không phải người có nội lực thâm hậu thì thật sự không nhìn thấy được bóng hắn ta tô cẩm bình mặc y di phục nam giới tóc cũng đuối kiểu tóc của nam giới thị vệ phía sau lưng sắp đổi u kịp tới nơi mắt nàng hơi nhữ lại nhìn thấy một cung điện cách đó không xa đen đuốc sáng trưng liền lắc mình một cái nhảy vào qua cửa sổ nhưng vừa mới chạm đất một bàn tay đã bóp ngay lấy cổ nàng đôi mắt xanh biếc của mộ dung thiên thu nhìn thẳng vào người thiếu niên trước mặt mình áo bào trắng tuyết dung mạo xinh đẹp da thịt mịn màng mày liễu eo thon nếu không phải là bộ xiêm y gì này và kiểu tóc này thì hắn ta thật sự nghĩ đối phương là nữ thu lại bàn tay đang giữ cổ tô cẩm bình hắn ta con môi cười tà mị đây là lễ vật đông lăng hoàng tặng cho châm sao chương 87, ai ui thì ra là chìa khóa quốc khô à. nghe thấy tiếng nói t r e o tức của đối phương tô cẩm bình hơi n g ẩ n người rồi lập tức meo mắt bắt đầu đánh giá hắn y di phục gấm vóc quý giá màu đen bối tóc gương mặt như l a u khắc e rằng c h ỉ có thể dùng bốn chữ tuấn mỹ vô song để miêu tả đường viền góc cạnh đôi mắt chim ưng màu xanh biếc gần d ấ u tính xâm lược nồng đậm luồng khí cuồng ngạo trên người của người này quả thật có vài phần giống với lãnh tử hàn nhưng cũng lại hoàn toàn khác nhau một người như cơn cuồng phong quét sạch cả giang hồ một người như con báo săn tung hoành thiên hạ chẳng lẽ đây là người mà hôm nay thiện ức nhắc đến ư lễ vật mà hoàng đế đông lăng đưa cho hàn à? tô cẩm bình đang định phản bác chợt nghe thấy tiếng đập cửa vang lên khỏe môi mộ dung thiên thu cong lên một nụ cười tàn ác này bé con tới bắt ngươi phải không trong đôi ngươi màu xanh b i ế c lóe lên vẻ hứng thú mãnh liệt nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mặt mình rõ ràng là nam giới vậy mà dáng vẻ còn mềm mại đáng yêu hơn dạ vương của đông l a n g vải phần hiếm có nhất là nửa đêm nửa hôm lại chạy tới tẩm cung của mình không phải hoàng phủ hoài hàn đã ra lệnh bất luận kẻ nào cũng không được tới gần đây sao không phải giọng nói của tô cẩm bình cũng hơi trúng tính du dương như nước chảy nếu cố tình giấu giếm ngụy trang thì đối phương cũng rất khó nhận ra manh mối à thấy trong mắt hắn ta không hề có chút e ngại sợ sệt nào sự hứng thú trong lòng mộ dung thiên thu càng nhiều hơn hắn đưa tay ra nâng cằm tô cẩm bình lên cẩn thận quan sát khuôn mặt khó phân biệt nam nữ trước mặt mình này tô cẩm bình đang muốn phản kháng hắn lại trầm giọng nói tốt nhất là đ ừ n g n ú p đ í c h nếu không ta không kìm được lại lên tiếng thì e rằng cái cổ mảnh mai này của ngươi cũng sẽ đôi lông mày thanh tú của tô cẩm bình nhữ lại cũng biết chỉ cần đối phương hô lên một tiếng người ở ngoài cửa sẽ xông vào ngay chính nàng chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa nàng c ắ n chặt răng biết điều không cử động nữa tiếng go cửa bên ngoài càng lúc càng lớn lãnh công tử lãnh công tử mộ dung thiên thu lại để ngoài thai chỉ l ặ n g lặng ngắm nghĩa khuôn mặt trước mắt mình hắn không đam mê đồng tính cũng không có thú vui bao dưỡng bé trai nhưng cứ cảm thấy dáng vẻ của người thiếu niên trước mặt quyến rũ đến l ạ thường gương mặt trái xoan xinh xắn đáng yêu mắt ngọc mày ngài khuôn mặt hoàn mị không có chút tì vết nào đôi mày l i ế u hơi n h í u lại trong đôi mắt phượng còn thoáng có vẻ giận dữ đôi môi đỏ mọng hơi trễ xuống cũng bộc u lộ sự mất hứng với chính mình có điều dưới ánh sáng của đèn cung đình đôi môi đỏ mềm mềm kia nhìn g ợ i cảm đến l ạ kỳ dường như chỉ muốn kêu gọi người ta tiến tới cắn một miếng vậy mà quả thật mộ dung thiên thu cũng làm như thế ngay trong tình huống chính bản thân hắn còn không tự chủ được hắn thúi xuống không hề báo trước che lấy môi nàng mềm mại quá căn bản không khác gì so với những người phụ nữ mà hắn đã từng c h ạ n g qua cũng ngay thời khắc đó d ầ m một tiếng cửa lớn bị đẩy ra tô cẩm bình ngừng lại một chút tia sáng chợt lóe lên trong đầu nhanh tay kéo áo ngoài của mình rồi làm ra vẻ hai mắt mơ màng ngã vào lòng đối phương đám thị vệ vốn có nhiệm vụ muốn bắt tô cẩm bình lẻn vào vườn l ê hẹn hò với tam hoàng tử nam nhạc kia hơn nữa hôm nay hoàng thượng đã phân phó người đang ở trong tẩm cung này không phải người bình thường không kẻ nào được phép tới gần nơi này mà mọi người cũng phải bảo đảm sự an toàn của hắn khi bọn họ truy lùng theo tung tích của tô cẩm bình phát hiện ra hình như nàng chạy tới đây nên mới tới gõ cửa nhưng gõ một lúc lâu cũng không ai đáp lời chỉ lo lanh công tử kia xảy ra chuyện gì nên đành to gan lớn mật xông vào có điều vừa vào phòng bọn họ lại nhìn thấy gì đây chỉ nhìn thấy một người đàn ông áo đen ôm một người thiếu niên áo trắng trong lòng mắt người thiếu niên áo t r ắ n g kia còn lờ mờ mơ màng khuôn mặt bị người đàn ông áo đen che gần hết và áo rộng mở ai cũng đoán hai người đang làm cái chuyện gì kia nhưng mà hai người đều là nam giới mà ba mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt của mình thật ra mấy người giàu có thích bao dưỡng bé trai cũng không phải chuyện gì kỳ quái nhưng bắt một đám đàn ông chân chính bọn họ không hề chuẩn bị trước tinh thần mà nhìn thấy hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập thế này trong lòng họ vẫn có cảm giác không tự nhiên xin cứ tự tưởng tượng đi mộ dung thiên thu thấy hành động này của hắn cũng hơi ngần ra rồi ngay sau đó đôi mắt xanh biếc lại tràn ngập nụ cười gian t à bé con này thật sự có chút thú vị còn biết lợi dụng mình để thoát hiểm nữa hắn ra vẻ không vui quay sang giọng nói tàn ác mang theo sự tức giận ngập trời ai cho các ngươi vào cấm vệ quân của đông lăng không hiểu quy củ như thế sao một vẻ khí phách không thua kém thì hoàng phủ hoài hàn cứ như thế tuân ra khí chất vương giả trời sinh khiến trần đám thị vệ nhun xuống khuỵ đầu gối quỳ dạp xuống đất l ã n h công tử vì trong cung có thích khách chúng thuộc hạ đang điều tra Nhìn thấy tên thích khách kia hình như tới nơi này, thấy thích khách vì tới kia lúc o cho lắng an nguy của ngài nên của c h sự n g t h u ộ hạ mới nói g cũng vào. Bọn họ c thể h ể u đến ư ợ c sự không tiểu mỹ nhân khoe mắt hắn thoáng nhìn thấy gân xanh ở thái dương của người trong lòng mình nhảy lên khoe môi hắn hơi con con g càng lúc càng thấy thú vị không dám không dám thuộc hạ không dám ạ chúng thuộc hạ sẽ lui ra ngay quái dày lanh công tử rồi thị vệ kia nói xong liền muốn lui ra ngoài ngay nhưng mộ dung thiên thu đâu phải người dễ nói chuyện như thế khoe môi hắn thoáng nếch lên một nụ cười âm t r ầ m lá gan cũng to thật chọc vào bản công tử rồi còn muốn đi dễ như thế à lục nghị đi gặp hoàng đế đông lăng hỏi thay bản công tử xem đạo đ á i khách của đông lăng này thế nào vâng một người đàn ông cầm kiếm đứng ở cửa liền ôm kiếm đáp lời sau đó đi về phía điện dưỡng tâm của hoàng phủ hoài hàn đám thị vệ ngoài cửa thoáng trắng bệch mặt sợ đến mức mất hồn mất vía hành động của bọn họ vốn không phải do hoàng thượng phân phó vị chủ nhân bên trên kia nói dù xảy ra bất cứ chuyện gì à cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu bây giờ ồn à o làm phiền đến hoàng thượng thì bọn họ nhất định sẽ phải chết bọn họ muốn cầu xin có điều rõ ràng là đối phương không hề có chút hứng thú nào đứng nghe bọn họ nói mấy lời vô nghĩa cúc ngay lập tức hiện giờ tâm trạng hắn còn đang tốt không muốn giết người vâng đám thị vệ ngoan ngoắn lui ra ngoài cơ thể tô cẩm bình nhẫn nhị đến căng cứng cả người chờ đám thị vệ vừa lui ra nàng liền vội vàng rời ra khỏi người hắn sửa sang cẩn thận lại và táo của mình vì nể mặt vừa rồi hắn giúp mình nên nàng sẽ không tính toán nụ hôn vừa rồi nữa nhưng hiển nhiên mộ dung thiên thu không muốn buông tha cho nàng nhìn nàng dường như đang muốn chạy hắn lại lên tiếng t r e o tức sao thế bé con còn chưa nói m ộ tôi câu cảm con coi còn có muốn qua, Mẹ một tởm ơn nào tiếng như nhưng lần như、vậy. hắn à. vài đã đi rồi kiếp, gọi gọi Bé bỏ á. k ghê thì thấy h vậy, n Bình ngẩn lên nhìn hắn, nếu không g hả? h ả Tô mặt Cẩm p vì trong ngươi xanh đôi i b ế chưa t ờ n lên những g t i sáng được phép đã hôn tiểu ra nhưng lại giúp tiểu ra một lần coi như hòa nhau nàng không quan tâm khẽ nhung a y không cho rằng lời hắn nói là đúng ha ha ha một trận cười phong khoáng tuân ra từ miệng hắn chưa được phép à hắn làm gì đã bao giờ cần ai cho phép t i ể u ra mộ dung thiên thu hắn sống cho đến ngày hôm nay còn chưa có người nào dám tự xưng tiểu ra trước mặt hắn vẽ con này cũng to gân thật nghe tiếng đam thị vệ ngoài cửa đi xa tô cẩm bình cũng lười phản ứng lại hắn quay người muốn nhảy qua cửa sổ ra ngoài một bàn tay lại giữ lấy eo nàng kéo nàng đến trước mặt hắn c ư ờ i gian tà nói vẽ con bản công tử có hứng thú với ngươi làm sao bây giờ khoe môi cô nàng nào đó cứng đờ quay lại nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn đôi mắt xanh b i ế t thoáng hiện lên vẻ hứng thú dường như đang chờ phản ứng của nàng sau khi tô cẩm bình nhìn hắn từ trên xuống dưới một phen lại nhìn y g i phục nam giới trên người mình lúc ấy vì muốn tránh sự truy đuổi của thị vệ nên lúc thay y g i phục nam giới nàng cũng bó buộc đơn giản ngược mình vào một chút nhìn thế nào cũng giống nam giới vậy mà hắn lại nói có hứng thú với mình sao phân tích xong xuôi nàng quát tầm lên một tiếng cút ngay cho ông mở to đôi mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ không nhận ra ông đây là đàn ông sao ngươi có là đoạn tụ thì ông đây cũng không phải đoạn tụ gay tiếng quát giận dữ này khiến cho mộ dung thiên thu sừng suốt khoảng ba giây nhìn chằm chằm gương mặt giận dữ của người thiếu niên trước mặt mình một lúc lâu sau hắn bông cười phá lên thật to cười đến mức dường như cả căn phòng cũng chấn động mà đám thị vệ ngoài cửa lại có vẻ cực kỳ ngạc nhiên hình như bệ hạ chưa từng thoải mái như vậy bao giờ cuối cùng dưới ánh mắt chán ghét như đang nhìn kẻ thần kinh của tô cẩm bình hắn mới cười nói ha ha ha bản công tử không phải đoạt tụ có điều hôm nay lại thực sự muốn nếm thử một chút mùi vị của đàn ông nói xong hắn lại muốn tập kích ngôi nàng một tiếng bốt vang lên chính giữa mũi mộ dung thiên thu đang lúc mộ dung thiên thu đang ngẩn người thất thần vì không ngờ mình lại bị người khác đánh thì nàng đã nhanh chóng tránh ra khỏi ngực hắn lắc mình một cái nhảy qua cửa sổ tư thế vô cùng khỏe khoắn chỉ trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn sau khi mộ dung thiên thu hồi phục tinh thần hắn đưa tay lên lau mũi của mình một màu đỏ tươi lọt vào trong mắt bảo thạch trên chiếc nhẫn ở ngón áp ú t trợt lóe lên những tia sáng âm u vẻ hứng thú trong đôi mắt xanh biếc dần chuyển thành dục vọng chính phủ hắn nhìn theo hướng t u cẩm bình rời đi một lúc lâu sau lại k h ẽ sờ lên môi mình dường như cảm xúc mềm mại đó vẫn còn tồn t ạ i khoe môi cong lên một nụ cười tàn ác bé con sẽ còn gặp lại tôi cẩm bình đi thẳng về phía cung cảnh nhân trên đường đi không ngừng trà sát môi mình mẹ nó chứ còn dám kêu không phải đoạn tụ ạ không phải đoạn tụ thì hôn nàng làm cái lông gì bị một tên đoạn tụ hôn đúng là con mẹ nó ghê tởm thật ra bản thân nàng cũng rất thích mấy chuyện đam mỹ nhưng khi chính mình đường đường là phụ nữ lại bị một tên đàn ông coi như đàn ông rồi hôn lên cảm giác đó thật là khiến cho nàng chỉ muốn lao đến chảy một lớp da ra thôi vừa rồi hình như hắn tự xưng là c h ấ m chẳng lẽ cũng là hoàng đế sao nhưng nàng lại nhớ tới mọi người hình như đều gọi hắn là l ã n h công tử khi tên hoàng đế quân lâm viên kia ở đây mọi người cũng không xưng hô như thế mà sau đó hắn cũng tự xưng là l ã n h công tử à có lẽ là nàng nghe nhầm trăng cũng có thể tên của tên đó là chân hay chính gì đó nên mới tự xưng như vậy thì sao trần qua tu y đốt nét chân chính gần âm với c h ấ m vừa đi vừa nghĩ ngợi thoáng chốc đã về đến cửa cung c ả n h nhân nàng đảo mắt nhìn vào bên trong thấy có không ít thị vệ đứng ngoài cửa thiện ức đang che người trước cửa tranh cãi với một người phụ nữ nàng nhận ra cô ả kia chính là doan thu nguyệt doan mỹ nhân mà nàng đã đắc tội ngay sau khi xuyên không không lâu lúc đó ả còn bị hoàng hậu hạ lệnh kéo xuống đánh một trận nhanh như vậy mà vết sẹo đã quên đau rồi sao có điều chỉ là một mỹ nhân tứ phẩm nhỏ bé như doan thu nguyệt sao có thể có quyền hành điều động nhiều người trong cung như thế chứ thấy thiện ức sắp không ngăn được nàng liền lắp mình nhanh chóng nhảy lên nóc nhà không người đi đến giữa mai ngói Thời đặt trên chiếc khoác Bách Kinh Hồng cho nhà, giới rồi nóc áo nam nàng đưa tay gỡ cây châm cải trên đầu xuống, làm ra, mà Lý gỡ v ả i i m ế n giơ g ó nhảy xuống. phòng, nàng trên xuống, tỉnh dậy, còn rất buồn ngủ, đi ra cửa. Một tiếng, cửa mở ra. Cũng ngay lúc đó, Doan、Thu、Nguyệt quát lên với thiền ức, hay cho tiện tì nhà n châm Cách Thu hay tay cây dậy, đầu quát gỡ g Vào vẻ vừa với làm cho đưa đi đó, ư ra ra cửa. cửa ra. rất một tì cải mở lúc i ngươi ăn gan hùm m ậ tay gấu h sao ba. mà dám À ngăn cản bản cung dơ tay lên đánh về phía mặt thiền ước chỉ tiếc là tay vừa vung được một nửa đã bị một bàn tay trắng non chặn lại doan thu nguyệt sửng sốt ngằng đầu vừa nhìn thấy tô cầm bình ả nhất thời như gặp quỷ kinh hãi kêu lên một tiếng tại sao ngươi lại ở đây nô tỉ cả gan hỏi nương nương giờ đã hơn nửa đêm nô tỉ không ở trong t ẩ m cung của mình vậy phải ở đâu chẳng lẽ ở trong cung của nương nương sao nô tỉ cũng không có nhã hứng như ai đó hơn nửa đêm mất ngủ lại kéo nhiều người như vậy đi tới cửa t ẩ m cung của người khác mà hô to gọi nhỏ làm phiền giấc ngủ của người khác dọn o t u cẩm bình đầy vẻ châm biếm nói rồi thả tay doan thu n g u y ệ t ra doan thu n g u y ệ t tức giận đến đỏ bừng mặt mũi rõ ràng là người kia nói với mình tối ngày nào tô cẩm bình cũng lén chạy đến vườn lê nên mới báo mình tới đây để làm chưng cư xác thực rằng nàng không có ở đây chút hết n ỗ i hoán hận trong lòng mình nhưng sau khi đến đây tiện tỳ kia lại sống chết không cho mình vào ả cũng càng hoài nghi rằng tô cẩm bình nhất định không có đây nhưng tình hình bây giờ là thế nào nghe tô cẩm bình châm biếm nói vậy ả vốn đã tức giận giờ đây mặt càng tái hơn tô cẩm bình dù ngươi ở đây thì làm sao ai cho ngươi là gan mà dám châm chọc bản cung chẳng qua bản cung chỉ giáo hấn một thị t ỷ nho nhỏ ngươi mà cũng dám ngăn cả ta doan mỹ nhân nói sai rồi nô tì châm chọc ngài bao giờ mà người này cũng không hề phạm lỗi chẳng qua là vì trung thành bảo vệ chủ thôi có gì không ổn chứ nô tì đang ngủ ngon nếu để nương nương đưa nhiều đàn ông xông vào như vậy tuy nô tì chỉ là một cung nữ nhỏ bé nhưng cũng có danh tiết chứ tô cẩm bình đáp trả lưu loát như nước chảy doan thu nguyệt bị nói đến á khẩu ả ở trong cung của mình tu dưỡng mấy ngày nay chỉ biết tin có vài vị nương nương nhất phẩm gặp chuyện không may cũng không biết tình hình cụ thể thế nào khi chính ả từng giao đấu với tô cẩm bình chẳng qua cũng chỉ bị đối phương ngầm hại một phen nên cũng không biết nàng còn có bản lĩnh ăn nói bao biện tốt như vậy ả cơ lạnh không châm t r ọ c bản cung vậy ai nói bản cung hơn nửa đêm mất ngủ kéo nhiều người đến phá hỏng n g ộ n đẹp của người khác nương, nương rõ ràng là nô tỷ nói người nào đó chứ đâu có nói là nương nương ngài xin ngài đừng đoán mỏ như thế mà người bị phá vỡ ngộng đẹp kia cũng chưa chắc đã là nô tỷ vì thế nên câu nô tỷ vừa nói càng không thể là nương nương ngài được sở dĩ nô tỷ bị đánh thức không phải vì nương nương mà vì đang nằm ngộng thì lại nghe thấy ngoài cửa có con gà trống không ngừng gáy gọi bình minh nô tỷ tưởng lầm là trời đã sáng nên mới dậy thôi mà tô cẩm bình thay đổi các kiểu nói năng để hạ lục đối phương nàng vừa dứt lời thiện ức vội bịt miệng mình cố gắng nhịn cười tiểu thư mắng người giỏi thật đ á m thị vệ đi theo doan thu nguyệt cùng với mấy thị tỳ đứng sau à cũng đều m u ố n cười mà không dám cười đứng đó nghẹ n đến mức mặt đỏ bừng lên n g ư ơ i ba doan thu nguyệt suýt tức đến chào máu hay cho mồm năm miệng mười hừ đừng tưởng rằng ngươi bao biện như vậy thì bản cung không có cách nào với ngươi hoàng hậu nương nương qua đời rồi thì tỷ ruột tô cẩm thu của ngươi cũng đã chết ngay cả thuộc phi luôn che chở ngươi bây giờ cũng đang bị phạt cầm túc tô cẩm bình ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể đấu với bản cung sao không hiểu nương nương nói thế là có ý gì nô tỷ chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé tuân thủ quy củ sao lại phải đấu với nương nương chứ tô cẩm bình lại bắt đầu giả ngu ha ha ha tuân thủ quy củ ạ đừng cho rằng bản cung không biết mấy chuyện nát bét của ngươi và tam hoàng tử nam nhạc đêm nay có người tận mắt nhìn thấy ngươi đi đến chỗ hắn ngươi mau mau mà nhận tội đi bản cung còn có thể cầu xin hoàng thượng nhẹ tay với ngươi doan thu nguyệt đánh thẳng vào hồng tâm chờ đợi nét mặt hoảng hốt của đối phương có điều mặt tô cẩm bình không hề đổi sắc chỉ thản nhiên đáp nương nương người ta có câu bắt tận tay dây tận chán ngài đã không hề có chứng cứ gì lại cũng chẳng hề nhìn tận mắt mà lại bắt nô tì nhận tội ngài không thấy quá hoang đường sao không thừa nhận à cũng không sao bản cung hỏi các ngươi có phải hôm nay các ngươi tận mắt nhìn thấy tô cẩm bình vào vườn lê không à quay đầu hỏi đám thị vệ sau lưng đám thị vệ sửng sốt sau đó gật đầu đáp đúng thế tất cả chúng thuộc hạ đều tận mắt nhìn thấy nói xong bọn họ vội vàng túi đầu không dám nhìn tô cẩm bình từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc bọn họ không muốn vu hoan cho tô cẩm bình nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nghe mệnh lệnh ở bên trên không phải do bọn họ muốn nói thế thì ra các người đều nhìn thấy sao có điều ta thật sự không hề đi tới đó thì làm sao bây giờ nương nương đến khi tới gặp hoàng thượng hai bên đều cho là mình đúng mà ngài lại không có chứng cứ thì hoàng thượng sao có thể xét xử được đúng không tô cẩm bình cười nhìn ả ha ha vậy thì đã sao chỉ cần ngươi và tiện tỳ này cùng chết ở đây tới sáng mai hoàng thượng có hỏi gì thì cũng chẳng còn ai lên tiếng vì ngươi nữa còn nữa tô cẩm bình đừng quên rằng thân phận của ngươi chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé bỏ ra nhiều tâm sức thế này để lấy mạng ngươi cũng đã là coi trọng ngươi rồi ngươi còn mong ai ra mặt vì mình chứ ngươi yên tâm cấm vệ quân mà hôm nay bản cung dùng đến ước chừng khoảng ba trăm người nhất định có thể cho người chết tiến ổn trên mặt doan thu n g u y ệ t xuất hiện một nụ cười tự tin trong đôi mắt đẹp tràn ngập sắt khí tiện nhân này hại mình bị hách liên dung nhược đánh thê thảm như vậy ả làm sao có thể nuốt trôi cục tức đó được chứ nghe ả nói vậy t u cẩm bình khẽ cười lạnh xem ra đối phương muốn thẳng tay giết chết mình đúng là một con ả ngu xuẩn tự tiện điều động cấm vệ quân là tội chết nàng có thể chắc chắn doan thu n g u y ệ t tuyệt đối không có năng lực lớn như vậy mà kẻ đứng sau lưng lại không ra mặt để cho ả ngu xuẩn này xuất hiện ngày mai dù có điều tra mọi chuyện thì người chết cũng chỉ có con tốt thí doan thu nguyệt này thôi bản thân sắp chết đến nơi còn muốn lấy mạng tô cẩm bình nàng nghĩ hay thật à. nàng tập trung nhìn quanh doan thu nguyệt nói có ba trăm người mà trong viện chỉ có không tới một trăm người như vậy những người còn lại chắc vẫn còn đang chạy khắp hoàng cung truy lùng mình đôi mắt phượng thoáng hiện lên nụ cười lạnh nếu là hoàng phủ hoài hàn hạ lệnh làm cho thiên quân vạn mã đến bắt nàng thì đúng là nàng còn thấy hợi hãi nhưng chỉ hơn một trăm người ở đây mà muốn lấy mạng tô cẩm bình nàng có phải là quá ngây thơ không thiền ức cũng sợ đến mức trắng bệnh mặt mũi không biết làm thế nào cho phải đúng lúc này tô cẩm bình nói thiền ức em vào phòng đi ta không cứ gọi thì em đừng ra thiền ức ở đây chỉ tổ vướng chân hơn nữa nàng cũng không muốn để cô ấy nhìn thấy hình ảnh tanh màu đó doan thu nguyệt nghe thấy vậy liền cười lạnh cũng không ngăn cô ấy chờ giết tô cẩm bình xong lại vào xử lý nha đầu kia sau cũng chẳng mất bao nhiêu công sức thiện ức vốn hơi do dự nhưng nghĩ một chút liền ngoan n g o ã n chạy vào phòng hơi xiết nhẹ cây còi trúc trong tay h áo còn đứng đó làm gì không mau động thủ đi doan thu nguyệt lên tiếng phân phó hai thị vệ rút đao ra lao về phía tô cẩm bình doan thu nguyệt cùng thị t ỷ của mình lánh sang một bên chờ xem cảnh tượng máu thịt tứ tung phập một tiếng âm thanh đao sắc cắm vào thịt đúng là máu thịt bay tứ tung nhưng lại là máu thịt của hai tay thị vệ kia bày tư tung doan thu nguyệt ngẩn người trợn tròn mắt nhìn họ hai thị vệ kia vốn đang chém về phía tô cẩm bình nhưng tô cẩm bình đứng giữa bọn họ lại bỗng dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được nhanh chóng tránh sang một bên đao của hai người kia không kịp dừng cuối cùng lại chém vào người nhau những người khác đều sợ hãi cảm thán thân thủ nhanh thật ba sau khi doan thu nguyệt kịp phản ứng ả mới biết tô cẩm bình không hề đơn giản như ả tưởng tượng vội vàng hét những thị vệ khác còn không mau động thủ cho bàn cung mau lên nghe ả ra lệnh đám thị vệ cùng ùa lên đánh thẳng về phía tô cẩm bình nàng lại nhanh nhẹn đưa tay ra túm lấy cổ tay đối phương rác rác một tiếng cổ tay gãy khuôn mặt thị vệ kia nhăn nhó v ạ n mẹo kêu rên thảm thiết lại một đường kiếm đánh ú t sau lưng nàng tô cẩm bình cứ như mọc mắt sau lưng vội vàng tung một cước về phía sau thân thể đối phương lập tức bay ra thật xa như rượu đứt dây bốn phương tám hướng đều vang lên những tiếng sát phạt tô cẩm bình đứng thẳng ở giữa mặt không đổi sắc thậm chí còn nhắm nghiền hai mắt lại lắng nghe nhưng thanh â m xuyên thủng không gian lao tới ngay sau đó nàng vận dụng thân thủ ở mức nhanh nhất từng chiêu thức đều tấn công vào tử huyệt vào điểm yếu nhất của đối phương tiếp trước khi thực thi nhiệm vụ dưới tình huống bị 20 cây dở cờ bắn phá cùng với mấy trăm người vây quanh nàng còn có thể chiến thắng bằng thủ pháp phi đao nhanh hơn đạn bắn của mình hiện giờ tuy không có phi đao nhưng không phải là trong tay đối phương cũng không hề có vũ khí công nghệ cao sao mấy người này yêu nghiệt nàng còn không để vào mắt ba thời khắc này nàng y y như ác quỷ đến từ địa ngục trên tay không có đao kiếm nhưng lại có thể dùng đôi tay trắng nón như bạch ngọc để g ạ t hái sinh mệnh của đối phương càng khiến người ta kinh hãi hơn đó là trước khi họ chết họ thậm chí còn không có sức mà kêu rên lên tiếng nào tô cẩm bình cũng biết những người này đều là do nhận lệnh của người khác nhưng nàng vẫn hạ sát thủ nguyên nhân rất đơn giản nàng muốn nói cho những người này biết tô cẩm bình nàng không phải là người dễ ước hiếp sau này nếu còn muốn ra tay thì nên suy nghĩ trước một chút xem mình có bản lĩnh đó hay không đã những người đã đắc tội nàng cũng nên chuẩn bị tinh thần để trả giá đắp ba không bao lâu sau trên mặt đất đã đầy các thi thể nằm luồn ngang mấy trăm người chỉ còn lại không đến một nửa tất cả mọi người đều cầm đao co cụm lại lùi về phía sau không còn dám lại gần nữ ma đầu g i ế t người không chớp mắt kia nữa thời khắc này đôi mắt phượng của tô cẩm bình đột nhiên mở ra cười nhìn mọi người đôi môi đỏ mọng cong lên lại mang theo luồng hơi thở k h ắ t máu còn ai muốn lên nữa không đám thị vệ quay sang nhìn nhau nhìn cả đống thi thể nằm đầy đất kia rồi lại nhìn người con gái chỉ mặc trung ý lìa đứng giữa đám thi thể một cảm giác lạnh leo thoáng lan tràn khắp toàn thân cảm thấy mồ hôi lạnh như t o á t ra đừng nói là muốn lên bây giờ bọn họ chỉ hận không thể nhanh nhanh mà chạy trốn đi thôi tô cẩm bình bước từng bước một lên đám thị vệ lại lùi ra sau từng bước từng bước một doan thu nguyệt đứng phía sau đám thị vệ nhìn thấy cảnh tượng này rốt cuộc cũng không kìm được nữa liền bị t miệng nôn điên cuồng từ bé đến giờ ả chưa từng gặp trường hợp này bao giờ sợ đến mức mặt ả trắng b ệ c h ra mà thị t ì sau lưng ả cũng đã sợ đến mức ngất xỉu vài người rồi doan thu nguyệt ngầm đầu kinh hãi nhìn tô cẩm bình đang đi về phía mình tim như vọt lên tới cổ ả cố gắng chấn tĩnh hét lên tô cẩm bình ngươi có biết ngươi đang làm gì không giết nhiều người thế này nếu ngày mai hoàng thượng điều tra ra không phải vừa rồi nương nương đã nói đó sao chỉ cần người ở đây chết hết sẽ không còn ai để đối chứng nữa ta muốn giết hết tất cả mọi người ở đây đương nhiên cũng bao gồm cả chính nương nương ngươi nữa sau đó lột hết y phục của các ngươi ném vào một chỗ rồi nói là nương nương không chịu nổi cô đơn mới tìm một đám thị vệ tới thông dâm để nô tì nhìn thấy nhất thời tức giận không chịu nổi nên mới giết hết mấy người ở đây ngài thấy thế nào đến lúc đó e cũng chẳng có mấy người chịu lên tiếng vì nương nương đâu nhỉ còn về phần mấy thị t ì sau lưng ngài toàn là những kẻ thấy chủ nhân phạm lỗi mà không biết đường khuyên nhủ hoàng thượng chắc cũng sẽ cảm thấy chết còn chưa hết tội ba tô cẩm bình chậm rãi nói ý đồ của mì n h ớ ra sau đó mang nụ cười khiến người ta sợ hãi bước tới nàng mặc t r u n g y lìa trắng cùng với những vết máu đỏ dính trên y lìa p h ụ trong đêm tối nhìn cực kỳ đáng sợ doãn thu nguyệt cũng dần nhận ra đối phương không hề nói đùa với mình mà là nói thật À nhất thời vô cùng hoang mang lo sợ không biết phải làm thế nào cho phải sắc mặt đám thị vệ kia còn khó coi hơn cả doãn thu nguyệt thông dâm với phi tần hậu cung là trọng tội có thể bị diệt tộc bọn họ chết cũng chẳng phải chuyện gì lớn nhưng làm thế át sẽ liên lụy đến người nhà bọn họ vừa nghĩ vậy đôi chân vốn đang run rẩy giờ lại càng lạnh lẽo run mạnh hơn nhưng đúng lúc này tô cẩm bình hơi nheo đôi mắt phượng lắng nghe tiếng động có một đội nhân mã đang chạy từ phía tây đến còn cách khoảng tám trăm thước nhân số rất đông rất có khả năng đã có người phát hiện ra tình hình bên này không ổn nên tới thị xát hiện giờ đã không còn kịp giết sạch những người này còn việc tạo ra chứng cứ thông dâm của họ càng không còn kịp nữa rồi hơn nữa g i à n dựng lên một phi tử với nhiều người thế này thì cũng hơi thái quá nàng nói như vậy đa phần mà muốn dọa doan thu nguyệt mà thôi nàng nhìn bọn họ nói cho các ngươi hai lựa chọn thứ nhất chết ở đây thứ hai cút ngay lập tức coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì sau này những nơi có mặt tô cẩm bình ta thì đều phải lui binh nhượng bộ cho bà không cần đến nàng động thủ thì ngày mai chắc chắn doan thu nguyệt cũng sẽ phải chết vì thế nàng cũng không cần vội vàng đám người doan thu nguyệt không hề biết đang có một đội nhân mã lớn đang tới vì muốn nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình đương nhiên phải lập tức cuốn gói đi bọn họ vội đáp chúng ta đi lập tức đi ngay trong lòng doan thu nguyệt bây giờ chỉ tràn ngập sự hối hận hận chính mình không nên chạy tới đây đắc tội một gác quỷ như vậy hiện giờ à đành vội vội vàng vàng kéo theo thị t ỷ của mình chạy trốn như điên đám thị vệ cũng chuẩn bị rút lui cùng nhưng vừa tới cửa lại nghe tô cẩm bình lạnh lùng quát một tiếng đứng lại mọi người run lên cùng quay đầu lại mặt đầy vẻ kinh hoàng không phải là tô cẩm bình này muốn đổi ý đấy chứ đưa hết đống thi thể này đi cho ta ta đếm đến mười đếm xong mà còn người ở lại đây thì cũng không cần phải chạy nữa ba một hai ba bốn tiếng đếm âm u vang lên nàng lạnh lùng nhìn những người đó nhanh chóng kéo thi thể sau đó vác thi thể và mấy thị tý ngất xịu kia lên nhanh chóng chạy trốn lúc đếm tới tám trước mặt nàng đã không còn một bóng người tô cẩm bình khinh bị cười phi một tiếng đúng là không biết tự lượng sức thật ra về điểm này nàng rất giống với quân lâm viên cực kỳ chán ghét những kẻ ngu xuẩn vô dụng đến cùng cực mà lại tự cho là thông minh không bao lâu sau hơn hai nghìn thị vệ liền xuất hiện ở nơi này sắc trời rất tối không nhìn rõ vết máu trên mặt đất mọi người nhìn vào trong viện chỉ thấy tô cẩm bình đang vương người hình như định quay về phòng sau một lúc là người nghĩ là mình nghe lầm lại đồng loạt rút lui như một cơn gió chờ đến khi mọi người đều đi hết tô cẩm bình mới nói với khoảng không xuất hiện đi ba chữ văng lên một người đàn ông mặc áo đen liền xuất hiện trước mặt nàng vẫn chiếc áo bào đen đó có điều nụ cười tà mị bên ngôi đã biến mất mắt chăm chú nhìn tô cẩm bình xem bao lâu rồi nếu không phải lúc ấy nhắm mắt cảm nhận luồng khí từ bốn hướng ập đến thì nàng cũng không biết lãnh tử hàn đã tới đương nhiên trừ lãnh tử hàn trong chỗ tối còn có một người nữa nàng nhắm mắt lại không phải là vì đánh giá thấp những người đó mà làm sát thủ cảnh giới cao nhất chính là nhắm mắt lại toàn bộ đều phụ thuộc vào thính giác và trực giác của mình để cảm nhận sự việc xung quanh tuy độ nhạy bén của thân thể này không cao được như thân thể nàng kiếp trước nhưng cũng thừa sức để đối phó với mấy người kia lãnh tử hàn trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng đáp từ lúc nàng động thủ ta đã tới rồi trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi chăm mối tơ vỏ nàng thật sự là tiểu cầm sao tiểu cẩm sao có thể có thân thủ tốt như vậy hơn nữa còn giết nhiều người như thế mà mặt không hề biến sắc tiểu cẩm là một người nhút nhát dịu dàng lương thiện nhưng người con gái trước mặt hắn đây vừa tàn nhẫn vừa quyết đoán lại cơ t r í ngoài khuôn mặt này ra hai nàng căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau hắn vừa dứt lời tay áo bào đen vung lên một lồn u g do cực mạnh đánh về phía nóc nhà chỉ giây lát sau thân hình của hủy cũng xuất hiện đôi mắt đen như mực nước của lãnh tử hàn nhìn hắn ta một lọn tóc xóa trên c h á n ôm vào khuôn mặt tạo thành một đường cong hoàn mỹ một lúc lâu sau mới nói người của bách lý kinh hồng thủy nghe hắn hỏi cũng chỉ im lặng không đáp là người đứng đầu hám vệ đương nhiên hắn ta càng cẩn trọng hơn bốn thuộc hạ của mình chưa biết lãnh tử hàn là địch hay là bạn nên hắn ta cũng không cần phải trả lời hắn tô cẩm bình nhìn hắn ta khẽ cười quay về đi bản thân chủ nhân của ngươi còn bị trọng thương còn cần ngươi bảo vệ hơn ta người này cũng là một cái h ũ nút Cùng m ộ từ đức được. điều, đến Bách của chính cũng Có còn có hạnh Kinh Hồng, không phải hắn, thì không hắn thể phải nói người đến bảo vệ nàng tin người nàng, với vệ bảo Lý là không trước i kiểu liền điện sai tên ta nhất ngạo khan này vẫn còn văn nghe nương, định không hạ bảo khô cứu Huy cô vậy vệ được. được đáp, ờ i một tấc. Từ t r đến giờ hắn chỉ nghe mệnh lệnh trực tiếp của điện hạ vậy người c ứ yên tâm để điện hạ đang bị trọng thương nhà các người một mình ở lại trong vườn lê đối mặt với sự ám sát của hoàng phủ hoài hàn sao lãnh tử hàn cười lạnh nói từ chỗ hoàng phụ giật hắn cũng biết một phần thế cục trong hoàng cung này huy ngần người cũng biết rõ ràng thế cục là như thế gần đây hoàng phụ hoài hàn không ngừng phái người tới ám sát tối hôm qua điện hạ bị trọng thương còn chưa điều tức được nguyên khí bây giờ lại không có một ai bên cạnh thực sự cũng rất nguy hiểm hiện giờ tô cẩm bình đã an toàn hình như chính hắn cũng không cần phải ở lại đây nữa nghĩ vậy hắn liền gật đầu vậy ta quay về phục mệnh dứt lời bóng đen t r ợ t l ó e lên người đã biến mất không thấy t ầ m hơi lâu nữa chờ hắn ta đi xa lãnh tử hàn mới bình tĩnh nhìn tô cầm bình muốn nói gì đó nhưng một lúc lâu sau cũng không nói được câu gì chỉ nhướng đôi mày kiếm cả người như chìm trong bóng đêm ta rất hiếu kỳ vì sao mỗi lần ta gặp khó khăn ngươi đều có thể xuất hiện đúng lúc như vậy lần trước là thế lần này cũng như vậy nàng vừa dứt lời thiện ức liền đẩy cửa p h ò n g bước ra sắc mặt vẫn còn trắng bệnh vừa rồi cô lo lắng cho sự an nguy của tiểu thư nên mới lén nhìn trộm qua khe cửa sổ kết quả lại nhìn thấy hình ảnh tiểu thư nhà mình giết người điên cuồng thật sự khiến người ta run sợ tiểu thư như vậy hoàn toàn khác ngày thường y y hệt như tu la khát máu giết người không chớp mắt đến từ địa ngục vậy câu nghĩ một chút rồi chia chiếc còi trúc trong tay ra cho tô cẩm bình xem cái này là của lãnh công tử mỗi lần người gặp nạn nô tì đều thổi cái này nên lãnh công tử mới đến có điều chiếc còi này cũng rất kỳ quái căn bản thổi không ra tiếng cô luôn rất tò mò không hiểu lãnh công tử làm thế nào mà nghe được âm thanh lãnh tử hàn cũng lập tức lý giải ngay nghi hoặc của cô đưa tay lấy con ố c biển nhìn có vẻ rất bình thường treo bên hông mình ra nói chỉ cần có người thổi chức còi trúc kia con ố c biển này sẽ phát ra âm thanh nghe hắn nói vậy tô cẩm bình khẽ gật đầu một lúc lâu sau mới nói với hắn nể tình ngươi đã giúp ta hai lần những thù hận trước đây coi như xóa bỏ đi ý nàng là nàng đã không còn chán ghét hắn như trước nữa lãnh tử hàn nghe thấy vậy liền vui vẻ cười nói vậy có thể làm bằng hữu không có thể có một bằng hữu mạnh mẽ như thế giúp đỡ mình tội gì không nhận chữ được rồi cũng đã khuya lắm rồi mau về nghỉ ngơi đi đối với bằng hữu từ trước đến giờ nàng đều không tiếc sự quan tâm của mình được nàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút lãnh tử hàn cũng không nói nhiều vừa dứt lời thân hình vụt loé lên rồi biến mất tô cẩm bình quay lại nhìn lướt qua thiền ức hỏi sợ không con gái bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng đó đều rất sợ hãi phải không thiền ức vội lắc mạnh đầu sắc mặt trắng bệnh đã sớm khôi phục như bình thường nói không sợ thiểu thư thật lợi hại nói xong trong mắt cô ấy còn đầy vẻ sùn g bái tô cẩm bình k h é p cười một tiếng thiểu nha đầu này thật là được rồi đi ngủ thôi vâng thiền ức khẽ gật đầu quay về phòng mình tô cẩm bình nhìn thoáng qua vết máu đầy sân hiện giờ nàng buồn ngủ đến không mở mắt ra được để sáng mai xử lý sau vậy hủy vừa bước vào phòng chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của điện hạ nhà mình vang lên sao lại quay về tô cẩm bình đã an toàn rồi chính nàng bảo thuộc hạ quay về bảo vệ điện hạ ạ. hủy cúi đầu kính c ầ n đáp lời bách lý kinh hồng nghe vậy đôi môi mỏng hơi cong lên không nói gì ngay sau đó hủy liền bẩm báo lại mọi chuyện tối nay có điều càng nói thì hắn ta lại phát hiện sắc mặt điện hạ nhà mình càng đen đi đặc biệt là lúc nói đến chuyện mộ dung thiên thu hôn tô cẩm bình thì mặt điện hạ đen như tảng đá trong nhà xí tuy cảm xúc không thay đổi nhưng bầu không khí xung quanh mình dường như đều giảm xuống vài độ đến khi hắn ta cố gắng chịu đựng khí lạnh bẩm báo cho hết lời thì giọng nói thanh lạnh của bách lý kinh hồng mới vang lên ngươi nói là hiện giờ nàng đang ở cùng với lãnh tử hàn mà ngươi thì quay về đ â y sao giọng nói vẫn nhàn nhạt như trước nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi đến lạ kỳ thậm chí ở cách vài trăm thức cũng có thể ngửi được vị chôn ồ n g nghe hắn hỏi vậy h ủ y cứ cảm thấy hơi là lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu thành thật gật đầu vâng ạ sáng sớm mai đi lĩnh bốn mươi trượng hắn thản nhiên nói rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ vâng điện hạ tuy hắn ta vẫn không hiểu vì sao điện hạ lại bảo hắn ta đi chịu phạt nhưng đã là mệnh lệnh của điện hạ thì hắn ta buộc phải tuân theo đáp lời xong hắn ta lắc mình một cái tiếp tục c ẩ n nấp gần đó chỉ thấy kỳ quái là suốt cả một đêm hắn ta đều ngửi thấy một mùi chua kỳ quái mà mùi chua chua đó lại bay ra từ cửa sổ của điện hạ nhà mình hắn ta phiền muộn nghiêng đầu ngó vào trong phòng mấy lần chẳng lẽ trong phòng ngủ của điện hạ có bình dấm chua lâu năm sao sáng sớm hôm sau sau khi tỉnh dậy tô cẩm bình định ra ngoài xử lý vết máu ngoài sân sạch sẽ nhưng vừa mở cửa nàng đã ngẩn cả người ngoài sân hoàn toàn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra có người quét dọn giúp nàng sao nàng bước vài bước đến trước cửa phòng thiền ức gõ cửa vài cái thiền ức cũng vừa ngủ dậy nghe tiếng gõ liền vội vàng chạy ra mở cửa tiểu thư có chuyện gì thế ạ Em lần đầu tiên là lần hách liên dung được lần thứ hai là khi hiển phi hãm hại mình lần thứ ba là hôm nay hiện giờ nàng càng lúc càng hiếu kỳ với thân phận của người âm thầm giúp mình kia nghĩ một hồi lâu nàng cũng không thể nào liên hệ được những người mình vốn quen biết với người kia v è n khẽ lắc đầu bỏ qua được rồi ta đi quét sơn em nghỉ ngơi đi vâng thiền ức vốn cũng ngủ không non g giấc nghe nàng nói vậy liền đóng cửa quay về giường mình khi tô cầm bình cầm trổi của mình đi tới trước cửa ngự thư phòng thì hạ đông mai đã sớm ở đó chờ nàng vừa nhìn thấy nàng cô ta vội nói cô khỏi ốm rồi à hôm qua làm ta lo chết đi được ốm à ừ không sao rồi t ô cẩm bình k h é p l ờ i nhớ đến chuyện h ô m qua thiện ước quét sân thay mình nàng vừa dứt lời hạ đông mai liền ra vẻ thần thần bí bí nói với nàng cô biết không mấy hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện hả chuyện gì nàng ra vẻ rất tò mò hỏi ngày hôm trước hoàng quý phi vốn được thị tẩm nhưng không biết g i ả nổi điên thế nào đang êm đẹp lại đi hạ xuân dược với hoàng thượng hoàng thượng quá tức giận nên giết chết g i ả luôn nghe nói tô đại nhân còn vì chuyện đó mà chất vấn hoàng thượng trên triều cuối cùng bị hoàng thượng hạ o à n thượng g h Chí đông á n trượng. h Hạ mấy đ mai thoáng ầ n nói bí x n g c h ậ ngần người nhưng cũng phản ứng ngay lập tức cười nói đúng thế còn có một chuyện lạ nữa đêm qua cũng không biết doãn mỹ nhân nổi điên thế nào lại dám triệu tập ba trăm cấm vệ quân không biết điều tra gì đó trong hoàng cung còn động chạm đến một vị khách quý nghe nói sau khi biết chuyện này sáng sớm nay hoàng thượng đã hạ lệnh làng trì sử tử doãn mỹ nhân còn cứ gọi vài phi tử tới xem hành hình nói là để gian đe có điều kỳ lạ nhất là không biết vì sao lại chết mất hơn một trăm cấm vệ quân các cung tỷ của doãn mỹ nhân cũng đều chết bất đắc kỳ t ử hết cô nói gì chết hơn một trăm người sao tô cẩm bình vừa nghe đã vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn cô ta chết hơn một trăm cấm vệ quân sao rõ ràng đêm qua nàng chỉ giết khoảng hơn sáu mươi người thị tỳ của d o a n thu nguyệt cũng chết rồi sao nàng cũng coi như có thể tránh được kiếp nạn bị đám thị tỳ và cấm vệ quân có thể tiết lộ chuyện đêm qua ra ngoài rồi trong lòng nàng vẫn hơi bất an nhìn tình hình này thì lại có người xử lý giúp mình sao ừ hạ đông mai thật thà gật đầu tỏ ra rất sợ hãi đúng thế có điều hoàng thượng lại nói bọn họ có chết cũng chưa hết tội cho nên cũng không điều tra rõ ràng chuyện này cô nói xem có phải gần đây nhóm nương nương đều điên hết rồi không càng ngày càng làm nhiều việc quá đáng từ mưu hại hoàng hậu đến hạ xuân dược hoàng thượng rồi lại một mình triệu tập cấm vệ quân đúng là nói tới đây hạ đông mai cũng không biết phải dùng từ gì để hình dung về nhóm nương nương bị điên kia nữa p h ụ t có lẽ nha đầu này đúng là đi theo nàng lâu rồi nên gan cũng to hẳn lên những lời thế này mà cũng dám nói được rồi không nói nhiều nữa ôi cái vị lanh công tử h ô m qua thực sự rất tuấn tú t i ế c là sáng sớm nay đã đi rồi ôi hạ đông mai nói xong còn ra vẻ tiếp nối lắc đầu tô cẩm bình ngẩn người lanh công tử tuấn tú không phải là gã đàn ông đoạn tụ mà nàng gặp đêm qua chứ vừa nghĩ tới hắn ta nàng lại nhớ lại nụ hôn đó cảm giác lạnh lẽo mạnh mẽ ập tới đi rồi là tốt ở lại cũng là một tên thai họa hạ đông mai lại hiểu sai ý nàng đúng thế đúng là thai họa mà đêm qua vài nha đầu trong cung còn bàn tán nói là gần đây có nhiều mỹ nam xuất hiện thật đấy nguyên bản chỉ có hoàng thượng mấy vị vương gia và thượng quan đại nhân nhưng giờ còn có hoàng đế bắc minh l ã n h công tử còn có cả vị tam hoàng tử nam nhạc lúc nào cũng thần thần bí bí kia nữa chứ đều là một đám t h a i họa không biết làm rối loạn trái tim của biết bao cô nâng rồi ôi thấy ánh mắt mê trai của cô ta tô i cẩm bình khẽ bật cười thôi đi thôi đi nói thì nói vậy nhưng không biết trong lòng cô đang cao h ứ n g thế nào đâu ta còn nhớ rõ mấy ngày trước có người nói thích hoàng đế bắc minh cơ mà cô nói cái gì thế hạ đông mai xấu hổ phất cây trổi trong tay mình về phía tô cẩm bình tô cẩm bình cũng lùi về đằng sau vài bước để tránh trong lúc hai người đang cười đùa thì hoàng phủ hoài hàn đột nhiên quay về nhưng các nàng đang đùa vui thoải mái nên không hề phát hiện ra tới tận khi tô cẩm bình đụng cái dầm một tiếng vào người hoàng phủ hoài hàn sau đó két một tiếng vật gì đó rơi xuống đất tô cẩm bình tiếng quát to vang lên bộc lộ hết vẻ không vui của hoàng phủ hoài hàn chuyện đêm hôm qua chắc chắn có liên quan tới cô gái này bây giờ còn dám to gan lớn mật đụng vào mình nữa cô nàng nào đó giật thoát mình vội quỳ xuống với hạ đông mai nô tì đáng chết vừa quỳ nàng nhìn thấy ngay một chiếc chìa khóa xinh xăn trước mặt mình toàn bộ đều làm bằng vàng bên trên còn được khảm nạm đa quý nhìn vô cùng xinh đẹp nàng đang định nhặt lên thì tiểu lâm tử đã nhanh hơn nàng một bước nhặt chiếc chìa khóa kia lên phủi phủi rồi đưa lại cho hoàng p h ủ hoài hàn hoàng p h ủ hoài hàn nhận lấy chiếc chìa khóa kia lạnh lùng nghiêm mặt nhìn nàng một lúc lâu nghiến răng nói tô cẩm bình hình như ngươi rất vui vẻ nhỉ t ỷ t ỷ của ngươi chết rồi mà ngươi không hề đau lòng chút nào sao lần trước hỏi nàng nàng tỏ thái độ không có gì quan trọng chính hắn còn cảm thấy có thể là nàng đang giả vờ nhưng hôm nay nàng lại có thể vui vẻ đến mức này thực sự khiến hắn phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác hoàng thượng t ỷ t ỷ chết rồi chưa biết chừng hiện giờ đã lên tây thiên cũng chưa biết chừng phật tổ thấy t ỷ ấy có t u ệ c ăn cho t ỷ ấy là một chức thần tiên nào đó nô tỷ có gì giật giật, p hạ đông mai vỗ nhẹ ngực mình nói làm ta sợ muốn chết cô đụng đến rơi cả chìa khóa quốc khố mà hoàng thượng không xử lý chúng ta hôm nay chúng ta gặp may đấy cái gì cô nói đó là chìa khóa quốc khố sao mắt tô cẩm bình bỗng nhiên tỏa sáng lấp lánh trong quốc khố chắc chắn có rất nhiều bạc nếu có thể lấy được chiếc chìa khóa kia không phải là nàng phát tài rồi sao còn phải bận tâm cái bổng lộc cho má gì nữa tiện tay lấy vài thứ rồi bỏ chạy cũng đã đủ để nàng vui vẻ sung sướng cả đời rồi cô kinh ngạc thế làm gì ai mà không biết nhiều triều đại này chìa khóa quốc khố đều là do hoàng thượng cất giữ một tấc cũng không rời chứ chiếc chìa khóa vừa rồi nhìn đẹp đẽ quý báu như vậy chắc chắn là chìa khóa quốc k ố hạ đông mai đáp ai ui ba tô cẩm bình xoa xoa tay đầy vẻ thô tục trong lòng lại vô cùng oán hận vì sao vừa rồi mình không nhặt chiếc chìa khóa kia lên sờ s o ạ n một phen sờ cho đỡ nghiện cũng được mà ba hạ đông mai bỗng run rẩy mồ hôi lạnh chạy xuống sau đầu rất đề phòng nhìn dáng vẻ kỳ dị của nàng nói cô ai ui cái gì a、ah、ha ha ha không có gì không có gì thật sự không có gì đôi mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m về phía cửa lớn của ngự thư phòng trong đầu nhanh chóng tính toán một chút ừ sắp xuất cung rồi chỉnh đốn tên cầu hoàng đế nào đó một chút rồi lại lấy chiếc chìa khóa xinh xắn đáng yêu kia đi chỗ bíp bạc có phải là chuyện vô cùng hạnh phúc không nghĩ tới đây tô cẩm bình lại kêu lên một tiếng ai ui hóa ra lại là chìa khóa quốc khô ả nói xong nàng còn vòng hai tay thành hình chữ thập không người đặt tay vào đầu gối vặn vẹo thân người vài cái nụ cười thô tục trên môi càng sáng rỡ tươi đẹp hơn cười đến lúc quá kích động còn dậm chân vài cái cuối cùng nàng ôm mặt mình dường như đã nhìn thấy viễn cảnh toàn bộ tiền bạc trong quốc khố đều rơi vào túi mình ai ui thật quá hạnh phúc mà mọi người ở cửa đều trận mắt há hốc mồm nhìn nàng biểu diễn các kiểu tư thế ai ui như một người bị thần kinh tất cả đều không hẹn mà cùng đổ mồ hôi sau gáy một loạt sọc đen sổ thẳng xuống sau gáy hạ đông m ai vội vàng nhảy ra thật xa ra vẻ ta không biết nàng tô cẩm bình đứng ở đó ai ui một lúc lâu sau mới định thần lại được tim đập thình thịch trong lồng ngực đầu cũng nhanh t r o n g tính toán suy nghĩ xem nên làm thế nào lấy được chiếc chìa khóa kia vào tay mình ừ hay là đêm nay đi trộm đi chương tám mươi tám nếu còn có lần sau sẽ khiến phu nhân không xuống ư ờ n g được nghĩ đến cảnh tượng tuyệt vời khi mình đi ăn trộm tô cẩm bình không kiềm chế được lại cười khanh khách thành tiếng sao trên đời này lại tồn tại loại đồ vật đáng yêu kỳ diệu như chìa khóa quốc khố cơ chứ nghĩ rồi nàng quay đầu nói với hạ đông m ai này hỏi c ô chuyện này hạ đông mai để phòng nhìn nàng một cái xác định chắc chắn nàng sẽ không ai ui nữa mới rụt rè hỏi chuyện gì cô nàng nào đó nhìn quanh một vòng xác định không có ai nghe lén mới ghé sát vào thai cô ấy hỏi cô có biết quốc khố ở đ â u không quốc khố á cô thị t ì nào đó kêu lên một tiếng lùi lại vài bước vô cùng kinh ngạc nói cô hỏi quốc khố làm gì không phải là cô m u ố n không phải là cô m u ố n đương nhiên là ta muốn rồi có điều mấy lời này tuyệt đối không thể nói ra được cô nàng nào đó vội lắc đầu g i a vẻ rất trung thành nói không phải gì chứ chẳng lẽ câu nghĩ ta sẽ đi lấy trộm chìa khóa quốc khố rồi đi trộm quốc khố hay sao nhân cách của tô cẩm bình ta vốn quang minh lỗi lạc sao có thể làm mấy chuyện xấu xa đó chứ ta chỉ muốn hỏi vị trí một chút thôi mà thân là con dân của đông lăng đương nhiên phải có trách nhiệm biết những chuyện quan trọng của đông lăng mới có thể thể hiện tình yêu nước nồng nàn của mình chứ câu nghĩ mà xem ta cũng không thể đi ra đường mà ngay cả điều quan trọng như vị trí quốc khố của quốc gia ta ở đâu mà cũng không biết đúng không đám thị vệ gác cửa nghe mấy lời này đều cảm thấy hơi phù phiếm cũng hơi là lạ nhưng hạ đông mai lại cứ thế mà bị tô cẩm bình lửa hoàn toàn tin tưởng c ò n rất cảm động khẽ gật đầu đông lăng ta có một người trung thành tận tụy như cô đúng là phúc của quốc gia ta thấy cô còn trung thành hơn cả những vị tướng quân hy sinh vì nước ấy chứ đúng thế nhưng các vị tướng quân thì dùng mạng còn tô cẩm bình thì dùng một mép được rồi đừng nói linh t i n h nữa cô có biết vị trí cụ thể không biết chứ ở ngay trong cung điện đằng sau điện dưỡng tâm có điều cung điện đó có hai mươi tám ám vệ canh gác hai mươi tám ám vệ đó là niềm kiêu hãnh của đông lăng ta võ công chỉ kém hơn hoàng thượng và mấy vị vương g i a một chút bên trong cung điện còn có vô số cơ quan bên ngoài cung điện thì có hơn ba trăm cao thủ đứng hàng nhất đẳng canh giữ ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được có điều nói đi cũng phải nói lại thật sự ta không hiểu cần nhiều người phòng thủ như thế làm gì không có chìa khóa của hoàng thượng thì đâu có ai vào được chứ đúng rồi dù cô có tò mò đến mấy cũng đừng đi lại gần cung điện đ ó nhé hồi trước có một cung nữ vừa tiến cung chỉ đi nhầm đường nên lạc qua gần đó mà bị chém chết đấy bất cứ ai cũng không được phép l ý gần nơi đó hạ đông mai không yên tâm dặn dò tô cẩm bình chỉ sợ nàng kích động gây ra chuyện gì tô cẩm bình nghe thấy vậy liền làm ra vẻ đây không phải là nói thửa sao nhìn hạ đông a i điều đó là đương nhiên rồi quốc khố là huyết mạch kinh tế của nước ta cũng là biểu tượng tượng trưng cho vương quyền của hoàng thượng nếu như bị người khác nhiễm bẩn thì nguy rồi tất nhiên là phải phòng thủ thật nghiêm ngặt tiếc rằng ta chỉ là một người con gái nếu ta mà là nam giới nhất định sẽ chăm chỉ luyện võ công cố gắng trở thành ám vệ hạng nhất tận trung với đông lăng c ô n g hiến sức lực vì hoàng thượng một lòng trông chừng quốc khố không cho bất cứ kẻ nào xâm phạm chỉ để một mình ta xâm phạm thôi á ha ha ha những lời này khiến nhiệt huyết của hạ đông mai như sôi trào vô cùng kích động nói tô cẩm bình nếu hoàng thượng mà nghe được mấy lời này của cô nhất định sẽ vô cùng cảm động ta nhất định phải nói lại mấy lời này cho tiểu lâm tử công công nghe để ngài ấy chuyển lời lại với hoàng thượng chưa biết chừng hoàng thượng cao hứng có khi lại ban thưởng cho cô ấy chứ không được không thể nói cho hoàng thượng được tô cẩm bình bỗng kích động ngắt lời cô ta đua cái quỷ gì thế nếu nói cho tên cầu hoàng đế kia biết chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra ý đồ của mình chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao vì thế tuyệt đối không thể để hoàng phủ hoài hàn biết được nàng ngầm đầu nhìn lên không trung trời trong xanh ừ n nếu vậy đêm nay nhất định sẽ không trăng không sao thời cơ thích hợp để phóng hỏa giết người phi phi không phải là trời không trăng không sao thích hợp để đi trộm ngân lượng mới đúng vì sao không thể nói cho hoàng thượng biết hạ đông mai hơi khó hiểu không phải là được hoàng thượng ban thưởng thì rất tốt sao tô cẩm bình vỗ nhẹ vào vai cô ta nói rất thâm sâu chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà những người như chúng ta đều rất trung thành tận tụy với hoàng thượng nhưng nếu thực sự chân thành thì nên để trong lòng chứ không nên suốt ngày treo bên miệng càng không cần phải để hoàng thượng biết chúng ta phải mang lòng trung thành mà lặng lẽ thể hiện tình yêu nước yêu vua nồng nàn không cần phải nói gì hết cũng không cần phải dùng bất cứ hành động nào để ám chỉ để thể hiện chỉ cần khi quốc gia gặp nạn dùng cơ thể uy vũ cao lớn của mình tận trung vì tổ quốc là đủ một sự dâng hiến vô tư như vậy một sự hy sinh thầm lặng đường đó mới thực sự là chân thành ba nói xong tô cẩm bình không để ý đến hạ đông mai nữa khe khe hát vui vẻ quét s â n hạ đông mai và đám thị vệ ngoài cửa đều kinh ngạc đường đó bọn họ chưa từng nghe cách lập luận đó bao giờ đúng thế không phải là tận trung vì nước thì nên không mong báo đáp hay sao lòng cô gái này đầy nghĩa khí trung thành thật khiến đám đàn ông như họ phải xấu hổ hoàng p h ủ hoài hàn trong ngự thư phòng vừa ra đến cửa lại nghe thấy đúng đoạn tâm tình rong rạc cuối cùng của tô cầm bình đứng sau cánh cửa khoe môi hắn hơi co giật cô nàng này mà có ý chí rộng lớn và tình cảm sâu đậm như thế sao nếu thật sự là vậy có lẽ hắn thực sự nên cân nhắc sau khi trừ bỏ tô niệm hoa có nên giữ lại mạng cho nàng hay không có điều kinh nghiệm trong quá khứ nói cho hắn biết chuyện này tuyệt đối không thể ba trong lòng tiểu lâm tử cũng vô cùng kích động và kinh hoàng thậm chí còn có cảm giác tô cẩm bình này thậm chí còn coi trọng hoàng thượng hơn cả vị mai phi ở lãnh cung kia nữa đúng lúc này hoàng phủ hoài hàn lại lên tiếng tiểu lâm tử ngươi nghĩ mấy lời này của nàng là thật hay giả sự trung thành dành cho hắn phải để trong lòng không thể treo ngoài miệng vào thời điểm quốc gia gặp nạn phải làm gương cho binh sĩ ý mà cô nàng kia muốn biểu đạt là như vậy phải không khởi bẩm hoàng thượng nô tài cảm thấy sự chân thành của tô cẩm bình dành cho ngài đúng là thế gian hiếm có ạ tiểu lâm tử rất thật lòng đáp khoe môi lạnh lùng cong lên trong đôi mắt tím đậm thoáng ánh lên một vẻ rêu cợt không biết là khóc hay cười nói không ngờ một kẻ tinh tưởng như ngươi mà cũng bị nàng che mắt đúng thế chân thành với chấm thì nên để trong lòng nhưng hiện giờ nàng lại đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói ra như vậy làm gì những lời hay đều để nàng nói hết rồi nhưng lại chưa hề làm gì cả ha ha nói đến đây chính hắn cũng hơi buồn cười nghe hắn nói vậy mặt tiểu lâm tử cứng đờ n gã h chút thì thấy hình như đúng là thế thật. ĩ lại là một đúng g lén quan sát kỹ sắc mặt hoàng phủ hoài hàn thấy dù hắn đang cười nhưng trên mặt lại không có vẻ vui mừng gì càng không thấy sự cao hứng nên cũng không nói thêm gì nữa chỉ phụ họa hoàng thượng anh minh nô tài vụng về quá nhưng mà bây giờ ngài định đi đâu đi thăm h ì n h nhi hai năm nay đã để nàng chịu hoa nước nhiều rồi có điều nàng sẽ nhanh chóng không còn phải ở lãnh cung chịu khổ nữa cả đời này trẫm không nợ ai chỉ nợ nàng hắn lạnh lùng đáp lại một câu rồi nhấc chân bước ra ngoài tiểu lâm tử nghe vậy vội cúi đầu cố gắng tạo cảm giác mình không tồn tại lòng đế vương dù thế nào cũng không phải thứ mà gã có thể nghe tiểu lâm tử mở cửa cho hắn bước một bước ra đôi mắt tím đậm đảo một vòng nhìn thấy ngay đám thị vệ và hạ đông mai kia đều dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn tô cầm bình y lỉa như đang tôn sùng một vị thần tiên khoe miệng hắn lại co giựt quay đầu bước thẳng đằng sau lưng hắn một ánh mắt tha thiết da diết tình cảm nhìn theo bóng lưng hắn nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày bóng lưng của tên cầu hoàng đế này lại trở nên cao lớn như vậy dưới ánh nắng mặt trời đổ xuống nhìn thân hình hắn sáng lấp lánh lên như một tòa núi vàng vậy bóng lưng ấy như đang điên cuồng gào thét với nàng hồ n y e m mờ đồ lạ ba không không phải không phải đồ lạ mà là e m m mòn ni ba nàng m ã i miết nhìn theo đến mức bất giác kiễng cả chân lên hạ đông mai kinh hãi nhìn dáng vẻ hoài xuân của nàng nói tô cẩm bình cô nhìn cái gì thế bóng lưng hoàng thượng đẹp đến thế sao trước kia đâu thấy nàng nhìn mải mê như vậy hôm nay là thế nào chẳng lẽ là vì đột nhiên phát hiện ra hoàng thượng anh tuân phong khoáng sao ta đang nhìn bạn vừa thốt lên câu này nàng lại vội vàng bịt miệng lại quay đầu cười với hạ đông mai ta vừa nhìn hoàng thượng vừa nghĩ xem khi nào thì lão nhân g i a hắn mới phát bạc cho ta hạ đông mai rêu cận cô thôi đi nhìn bộ dạng của cô rõ ràng là hoài xuân m à không phải là cô thích hoàng thượng rồi đ ấ y chứ có điều thích hoàng thượng cũng là bình thường thôi dáng vẻ của hoàng thượng chúng ta tuấn tú như vậy hiện giờ hậu c u n g lại chẳng có ai nếu cô có ý thì cũng nghe đối phương càng nói càng quá đà khoe moi cô nàng nào đó có rút đến không k i ể m chế nổi cô nói linh tinh cái gì thế nói linh tinh cái gì thế nói linh tinh cái gì thế hoàng thượng là thiên tử là người mà ta có thể tơ tưởng hay sao lo m à quét sân của cô đi thích cái tên cầu hoàng đế kia à? chi bằng chém một đao xuống cho nàng chết luôn đi cho xong a i ta chỉ là tiện miệng thì nói vậy thôi cô kích động thế làm gì hạ đông mai cầm c h u ỗ i túi đầu quét sân tô cẩm bình nhanh trong tính toán hành động đêm nay chờ nàng trộm được chìa khóa của hoàng phủ hoài hàn cướp quốc khô xong chắc chắn là nên rời đi ngay lập tức nếu không chờ đến khi tên cầu hoàng đế kia phái binh mã truy lùng trong hoàng cung không phải là nàng sẽ bại lộ ngay sao vì thế tối nay hẳn là nên về trước sắp xếp một chút bảo thiện ức và cái tên ngạo kiều kia thu dọn hành trang chờ nàng làm xong việc sẽ cùng trốn khỏi cung có điều mấy hôm nay nàng chịu bực tức trong cung nhiều như vậy có phải trước khi đi cũng nên đáp lê hoàng phủ hoài hàn hậu hĩnh một phen không nghĩ vậy nàng đưa tay lên sờ sờ c ầ m đầy vẻ thô tục lộ ra nụ cười nham hiểm cười đến mức hạ đông mai đứng bên cạnh nàng cũng nổi hết da gà tô c ầ m bình có phải hôm nay cô bị điên rồ y không điên à? cô nàng nào đó quay đầu lại nhìn cô ta một cái đầy vẻ không vui nhưng nghĩ đến chuyện đêm nay mình sẽ chuẩn bị trốn khỏi cung từ nay về sau cũng sẽ không gặp lại người đồng nghiệp tốt này nữa vì thế liền bước lên vài bước xúc động nắm tay cô ta nói cưng à, ta không điên chúng ta từ từ đã từ từ đã hạ đông mai run rẩy nổi ra gà khắp cả người vội vàng rụt tay mình lại có gì thì cô cứ nói thẳng đi lại còn cưng ơi cưng à, ghê tởm chết đi được tô cẩm bình cũng không để ý nói tiếp có lẽ từ ngày mai cô sẽ không còn được gặp lại ta nữa nhưng dù có không còn nhìn thấy ta ta cũng hy vọng cô vĩnh viễn đừng quên tình bạn của chúng ta cô phải nhớ kỹ nhớ kỹ suốt đời này rằng nhiều năm trước ở trước cửa ngự thư phòng hoàng cung có một người tên tô cẩm bình ngày ngày cười đùa vui vẻ với cô vĩnh viễn khắc ghi trong lòng tình cảm khắc cốt ghi tâm này nhé hạ đông mai càng nghe càng thấy là lạ, lạ cuối cùng rất thành thật gãi đổi hỏi tô cẩm bình có phải cô bị bệnh hiểm nghèo sắp chết không mấy câu này nghe thế nào cũng giống di ngôn phùi phùi nàng nhỏ giọng chửi đừng nói mấy câu gỡ như thế được không có khác nào đang nguyền rủa nàng chưa ra trận đã tử vong không hừ được rồi cô không cần quan tâm tóm lại là ngày mai cô sẽ không còn được gặp ta nữa đâu nhưng ta vẫn sống tốt ta cũng sẽ vinh viễn nhớ cô cô nhất định cũng phải vinh viễn nhớ ta đấy tô cẩm bình nói rất thật lòng rồi lại tiếp tục vui vẻ quét sân nghe nàng nói vậy hạ đông mai nhìn tô cẩm bình một lúc lâu mới bình tĩnh lại được ngày mai sẽ không gặp nàng nữa chẳng lẽ nàng bị hoàng thượng điều đi nơi khác sao có điều vẫn ở trong cung thì cũng vẫn sẽ gặp nhau được chứ lãnh cung một đôi long hải màu vàng sáng bước vào trong mắt tím đậm lạnh lùng nhìn quanh c ũ n g là cung điện trong hoàng cung tuy hơi lạnh lẽo nhưng kiến trúc cũng không quá cũ nát ngoài cửa có một cây mai đang là mùa thu nhưng hoa mai lại nở rất đẹp đã hai năm không gặp người ấy vẫn còn yêu thích hoa mai như vậy sao tiểu lâm tử dùng phất trần phẩy mạng nhện bám trên cổng vòm mũi hơi cay cay mai phi nương nương người con gái tốt đẹp như ấy lại vì hoàng thượng mà chịu khổ ở nơi quái quỷ lạnh lẽo này suốt hai năm trời bước v à i bước đến cửa chính tiểu lâm tử nhanh chóng đẩy cửa ra hoàng phủ hoài hàn bước vào nhìn thấy ngay một người con gái mặc xiêm vi hi m màu trắng đang quay lưng về phía mình tay cầm một chiếc kéo đang cắt sửa gì đó nhìn có vẻ rất vui sướng nhưng tấm lưng gầy đó nhìn lại vô cùng tiêu điều nghe tiếng đẩy cửa cô gái ấy dừng lại một chút sau đó giọng nói kiêu ngạo lạnh lùng vang lên ở lãnh cung của ta còn có người tới thăm sao nếu nhóm nương nương muốn đến gây chuyện chỉ e là đến nhầm chỗ rồi t i ể u lâm tử vội lên tiếng mai phi nương nương hoàng thượng đến thăm ngài cách một tiếng chiếc kéo trong tay rơi xuống đất suýt nữa rơi vào chân cô gái kia giọng nói lạnh như băng lần đầu tiên xuất hiện chút vội vàng h i n h nhi cẩn thận nam cung ninh hinh nhanh chóng xoay người lại nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong suốt hai năm trời chỉ trong chớp mắt hốc mắt nàng liền đầm ướp bàn tay trắng ngọc ngà che lên miệng không dám tin nhìn ra cửa hoàng thượng hoàng thượng thiếp chờ lâu lắm rồi thậm chí thiếp còn nghĩ cả đời này sẽ không còn được gặp lại ngài nữa vị đế vương lạnh lùng k h ẽ thở dài một tiếng bước v à i bước đến ôm nàng vào lòng giọng nói mang theo vẻ lo lắng trước giờ chưa từng có huynh nhi khổ cho nằng rồi nhìn tình cảnh này t i ể u lâm tử biết điều lui ra ngoài hoàng thượng và mai phi nương nương là thanh mai trúc mã từ nhỏ nếu nói là hoàng thượng thích mai phi nương nương thì hai năm trước sùng ái mình nàng nhưng lại chưa từng triệu nàng thị tẩm nhưng nói là không thích thì đây lại là người con gái duy nhất mà hoàng thượng quan tâm lòng đế vương thực sự khiến gã không đoán được không khổ có thể giúp hoàng thượng đạt được tâm nguyện chẳng qua chỉ là nghỉ ngơi trong lánh cung vài năm khổ gì đâu từ nhỏ nàng đã đuổi theo bóng người này hiện giờ vì muốn giúp chàng hoàn thành quốc gia đại sự nàng bỏ chút sức mỏng của mình ra thì đã là gì đâu hoàng p h ủ hoài hàn nghe vậy lại thở dài khỏe môi lạnh lùng nhả ra vài chữ hình như nàng có còn nhớ rõ trẫm đã từng nói gì không nam cung ninh hinh ngẩn người dựa vào ngực hắn đắp nhớ ngay mà hoàng thượng lên làm thái tử đã từng nói với h ư n h nhi cuộc đời này lòng c h à n g chỉ mang nặng xã tác trên vai gánh cả thiên hạ trẫm nhắc đến không phải câu này hắn lạnh lùng nói mấy lời này sau đó nhấn mạnh từng từ một mạnh mẽ nói trẫm cũng đã từng nói cả đời này không phụ thiên hạ không phụ nàng có phải vì yêu hay không thì hắn không biết nhưng hắn biết rằng điều này hắn nợ nàng hắn phải trả lại nghe hắn nói vậy nam cung ninh h ì n h con môi cười y ỉa như đ ó a mai nở rộ trong mùa đông đông trợt nhớ ra hôm nay hắn đột nhiên đến đây không phải là có gì khác thường chứ nghĩ vậy nàng liền hỏi hoàng thượng hôm nay ngài tới đây vì tô niệm hoa sẽ hành động sao ừ hắn lãnh đạm đáp một tiếng rồi nói tiếp chỉ có hình nhi mới là hoàng hậu đông lăng ta chỉ có nàng mới có tư cách làm mẫu nghi thiên hạ nhưng không biết vì sao vừa nói xong câu đó trong đầu hắn đột nhiên lại xuất hiện khuôn mặt gợi đòn của tô cẩm bình từng bước từng bước một đám hậu phi đã dần bỏ mình hết đều là do sự tính toán khéo léo của hắn đầu tiên là đẩy t h ụ c phi ra đầu sóng ngọn gió nhìn đám phụ nữ đó đấu đến n g ư ờ i chết ta sống cũng chính hắn biết do hách liên dung nhược k i ê u căng ương bướng ở trong cung trở thành cái gai trong mắt cái kim trong thịt không ít người nhưng không hề ngăn cản chờ hả bị người khác diệt trừ còn tô cẩm thu sau khi tô niệm hoa sụp đổ chắc chắn ả cũng phải chết không thể cứu vắn được hiện giờ ả dùng xuân dược tự hại chết chính mình chẳng qua cũng chỉ thúc đẩy mọi việc tiến triển nhanh hơn một bước mà thôi ngay sau đó hắn lại đẩy hiền phi trước giờ luôn dịu dàng đoan trang rộng rãi lên phía trước mục đích cả không có việc nào là không vì quét sạch những cờ hờ ứa ngại vật trên con đường bước lên ngôi vị hoàng hậu của hình nhi sau này nhưng vì sao thời khắc này trong tim hắn lại không hề có chút vui vẻ nào không phải nàng là người con gái duy nhất mà hắn quan tâm sao vì sao trong đầu hắn lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh của tô cẩm bình hoàng thượng điều mà thần thiết muốn chưa bao giờ là ngôi vị hoàng hậu thứ nàng muốn là tình yêu của chàng nghe nàng nói vậy thân thể hắn bất chợt run lên một chút nhắm mắt lại lạnh lùng nói cả cuộc đời này chấm chỉ có giang sơn không có tình yêu chỉ một vài từ nhẹ nhàng nhưng lại như một cây chú ý lớn nện mạnh vào tim nàng trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một màn máu thịt lẫn lộn một giọt nước mắt bất chợt chạy xuống trên gương mặt thanh tú Tiêu ngạo kia. ngạo hoàng p h ủ hoài hàn đẩy nàng ra bàn tay to chạm nhẹ vào má nàng l a u nước mắt trên mặt nàng nói huynh nhi chấm nghĩ nàng phải hiểu chứ là đế vương không thể có tình yêu nếu có tình yêu sẽ trở thành nhược điểm duy nhất của đế vương nàng muốn trở thành nhược điểm của châm sao không muốn giọng điệu của nàng đ ô n g kiên định hẳn lên sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc đ ắ c phu quân của nam cung ninh huynh thiếp phải là người ngồi trên cả thiên hạ đón nhận sự kính ngưỡng của và người mạnh mẽ không gì sánh nổi còn thiếp càng không thể trở thành nhược điểm của chàng nàng biết thứ chàng quan tâm nhất là giang sơn đó cũng là tâm nguyện cả đời của chàng nếu đã yêu chàng sao có thể níu chân chàng lại chứ chỉ có nàng hiểu chấm nhất giọng nói lạnh như băng văng lên trong lòng lại đầy hãy náy hình nhi xin lỗi nàng tha thứ cho sự ích kỷ của ta đế vương không có t ì n h một khi có t ì n h thứ lợi hắn phía trước chính là muôn kiếp không thể quay đầu mặt trời ngả dần về hướng tây Thấy sân đã quét xong, tâm trạng tô trổi trước, rất tay rất thật bình chạy chia hạ hai không hài ánh này sân sướng, sau sẽ sau xong, cùng còn nói lòng đông người nữa, lòng đã đó đi vui vui quái gặp cẩm cầm lại vô của với vẻ mai, rời là ý dọc đường đi nàng còn vui vẻ ca hát quét sân vui vui quét sân vui vui quét sân vui vui khiến mọi người đi ngang qua ai cũng phải quay sang nhìn quay về cung cảnh nhân nàng thần thần bí bí nói với thiền ức thiền ức mau thu dọn chút đồ đặt đi chờ nửa đêm nay ta quay về chúng ta sẽ xuất cung tiểu thư xuất cung ư người nói thật ạ nếu bị phát hiện thì thiện ức hơi sợ hãi bịt miệng lại cô vẫn cho rằng suy nghĩ này của tiểu thư không ổn tô cẩm bình chỉ hận rèn s ắ t không thành thép nhìn cô ấy người ta nói qua hiểm nguy mới cầu được phú quý nếu không mạo hiểm thì làm sao chúng ta có thể đại phú đại quý được chứ gan nhỏ quá cũng không được như vậy thì làm sao em nhìn thấy cái ngày mà tiểu thư nhà em là ta đây phát tài chứ tiểu thư chuyện này mạo hiểm thì có mạo hiểm thật nhưng có liên quan gì đến phú quý đâu ạ thiền ức khó hiểu ha ha chuyện này em không biết đâu lại đây lại đây ta nói cho em nghe tô cẩm bình làm ra vẻ rất thần bí chờ thiền ức ghé thay q u a nàng mới nhỏ giọng nói tối nay ta muốn đi trộm quốc khố cái gì cơ trộm quốc khố á thiền ức trận trắng mắt suýt nữa thì ngất xỉu tiểu thư điên rồi chắc chắn là điên rồi b à ai ui em cũng đừng quá cao hứng chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành người có tiền thôi ta đã xác định được chính xác quốc khố và chìa khóa quốc khố ở đâu rồi chỉ cần lén lút lẻn vào sẽ có thể mang hết bạc đi mà thần không biết quỷ không hay nói xong tô cẩm bình hào hứng quay về bên giường mình thu dọn đồ đạc thật ra thì nàng cũng chẳng có gì nhiều mà thu dọn chỉ có hơn một nghìn lượng bạc cầm theo mà thôi thiền ức trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng vui vẻ của nàng cô đừng quá cao hứng à. có cái gì phải cao hứng đâu chứ tiểu thư của em ơi quốc khố có tiểu h như ể dễ dàng ăn n g trộm như vậy được ư vậy sao? ờ trong thiên hạ đều biết chìa khóa nằm trong tay thượng, trộm? biết, thượng một thủ tuyệt thế t hoàng sao hoàng cao Hoàng nằm không đến người cũng công bốn nước công hạ chìa khóa phải h ai bởi mọi mới đều đều đế đều ba. của có có vì dám Là là võ võ bảo vệ tốt chìa khóa q ố khố, c của vậy suy mà nghĩ thư i ể u t lại quá lạ quái đến m ứ chuyện này ba. Tiểu t ư c h người muốn ăn trộm quốc khố cô à không tam hoàng tử nam nhạc có biết không ạ cô có cần báo cho lãnh công tử đến ngăn cản tiểu thư lại đừng lôi cái mạng nhỏ của mình ra mà chơi đùa như vậy không à tối nay trước khi đi trộm chìa khóa ta sẽ đến vườn lê trước một chuyến thông báo cho cái tên ngạo kiều kia rán hắn cũng thu dọn đồ đạc một chút để trốn cùng nàng tuy nàng biết dường như hắn còn tính toán gì đó liên quan đến thiên hạ giang sơn chưa biết chừng còn chuẩn bị làm hoàng đế thống nhất thiên hạ một phen nhưng nếu thế chẳng phải là càng nên rời khỏi hoàng cung sao ở đây thì có thể hoàn thành việc lớn gì được chứ vướng chân vướng tay nghe nàng nói vậy thiện ức mới yên lòng hơn tam hoàng tử nam nhạc thật lòng quan tâm đến tiểu thư cho nên sẽ để ý lợi hại nếu thật sự không ổn cũng sẽ ngăn tiểu thư lại tô cẩm bình đi đến bên cạnh giường mình lật hết chăn đệm lên rút một sấp ngân phiếu ra bước từng bước đến trước mặt thiện ức em cất kỹ số bạc này đi cho ta ngàn vạn lần không thể sơ s u ấ t chút nào hiểu chưa mà thôi không cần thu xếp hành trang gì cả chờ ta t r ộ m quốc khố xong sau này cần gì cứ ra ngoài mua trực tiếp là xong vâng thiện ức ngoan ngoan gật đầu cất kỹ mấy thứ đó đi ăn cơm chiều xong tô cẩm bình liền lẩn mình đi v ư ờ n lê thật ra là muốn nói tiếp việc đêm qua hơn nữa trước khi bắt được kẻ chủ mưu thực sự đứng đằng sau màn hạ độc thủ kia thì đêm nay nàng cũng không nên đi nhưng chỉ cần nghĩ đến bạc trong quốc khố và chuyện chuẩn bị lập tức xuất cung nàng lại không thể k i ể m chế được cảm xúc dâng trào trong lòng mình thời khắc này trong v ư ờ n lê vẫn đang quỳ gối bên chân bách lý kinh hồng điện hạ chúng ta đã sắp xếp hơn mười ba người ám sát mộ dung thiên thu mấy chục lần s u ố t một ngày trời năm mươi ám vệ tâm đắc bên người hắn ta đã chết một nửa mộ dung thiên thu vô cùng giận dữ nhưng chúng thuộc hạ vẫn không thể làm bản thân hắn bị thương hiện giờ xe ngựa của hắn đã sắp rời khỏi lãnh thổ đông lăng người của chúng ta vẫn tiếp tục đuổi giết bách lý kinh hồng nghe vậy cũng không tức giận mộ dung thiên thu vốn là một thế hệ nhân tài kiệt xuất nếu bị bọn vẫn giết dễ dàng như vậy thì hắn mới thấy kỳ quái nhưng dám động vào người phụ nữ của hắn nhất định phải biết sẽ phải trả giá đắt dù không lấy được mạng cũng phải quay pha khiến hắn không sống yên ổn được nghe vẫn nói xong một lúc lâu sau hắn mới lanh đạm nói tiếp tục đuổi g i ế t nếu hắn vào trong lãnh thổ tây võ rồi thì các ngươi dừng lại giọng nói nhẹ nhàng như trăng tròn trên chín tầng trời vâng vẫn cung kính đáp nhưng cũng cảm thấy rất kỳ quái đang yên đang lành điện hạ muốn đuổi g i ế t hoàng đế tây võ làm gì hiện giờ tây võ cũng không có xung đột gì với bọn họ còn một chuyện kỳ lạ nữa là sáng sớm nay thủ lĩnh quay về lĩnh bốn mươi triệu mấy chục năm qua thủ lĩnh luôn xử sự rất cẩn thận nghiêm khắc chưa từng phạm lỗi gì hôm nay sao lại bị điện hạ hạ lệnh trừng phạt chứ việc này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng hỏi thủ lĩnh thủ lĩnh cũng không muốn nói bọn họ nào đâu biết không phải là hủy không muốn nói mà là chính hắn ta cũng không hiểu hắn ta đắc tội điện hạ chỗ nào mà bị đánh một trận như vậy chuyện tối qua có t r a ra được là ai động thủ không doan thu nguyệt chắc chắn không có năng lực lớn như vậy điện hạ là nguyệt phi và tam vương phi liên thủ hình như giữa hai người họ đã thầm đạt được một thỏa thuận gì đó huynh trưởng của nguyệt phi chính là thống lĩnh cấm vệ quân vì thế nên mới nhúng tay vào chuyện này mà không biết vì sao hoàng phủ hoài hàn lại không quan tâm đến việc này không hề tra xét lập tức hạ lệnh giết doan thu nguyệt trong đôi mắt sáng bạc thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo đầy sắc khí giọng nói thanh lạnh vang lên tìm một chút chứng cứ tung ra để hoàng phủ hoài hàn trừ bỏ nguyệt phi còn vừa ề quân quân quân quái quái, nguyên, tuy lâm lâm lâm Vâng. mộng, sống. Không mộng còn sống mới là sự tra tấn kinh khủng nhất dành cho hiện nay,、tuy、rằng còn vương nhưng hoàng phủ vũ chắc chắn cũng sẽ không cho sống nguyên ổn. là tạm cứ có che của cho có chạy tác tác chắc cho thời ta trở tra thể khỏi phủ phủ mới để ả ả ả ra sự sự sẽ vũ v đáp lời xong vẫn liền nghe thấy tiếng bước chân không nặng không nhẹ chuyển tới đoán người đến là tô cẩm bình hắn ta cúi đầu khoe môi c ư n g n g h ỉ hơi cong lên cũng thấy vui thay cho điện hạ nhà mình điện hạ thuộc hạ cáo lui trước ừ hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng nhớ đến chuyện mộ dung thiên thu đêm qua lại nghe tiếng bước chân của người ấy hắn không biết là mình cao hứng hay giận dữ nữa không bao lâu sau tô cẩm bình bước vào phòng nhìn thấy hắn nàng cười hì hì nói ta đến rồi sở dĩ tô cẩm bình vui vẻ như vậy là vì hôm qua hai người ở bên nhau cũng không tệ lắm thứ hai là vì tâm trạng hôm nay rất tốt nhưng kỳ quái là tuy bình thường người kia vẫn luôn thờ ơ nhưng ít nhiều gì cũng đáp lại một tiếng ừ vậy mà hôm nay nghe nàng nói vậy hắn lại làm như không nghe thấy nhắm mắt ngồi không nhúc nhích cứ như đang ngủ vậy tô cẩm bình khó hiểu bước tới đẩy đẩy vai hắn này ta nói ta đến, đến rồi huynh có nghe thấy không hay là ngủ rồi nàng vừa dứt lời người đang nhắm mắt kia bỗng mở to đôi mắt s á m bạc ra khuôn mặt bạch ngọc đầy vẻ lạnh lùng cự tuyệt cứ như muốn ngăn cách tất cả mọi thứ ra xa người mình rồi đứng bật dậy không thèm để ý đến tô cẩm bình quay người đi vào trong phòng ngủ cô nàng nào đó đứng tại chỗ vẫn giữ tư thế giơ tay ra đ ẩ y hắn ngây người nhìn theo bóng lưng hắn tình hình này là sao khi mới quen hắn nếu nàng làm như vậy chắc chắn hắn sẽ nói cô nương xin tự trọng qua quang thời gian quen biết kia dù không đáp lại tử tế thì cũng còn ừ một tiếng l ã n h đạm vậy thôi nếu dựa theo biểu hiện hôm qua của hắn thì lẽ ra hôm nay phải rất vui vẻ mở mắt ra đáp lại nàng vài câu mới phải chứ nhưng phản ứng hôm nay thế này là sao đứng dậy bỏ đi mặc kệ nàng à. khoe miệng co giật chạy vào phòng t r o n g theo hắn thấy hắn đứng trước cửa sổ nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn một chút sau đó lên tiếng hỏi này huynh làm sao vậy hắn bị kích thích gì ạ không phải h ô m qua vẫn còn ồn sao câu hỏi vang lên đối phương vẫn lẳng lặng đứng đó không đáp đôi mắt không có tiêu cự hướng ra ngoài phòng hoàn toàn không thèm nhìn tô cẩm bình nàng thấm nuốt nước miếng đầy tức giận lại thầm nghiến răng nghiến lợi đi vòng qua hắn vòng sang bên kia hỏi tiếp huynh có nghe thấy bà đây nói chuyện không hả nhưng mà đối phương vẫn chẳng hề hẹ răng một lời nào vẻ mặt lãnh đạo người thẳng như cây trúc gân xanh trên trán t u cẩm bình nảy lên bần bật q u á t to một tiếng bách lý kinh hồng hôm nay huynh uống nhầm thuốc cả vì cái lông gì mà không để ý đến nàng vì cái lông gì chứ có điều người kia vẫn như là không nghe thấy mắt còn không chấp lấy một cái quả là sóng yên biển lặng luồng khí thanh lạnh càng ngày càng dày đặc chỉ thiếu nước cất lời hạ lệnh đuổi khách n ữ a thôi cô nàng nào đó n h ư ớ n g đôi lông mày thanh tú nhìn hắn một lúc lâu lại thầm nghĩ hay là mình làm sai chuyện gì khiến hắn tức giận trong lòng tự đấu tranh đến nửa ngày chuyện tình cảm tốt nhất là cũng tự hạ thấp mình một chút bản thân không nên dễ dàng b ố c hỏa hơn nữa người này vốn di có đức hạnh như vậy mà tự an ủi mình xong nàng mới hạ giọng dịu dàng hơn một chút tiểu hồng hồng thân yêu nói ta nghe xem nào hôm nay huynh làm sao vậy do ta làm sai chuyện gì hay là do tâm trạng của huynh không tốt giọng nói dịu dàng lạ thường mặt cũng nở nụ cười hòa nhã con miệng cười chờ đối phương trả lời nhưng chờ một lúc lâu sau cho đến khi nụ cười trên mặt tô cẩm bình cứng cả lại hắn vẫn không lên tiếng trả lời vì thế nụ cười trên mặt cô nàng nào đó hoàn toàn không giữ được nữa nàng dần thu lại nụ cười trứng mắt hung dữ nhìn hắn một lúc lâu kết quả là người ta vẫn chẳng hề biến đổi không hề bị ảnh hưởng chút nào khiến nàng tức đến muốn hộp máu mẹ kiếp sao huynh lại mềm rắn đều không chịu thế hả được bà đây không hầu hạ nổi huynh ai hầu được cứ để người đó đi mà hầu ba nói xong nàng nổi giận đùng đùng đi ra cửa nhưng vừa đến bậc cửa lại nghe thấy âm thanh lạnh tanh h chuyển tới đi đi cứ để mình ta ở đây tự sinh tự diệt đi ba bàn chân đang nâng lên cao định bước ra ngoài bỗng dừng lại quay đầu nhìn hắn một cái thấy s ắ c mặt hắn vẫn lanh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ áo trắng mờ ảo cứ như sắp đạp bước theo ánh trăng mà đi tô c ầ m bình thu chân lại bước vài bước về phía hắn hai tay vòng qua ngực lạnh lùng hỏi vậy huynh nói thẳng ra xem hôm nay huynh uống nhầm thuốc gì chưa uống thuốc đôi môi mỏng hơi nhét lên phun ra ba chữ khiến tô cẩm bình suýt h ộ t máu cô nàng nào đó giận dữ quát tầm lên chưa uống thuốc thì huynh nổi khủng cái gì hả hắn đ ô n g quay đầu lẳng lặng nhìn tô cẩm bình dung nhan như tiên d á n g trần vẫn thờ ơ như trước nhưng trong đôi mắt sám bạc lại thoáng có vẻ ấm ức một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói ta uống dấm chua hả cô nàng nào đó chưa kịp hiểu lập tức trả lời theo phản xạ vậy huynh uống nước xúc miệng đi k h o miệng hắn hơi có rút hả phụt ta nói sai rồi rốt cuộc tô cẩm bình cũng cảm thấy lời nói của mình không ổn một lúc lâu sau mới nhìn hắn đầy vẻ t r e o g ẹ o hỏi nói xem nào uống giấm chua gì hả câu hỏi này vừa v ă n g lên hắn lại tiếp tục trầm mặc quay đầu không trả lời nàng khoảng năm phút sau mới lạnh lùng nói tự mình nghĩ tự nghĩ à vài từ này khiến trong lòng tô cẩm bình hơi t r ộ t dạ một chút hay là nàng thật sự làm sai chuyện gì nghĩ lại một chút thì đêm qua hắn vẫn còn bình thường mà sau khi nàng rời đi hắn còn phái một người theo bảo vệ nàng sau đó a nàng khó khăn nuốt nước miếng ớp đúng nói chuyện chuyện hôm qua là ngoài ý muốn cái tên biến thái đoạn tụ kia cưỡng hôn ta nhất thời ta không phản ứng kịp sau đó lại có truy binh đến nên ta mới phối hợp một chút có điều không phải sau đó ta đã đánh hắn rồi sao nghe nàng nói vậy hắn vẫn không nhìn nàng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ gió đêm nổi lên thổi hoa lê bay tán loạn một lúc lâu sau hắn mới lanh đạm hỏi còn gì nữa hả còn nữa tô cẩm bình buồn bực gãi đầu còn gì nữa làm gì có gì không phải là nàng về rồi đấu đá với doan thu n g u y ệ t cả đêm sao không không có gì nữa à chỉ một chữ nhẹ nhàng phun ra hiện giờ xem chừng là hắn lười chẳng muốn liếc nàng tới một cái vì thế đầu tô cẩm bình cũng lập tức nhạy bén hơn không phải là huynh vì lãnh tử hàn mà thế này chứ ta chỉ nói với hắn hai câu rồi bảo hắn quay về ta và hắn chả có nửa xu quan hệ nào cả nàng vừa dứt lời bàn tay thon dài của hắn đặt lên môi ho khan vài tiếng ngay lập tức một chút máu đỏ dính lên bàn tay hắn tô cẩm bình cũng nhớ ngay người này vì cứu mình nên nội thương còn chưa bình phục hẳn vì thế liền vội vàng bước lên muốn nắm lấy tay hắn nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng tránh ra nàng đi đi tính cách của ta như vậy vốn không hợp ý nàng bây giờ khu khụ bây giờ ta còn là kẻ vô dụng bị thương đừng nói là giúp nàng thoát hiểm như người kia ngay cả bảo vệ chính mình cũng không thể hiện giờ ta cũng không hề xứng với nàng lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều lời như thế khiến trái tim nhỏ bé của tô cẩm bình bị đâm đến đau nhói cực kỳ khó chịu một cảm giác gáy náy nồng đậm đùa vây lấy nàng vốn là nàng sai trước hắn cũng vì bảo vệ nàng mới thành thế này hiện giờ mình tới đây còn gào thét giận dữ với hắn lúc nãy nếu không vì một câu nói của hắn thì nàng đã bỏ đi mất rồi tô cẩm bình càng nghĩ càng cảm thấy mình không phải người thậm chí còn muốn giơ tay lên tắt cho mình vài cái xem cô ước hiếp trai đẹp thành cái bộ dạng gì kìa ba lúc này bách lý kinh hồng cũng làm ra vẻ vô cùng cô đơn đáng thương y ỉa như chú chó nhỏ bị người ta bỏ rơi vết máu dính trên đầu ngón tay cũng khiến tô cẩm bình thấy c h ó i mắt lạ thường nàng lại bước vài bước tới phía trước nói được rồi người ta biết sai rồi mà không có lần sau nữa tô cẩm bình túi đầu rất t h a n h thật y ỉa như học trò đang chờ giáo viên trách cứ nhưng người kia vẫn chẳng hề phản ứng dường như đã thất vọng đến cùng cực với nàng rồi t ô cẩm bình bước ra sau lưng hắn đỏ mặt vòng tay ôm thắt lưng hắn mùi hương tuyết liên s ộ c vài mũi ngoan ngoan nói người ta thật sự biết sai rồi mà huynh đừng giận nữa được không nghe nói làm lũng rất có tác dụng để nàng thử xem trong con ngươi sáng bạc của bách lý kinh hồng hiện lên nụ cười nhặt đến không thể nhận ra sau đó nhẹ nhàng hỏi giọng điệu vô cùng cao ngạo thực sự biết sai rồi sao thật mà thật mà nghe giọng điệu của hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn nàng liền vội vàng gật đầu sau lưng hắn giọng vô cùng thành khẩn nếu còn có lần sau thì sao giọng nói lạnh tanh h vang lên không hề có cảm giác lưu luyến ngọt ngào giữa người yêu với nhau nếu còn có lần sau ạ tô cẩm bình mí môi vun bực đáp nếu còn có lần sau thì không cần huynh nói ta cũng tự cúc đi đúng lúc này hắn quay người lại lật tay ôm nàng vào lòng giọng nói thanh lạnh mang theo vẻ độc đoán đến tuột cùng nếu còn có lần sau ta sẽ khiến cho nàng cả đời không xuống giường được tránh để nàng ra ngoài t r e o chọc mấy cái đoá hoa đào nát kia giọng nói mơ hồ vừa dứt hắn lại hung dữ cắn xuống chiếm lấy môi nàng c h i ế n miên lưu luyến lại vô cùng tanh máu tô cẩm bình biết mình đối lý lần này không phản đối cũng không ầm ĩ ngoan ngoan ngoan ngoan đón nhận l ử a giận của hắn một lúc lâu sau vừa hôn xong nàng túm lấy v ả t á o của hắn người mềm nhũng trong lòng hắn lần sau có thể đừng dùng chiêu này được không thở cũng không thở được mỗi lần hôn lại cảm thấy như giao cả cái mạng nhỏ đặt vào tay hắn vậy vậy đổi chiêu khác nhé nói xong ánh mắt hắn như có như không liếc về phía giường nhớ đến câu nói vừa rồi của hắn lại thêm ánh mắt kỳ quái kia trong đầu tô cẩm bình đ ỗ n g xuất hiện một chút gì đó thân hình của người này thật sự khiến người ta muốn chạy nước miếng chi bằng nhân dịp này ta thửa cơ ăn luôn hắn đi cũng tránh để người ngoài nhúng tay vào có điều ngay sau đó nàng lại t h ầ m lắc mạnh đầu nếu là hôm khác thì được nhưng hôm nay nàng còn có việc rất quan trọng cần làm chính là ăn trộm quốc khố ba đúng rồi ta tới vì muốn nhắc huynh thu dọn hành trang một chút đi vài canh giờ nữa chúng ta sẽ rời khỏi hoàng cung tô cẩm bình ném câu nói vừa rồi của hắn ra sau đầu lên tiếng nói thẳng rời khỏi hoàng cung sao còn phải chờ vài canh giờ nữa ôi dạo huynh đừng hỏi gì hết thu dọn một chút là được chờ ta quay về nói xong n à n g l i ề n rời k h ỏ i n g ự c h ắ n l ắ c mình một cái nhảy qua cửa sổ ra ngoài bách lý kinh hồng khó hiểu nhìn theo bóng nàng nàng định làm gì đây y h ủ hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng bóng hủy lập tức xuất hiện trong phòng sáng nay bị đánh đến giờ mông hắn ta vẫn còn đau hắn ta quỳ một gối xuống đất điện hạ bám theo xem nàng định làm gì hắn lên tiếng phân phó vâng vừa dứt lời bóng áo đen vụt lên thân hình hủy cũng lao ra ngoài người ở trong nhà lẳng lặng nhìn theo bóng lưng họ rời đi không biết vì sao trong lòng đống dâng lên cảm giác lo lắng nhưng nhớ tới nàng cũng không phải người vô dụng nên hơi yên tâm t ô cẩm bình lao thẳng đến ngoài cửa điện dưỡng tâm nhìn cửa điện đóng chặt nàng cười nham hiểm rồi lách người lẻn vào qua cửa sổ k i ế n g m ô i chân cố gắng để bước chân mình hạ xuống thật nhẹ nhàng vì thế hoàng phủ hoài hàn vốn vô cùng cảnh giác cũng không cảm nhận được điện dưỡng tâm rất rộng đi qua vài gian phòng bóng người tô cẩm bình mới xuất hiện bên cạnh giường của hoàng phủ hoài hàn lại một nụ cười nham hiểm nữa cất lên trong mắt chuyển động quét tới sợi đai lưng treo ở tấm bình phong bên cạnh liền nhẹ nhàng gỡ xuống cũng vào lúc này hoàng phủ hoài hàn nằm trên giường hơi run dày lông mi đôi mắt tím đậm khẽ hé mở nhìn thấy ngay tô cẩm bình đang cười tủm tỉm lấy đai lưng của mình hắn nhắm mắt lại định nhìn xem rốt cuộc cô nàng này muốn làm gì không phải là tô niệm hoa phái nàng nửa đêm đến ám sát mình chứ nhưng nếu ám sát mình có cần phải cười thô bỉ như vậy không hắn nhanh chóng cảm giác được tô cẩm bình đi đến bên cạnh giường mình cô nàng nào đó sờ sờ cằm mình lại cười nham hiểm sau đó cúi người nhanh chóng buộc cổ tay hoàng phủ hoài hàn lại hoàng phủ hoài hàn cũng trợ tỉnh rất đúng lúc trận chừng hai mắt tức giận nhìn nàng tô cẩm bình ngươi muốn làm gì cách buộc thắt lưng của tô cẩm bình cực kỳ tốt người bình thường căn bản không cởi được nhưng nàng lại không để ý đến một điểm rất quan trọng đó là hoàng phủ hoài hàn có nội lực hoàn toàn có thể giật đứt sợi dây lưng này nhưng hiện giờ hoàng phủ hoài hàn thật sự rất tò mò rốt cuộc cô gái này định làm gì nên mới nín nhịn không cử động sau khi buộc chặt nhìn gương mặt tuấn tú vô song của đối phương nàng cười phì ra một tiếng ta muốn làm gì ạ chẳng lẽ ngươi còn nghĩ rằng bà đây có ý gì đó với ngươi nên cố tình đến để sảm sỡ ngươi sao có điều nói đi cũng phải nói lại hoàng phủ hoài hàn à, thật ra bộ dạng của ngươi cũng rất đẹp hơn nữa lại giữ mình trong sạch nếu không phải ngươi luôn không biết tự trọng đối nghịch với ta thì có lẽ bà đây cũng đến cướp sắc thật đấy có điều hà hà tô cẩm bình ngươi có biết ngươi đang nói gì không hả vị hoàng đế nào đó bị trói ở trên giường trong con ngươi màu tím đ ậ m dấu nhiều tia sáng lạnh dám nói hắn không biết tự trọng ạ ừ nàng ngượng gan trời rồi sao ba ta đang nói gì ạ nàng hư lạnh một tiếng nhớ đến đủ loại ấm ức mà mình phải chịu được mấy ngày nay không nhịn được nữa liền đạp mạnh một cước vào đùi hắn đương nhiên là ông biết mình đang nói gì rồi ta nói cậu hoàng đế này lúc ức hiếp ông ngươi rất đắc ý đúng không có phải ngươi nghĩ rằng ông sẽ chịu ấm ức cả đời không ngay sau đó nàng lại đập bột một cái vào đầu hắn vên đi vên tiếp cho ông xem nào ba tô cẩm bình ngươi còn dám bất kính nữa chấm nhất định sẽ lôi ngươi ra ngũ mã phanh tây h ba cô nàng chết t i ệ t này nếu không phải vì trong lòng hắn quá tò mò muốn biết mục đích nàng tới đây và cười thô bị đến như vậy là gì thì hiện giờ hắn đã b ổ một trường chết nàng rồi cô nàng nào đó làm ngơ bắt đầu sờ soảng trên người hắn tô cẩm bình rốt cuộc ngươi định làm gì vị hoàng đế nào đó g i ậ n đến đỏ bừng mặt mũi mắt lại hiện lên một tia sáng đỏ nóng rực yên tâm ông không có hứng thú với ngươi sơ soạn một lúc lâu sau khoe môi nàng n ế é t lên nở nụ cười hèn hạ đầu ngón tay m ấ c lên chiếc chìa khóa quốc khố đáng yêu kia đã nằm trong tay cầu hoàng đế trong quốc khố của ngươi bòn rút biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người dân lấy của dân đương nhiên phải dùng cho dân ông sẽ mang đi một chút coi như là làm việc thiện cho ngươi ngươi không cần phải quá cảm động đâu ta luôn vĩ đại như thế mà sau này ngươi có thể gọi ta là v ĩ ca dứt lời nàng cầm chìa khóa lên ngang rời đi để lại vị hoàng đế nào đó trận t r ừ n g hai mắt nhìn theo bóng nàng người con gái chết tiệt này ba hắn đang muốn giật đai lưng trên tay ra ngăn nàng lại trợt thấy tô cẩm bình bỗng dừng bước vị hoàng đế nào đó ngẩn người thầm nghĩ chẳng lẽ nàng hối hận nhưng mà cô nàng nào đó bước nhanh vài bước quay lại bên cạnh giường hắn sao ta lại quên mất nhỉ nếu ngươi mà to giọng hét tầm h lên không phải những người bên ngoài sẽ bắt ta mất sao ngại quá bắt ngươi chịu ở mức rồi nói xong trước khi hoàng phủ hoài hàn kịp phản ứng nàng liền giơ tay lên bút một tiếng chặt chính xác vào cổ đối phương vị hoàng đế nào đó tối sầm mặt mũi trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất cô nàng chết t i ệ t này tốt nhất là ngươi đừng để lại rơi vào tay chấm ba tô cầm bình cầm chìa khóa nhẹ nhàng ẩn nấp lẩn ra ngoài dựa vào hướng hạ đông mai chỉ nàng đi về phía sau điện dưỡng tâm còn chưa đến gần nàng đã cảm nhận được xung quanh đều có ám vệ ẩn nấp đôi môi đỏ mọng cong lên trước mặt nàng đám người kia chỉ như là múa dịu qua mắt thợ mà thôi nàng ngồi sổn người xuống nhặt mấy hòn đá lên ném nhanh về góc tối ở hướng tây nam ngay sau đó tiếng người ngã xuống đất văng lên không cần động tới mọi người chỉ cần mở một đường vào là đủ rồi nàng nhẹ nhàng ẩn nấp đi qua nhanh nhẹn xoay người phi lên bờ tường bên cạnh thân thủ tốt như vậy khiến hủy nấp trong bóng tối cũng không nhịn được mà muốn vỗ tay khen nàng đêm qua một mình nàng giết nhiều thị vệ như vậy dù là trong giang hồ thì cũng rất ít cao thủ làm được nhưng có thể phát hiện ẩn vệ và ám vệ chính xác như thế lại còn đánh xịu đối phương mà không làm kinh động bất cứ ai sau đó còn thuận lợi lẹn vào dù là hắn ta cũng không làm được đến mức này sau khi tô cẩm bình tiến vào trong viện nàng kiềm chế hô hấp ánh mắt nhìn quanh b ố n phía nhanh chóng thấy được cánh cửa lớn bằng vàng trên cửa còn được khảm rất nhiều đá quý tỏa ra ánh sáng lập loẹ dưới ánh trăng nhưng nàng cũng không dám để đống đá quý kia làm mụ mị lý trí của mình hai khẽ nhúc nhích đoán được từ vị trí mình đang đứng ở góc chín giờ và ba giờ đều có ám vệ hơn nữa tuy thân thủ đối phương không bằng nàng nhưng nội lực lại cực kỳ đáng sợ dùng cách gì để tránh được họ đây đông nhiên khoe môi nàng hơi giật nhặt một hòn đá lên ném về phía hủy hầu hết mọi người đều nhanh chóng bị kinh động lao về phía hủy bản thân hủy vẫn còn chưa nghĩ ra vì sao nàng lại ném đá về phía mình nhưng không chờ hắn kịp nghĩ thì đã bị một đám người đổi u g i ế t đành phải quay đầu vội vàng chạy trốn tô cẩm bình thầm cười lạnh trong lòng chính vì tên kia mật báo với bách lý kinh hồng mới hại mình hôm nay phải giải thích xin lỗi cả nửa ngày có thù không báo không phải là phong cách của tô cẩm bình nàng hơn nữa hiện giờ nàng cũng cần đối phương dẫn đám người kia rời đi giúp nàng không phải chính bách lý kinh hồng cũng để hắn đến giúp mình sao nàng cũng tin rằng người của hắn hẳn sẽ không quá y ê u đ ớt chắc chắn cũng có thể thoát thân được tuy đa số mọi người đều bị dẫn đi nhưng ở cửa vẫn còn lại hai người canh chừng có điều hai người này Tô Cẩm Bình không để vào mắt. không Cẩm chân Bình Nàng nhanh để vào lúc t tới, dơ tay lên, đánh t tiếng bút bút, Tô xuống. xỉu. nàng đánh Hai hai bị ám vệ đã ẩ m b ì này h chìa khóa ra, nhanh chóng rút ra, rồi vào, lật tay đóng cửa lẹn mở v o lật t a đ ó nàng g cửa Lúc lại. n y à n mới bắt đầu tập trung nhìn tình hình trong điện một con đường nhỏ dẫn thẳng vào trong hai bên vách tường đều là dạ minh châu chiếu cả căn phòng sáng trưng nàng đảo mắt một vòng phát hiện ngay bốn phía có dấu cơ quan kiếp trước nàng đặc biệt hứng thú với mặc da mà cơ quan của mặc gia ở cổ đại cũng là thứ tinh xảo nhất cho nên chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra được nơi nào có để dâm lên nơi nào không nhất thời nàng còn chưa nhìn ra được nơi nào sẽ khởi động toàn bộ cơ quan nên không thể trực tiếp vô hiệu hóa các cơ quan trong phòng được đành phải khéo leo né tránh nguy hiểm nép vào vách tường tiến từng bước một vào phòng trong không tổn thương gì sau khi tới phòng trong tô cẩm bình lập tức tìm kiếm bốn phía đều bày biện những giá đồ này nọ mà trên những chiếc giá đó đầy đ á quý và các loại đồ ngọc cái giá mấy ngàn chiếc dương để đầy trong phòng tô cẩm bình nuốt nước miếng một cái mang tâm trạng hưng phần bước tới mở một dương ra cả dương đầy chật vàng bạc khiến nước miếng nàng chạy đầy sàn chỉ một lát sau nàng lại nhìn thấy một cánh cửa liền bước tới đẩy cửa ra đôi mắt phượng tròn xoe vỗ nhẹ vào mặt mình không phải là ta đang nằm mơ đây chứ một ngọn núi vàng tỏa ánh sáng vàng rực rỡ hiện ra trước mắt nàng bên trên chất đầy vàng bạc trâu máu mẹ nhà nó nàng cao hứng đến mức suýt hét lên thành tiền hoàng phủ hoài hàn thật giàu có thật giàu có ha ha ha nàng cũng sắp giàu có rồi ba nghĩ vậy nàng bước nhanh vài bước tới vội vàng nhét mấy thứ kia vào trong y di phục của mình ở ngoài cửa đám ẩn vệ đuổi theo hủy quay về nhìn hai huynh đệ ngất xịu ở cửa mới nhận ra đối phương có đồng phạm nhưng nhìn cửa quốc khố đóng chặt hiện giờ trong cung cũng không chuyển ra chuyện mất trộm chìa khóa như vậy chắc đối phương không có chìa khóa cũng không thể vào trong thành công được nên cũng yên lòng hơn chơi vừa sáng hoàng phủ hoài hàn tỉnh dậy cần cổ vẫn còn hơi đau sau khi hồi phục tinh thần hắn rít răng phun ra ba chữ tô cẩm bình hắn lập tức dùng sức giật tung đai l ư n g trên tay người đâu đám người tiểu lâm tử nhanh chóng bước vào nhìn nét mặt giận dữ của hoàng thượng bọn họ cũng không hiểu ra sao hoàng thượng ngài mới sáng sớm sao lại giận dữ ghê gớm thế này chuyện ý chỉ của trẫm giới nghiêm cả nước bất luận kẻ nào cũng không được phép ra khỏi b i ê n cảnh phái một vạn cấm vệ quân điều tra hoàng cung tiêu kỵ doanh và hổ đầu doanh điều động mười vạn quân cha xét cả nước nhất định phải bắt được tô cẩm bình kia cho chớm những lời này đều là rít qua kẽ răng mà ra nỗi bất xuất ngoại bất nhập dù nàng có năng lực trời biển gì chăng nữa thì cũng không thể nào ra ngoài được hơn nữa với tính cách của nàng nếu muốn đi chắc chắn cũng sẽ mang theo thiện ước kia nếu vậy thì rất dễ tìm vâng tuy không hiểu gì nhưng nghe lệnh hắn tiểu lâm tử vẫn lập tức lui xuống truyền trị trong đôi mắt tím đậm của hoàng phủ hoài hàn đầy vẻ lạnh leo nghiến răng nói tô cẩm bình muốn trốn ra khỏi đông lăng ả nam mơ đi chương tám mươi chín hoàng thượng t r ả tiền đây suốt hai canh giờ đ á m thị vệ không phát hiện ra một chút manh mối nào hoàng phủ hoài hàn cũng cảm thấy đau nhức bắp đùi và sau gáy mình không cần nhìn cũng biết chắc chắn đùi mình bị bầm tím cô nàng chết tiệt bó ba những thứ trong quốc hố thì với một người con gái như nàng cũng chẳng lấy đi được bao nhiêu nhưng nhớ đến những việc nàng làm với mình tối hôm qua cùng với đủ các kiểu hành vi bất kính khiến hắn tức đến hộp máu nếu không bắt nàng lại băm vằm ra thành trăm nghìn mảnh thì hắn chết cũng không nuốt trôi cơn tức này được đến lúc dùng cơm trưa tiểu lâm tử cùng đám hạ nhân bê đồ ăn tiến vào nhìn s ắ c mặt giận dữ của hoàng phủ hoài hàn liền lên tiếng khuyên nhủ hoàng thượng ngài tạm thời đừng giận dữ nữa hiện giờ cả nước đã hạ lệnh giới nghiêm chắc sẽ nhanh chóng tìm được nàng thôi có điều nô tài nghĩ mà không sao hiểu được nếu muốn tìm nàng chỉ cần tìm ở hoàng cung không phải là xong rồi sao sao còn phải tìm cả ngoài cung chẳng lẽ một người con gái yếu đuối như nàng mà có thể chạy ra ngoài cung sao hắn hừ lạnh một tiếng không đáp cô nàng kia bản lĩnh g ớ m thật ba nhìn một bàn đầy đồ ăn hắn lại chẳng thấy muốn ăn một chút nào lửa giận cũng càng lúc càng buốc lên cao cuối cùng hắn vung tay háo cả bàn ăn đều rơi xuống đất vỡ tan bộ dạng giận dữ này khiến tiểu lâm tử sợ đến mức suýt ngất x ỉ u cuốn g quít quỳ xuống hoàng thượng bất giận hoàng thượng bất giận từ trước đến giờ dù có vui hay giận hoàng thượng đều không thể hiện ra mặt từ sau khi tô cẩm bình kia tới đây ngài lại nhiều lần bị chọc tới mức nổi trận lôi đình bây giờ còn hất cả bàn ăn đi nữa rốt cuộc đêm qua tô cẩm bình kia đã làm gì chứ chuyên lệnh xuống dù có phải đào cả ba thước đất lên cũng phải tìm cho được người phụ nữ chết tiệt kia và thị tỷ của nàng cho ta hắn gầm lên một tiếng khuôn mặt lạnh lùng tức giận đến xanh mét gân xanh ở thái dương vừa kéo vừa nảy lên nhìn vô cùng đáng sợ dạ tiểu lâm tử hơi khó hiểu ngầm đầu hoàng thượng ngài vừa nhắc đến thị tỳ tên t h i ề n ức kia sao ạ không phải cô ấy ở ngay cung cảnh nhân sao sao lại phải đi tìm chẳng lẽ nàng còn thị tỳ nào khác mấy chữ này như rít ra từ cái răng gân xanh ở thái dương cũng không ngừng nảy lên bần bật tuy trong tay hắn vẫn còn một chiếc chìa khóa khác của quốc khố nhưng chìa khóa quốc khố của mình lại bị người khác lấy đi đặc biệt lại là con gái của lão già tô niệm hoa kia hắn muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được hơn nữa chuyện xảy ra đêm qua tiểu lâm t ử sợ đến run người vội đáp hoàng thượng bất giận nô tài không có ý gì khác chỉ là thiền ức tia hiện giờ vẫn ở ngay cung cảnh nhân ạ vừa rồi khi cấm vệ quân đi đến cung cảnh nhân tra xét cô ấy ở ngay trong phòng lúc nghe hỏi cô ấy cũng nói không biết tô cẩm bình đi đâu khi đó thân s ắ c cô ấy nhìn rất kích động đám hạ nhân còn phát hiện trên người cô ấy có ngân phiếu hơn một nghìn lượng chúng nô tài có hỏi cô ấy thì cô ấy không biết gì cả chỉ nói bạc kia là do tô cẩm bình đưa cho ạ gã vừa dứt lời hoàng phủ hoài hàn lại trở nên trầm n g âm chẳng lẽ nàng đi mà để thiền ước lại trước khi đi còn đưa bạc lấy từ quốc khố chia cho thiền ước một chút để cô ấy tự sống một mình trong cung sao không không phải hắn còn nhớ nàng đã từng l ừ a tiền của tô cẩm thu và lánh ngọc xấu nếu tính ra cũng đủ hơn một nghìn lượng huống chi với đức hạnh của cô nàng đó có bạc sẽ đi chia cho người khác sao đó là không thể nào ba ý ngươi là cấm vệ quân lục soát mà không có một chút manh mối nào sao mặt hoàng phủ hoài hàn đầy vẻ trầm tư hỏi đúng thế ạ tiểu lâm tử cúi đầu lại lập tức nghĩ tới một chuyện đúng rồi hoàng thượng vừa rồi người bên quốc khố có tới b ẩ m báo nói là đêm qua có thích khách tới gần quốc khố định gây dối bọn họ đuổi theo rất lâu mà không bắt được cuối cùng vì lo thích khách có đồng bọn nên quay về nói xong gã lại cẩn thận kể lại chi tiết chuyện đó cho hoàng phủ hoài hàn nghe hoàng phủ hoài hàn càng nghe sắc mặt càng lạnh hơn trong đôi mắt màu tím đậm cũng đầy vẻ ngẫm nghĩ với thân thủ của cô nàng kia có thể lẻn vào hay không thì chưa biết nhưng bằng sự yêu thích đối với tiền bạc của nàng thường ngày thì không lấy được tiền nàng sẽ không bỏ đi ngươi nói động tinh ở bên quốc khố chỉ nổi lên một lần thôi sao dạ À, đúng thế ạ chẳng lẽ còn muốn nổi mấy trận nữa sao hoàng phủ hoài hàn trầm mặc một lúc lâu trong đầu đột nhiên l ó e lên nói đã đến vườn lê tìm chưa tìm rồi ạ đã tìm khắp cả hoàng cung vài lần cũng không phát hiện ra tung tích của nàng tiểu lâm tử đáp tam hoàng tử nam nhạc vẫn còn ở vườn lê ả giọng điệu bất giác cao lên một chút tiểu lâm tử hơi buồn bực sao đột nhiên hoàng thượng lại hỏi đến tam hoàng tử nam nhạc kia làm gì khởi bẩm hoàng thượng đúng vậy ạ hơn nữa hình như vị tam hoàng tử nam nhạc kia còn vừa rời giường cũng không biết chuyện gì xảy ra điều này càng khiến hoàng phủ hoài hàn cảm thấy không bình thường cô nàng kia đi mà không mang theo bách lý kinh hồng cũng không mang theo thiền ước bạc cũng không cầm thế là thế nào đông nhiên khoe miệng hắn hơi kéo lên nói người đâu theo chấm đến quốc khố nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng hạ đông mai cầm chổi đứng ngoài cửa túi đầu quét sân vừa thấy hoàng phủ hoài hàn vội vàng quỳ xuống hoàng thượng hoàng phủ hoài hàn đi qua mặt cô ta đi được vài bước đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn cô ta hạ đông mai hôm qua tô cẩm bình có nói với ngươi cái gì không giọng nói lạnh như băng nghe vô cùng đáng sợ hạ Hạ đông mai được sùng ái mà sợ hãi không ngờ hoàng thượng lại nhớ rõ tên mình còn hỏi chuyện cô ta nữa vội đáp khởi bẩm hoàng thượng hôm qua tô cẩm bình mấy lần nói từ biệt với nô tỳ nói là nàng và nô tỳ không bao giờ có thể gặp lại nữa bảo nô tỳ vĩnh viễn ghi nhớ người bạn tốt là nàng ạ đến hôm nay hoàng thượng lại hạ lệnh truy nã nàng đêm qua nàng làm gì chẳng lẽ trốn khỏi cung sao gân xanh ở thái dương càng nảy lên mạnh hơn xem ra khi cô nàng kia nhìn thấy chiếc chìa khóa trên người mình đã nảy ra ý đồ kia rồi hắn không biết nên ca ngợi nàng tài cao gan lớn hay là châm t r ọ c nàng không biết sống chết đây còn gì nữa nghĩ đến đoạn đối thoại của nàng mà hắn nghe thấy khi vừa ra đến cửa ngự thư phòng hôm qua hắn thoáng cảm thấy còn có một chút chuyện gì đó nữa còn còn còn có chuyện nàng hỏi nô tỳ quốc khố ở đâu ban đầu nô tỳ còn tưởng nàng định gây dối gì đó cũng nhắc nhở nàng nhưng cuối cùng nàng nói rất nhiều lời cực kỳ chân thành với hoàng thượng thì nô tỷ mới biết là mình lo lắng quá nhiều có điều hoàng thượng nô tỷ cả gan cầu xin ngài tô cẩm bình thực sự rất trung thành tận tụy với ngài nếu sai lầm mà nàng phạm phải không lớn xin hoàng thượng tha cho nàng nói xong cô ta hơi cúi đầu mồ hôi lạnh chạy xuống trán cũng hơi sợ hãi vì sự lỗ mãng của mình tô cẩm bình trung thành và tận tụy với m ì nhà vị hoàng đế nào đó hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì Cũng cả đám hư ạ tạm nhân rời đi. Quả nhiên hắn đoán không sai, cô nàng kia còn tạm biệt song xuôi rồi nữa chứ, Nàng đã đoán chứ rời rồi r đi sai kia biệt xuôi đã Quả Cô t ớ c rằng hoàng Phủ hoài hàn Hắn sẽ không phụ hoài bắt sẽ đừng ư ợ c nàng sao h nói là đông lăng dù nàng có chạy đến chân trời góc biển hắn cũng bắt nàng về ba hắn đi thẳng một đường tới quốc khố vung tay áo bảo nhóm ám vệ bảo vệ quốc khố lập tức hiểu ý hắn vội vàng tắt hết các chốt mở cơ con đi sau đó hắn cùng đám cung nhân bước vào lấy một chiếc chìa khóa mở cửa quốc h ố ra đ á m c u n g nhân biết điều đứng lại ngoài cửa nhìn cũng không dám nhìn vào bên trong chỉ có hai mươi mấy cao thủ hạng nhất đi theo hoàng phủ hoài hàn vào trong đi qua con đường nhỏ vào quốc khố chỉ cần liếc mắt một cái hắn đã biết ngay mấy thứ này đều bị người ta đập vào châu đáo rơi đầy sản các dương vàng bạc cũng bị mở ra nhưng kỳ lạ nhất là chỗ vàng bạc châu đáo đó lại không hề ít đi chút nào cả chỉ có chiếc dương đựng ngân phiếu kia thì rõ ràng bị thiếu mất một lượng lớn xem ra cô nàng kia đã lấy bất ngân phiếu đi rồi không phải là vì phát hiện ra vàng bạc không tiện mang theo nên mới lấy ngân phiếu chứ nếu vậy chẳng lẽ chính hắn đã đoán sai rồi sao ngay sau đó hắn quét mắt nhìn vào phòng phía trong ở bên đó mới là những thứ vô giá nghĩ vậy hắn bước vài bước đến trước cửa nhanh tay đẩy cửa ra trong phòng không có một bóng người đống c h â u báo cao như núi cũng vẫn giữ độ cao như lúc trước trong lòng hắn đông thấy hơi bực bội người phụ nữ đó bỏ qua nhiều đồ vật quý báo thế này không lấy gì cả mà bỏ đi sao nhóm ám vệ nhìn thấy những thay đổi ở đây sắc mặt đều hơi biến đổi giờ lại thấy hoàng p h ủ hoài hàn nhìn không chớp mắt vào phòng tròng nhưng bên trong rõ ràng không hề có gì cả rốt cuộc cũng không kìm được liền hỏi hoàng thượng quốc khố bị người ta động chạm vào sao người nói xem hắn lạnh lùng phun ra ba chữ ám vệ kia run r ậ y cả người ngậm miệng lại không dám lên tiếng nữa dù sao cũng là do bọn họ trông coi không cẩn thận đi thôi chuyện này bất luận kẻ nào cũng không được phép truyền ra ngoài cũng là do hắn sơ xuất để cô nàng chết tiệt kia trộm mất chìa khóa chìa khóa quốc khố rơi vào tay kẻ trộm nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu vâng chúng thuộc hạ h i ể u rồi ám vệ cung kính túi đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự vô dụng của mình hắn lạnh lùng quét mắt nhìn họ một lúc hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân định đi ra ngoài ai ngờ vừa đi được vài bước vành hai hắn khẽ nhúc ních như nghe thấy âm thanh gì đó nếu mày nghe kỹ lại chẳng thấy âm thanh gì nữa hắn nhắm mắt lại cảm nhận kỹ cảng tiếng hô hấp từ bốn phía một hai ba là của hai mươi ba người trong đó có một người hô hấp rất mỏng manh nếu không cảm nhận kỹ thì căn bản không cảm nhận được thậm chí sau khi cảm nhận được hơi thở đó tiếp tục thăm dò lại không thấy gì cả phá người dẫn bao nhiêu người vào hắn cất tiếng hỏi phá ngần người rồi bước lên phía trước đáp khởi bẩm hoàng thượng cả thuộc hạ là hai mươi hai người ạ đôi mắt lạnh loại lên cũng đồng thời lúc đó một tiếng ken v a n g lên âm thanh của ngọc rơi xuống chuyển tới mọi người kinh hãi đồng loạt quay người thì ra là một chiếc bình ngọc làm từ n ó n ngọc rơi xuống từ tháp châu bao kia vì bên ngoài còn có một lớp vỏ vàng chạm khắc hoa rông nên mới không bị vỡ đột nhiên tiếng rột rột chuyển tới nhóm ám vệ đều quay sang nhìn nhau b ụ n g ai kêu thế lúc này hoàng phủ hoài hàn cười lạnh một tiếng bước nhanh vài bước đến đi dọc theo ngọn núi vàng kia chưa được mấy bước đã thấy trên đỉnh của ngọn núi vàng n ô lên một thứ gì đó nhìn giống một ngón tay liền quát to một tiếng tô cẩm bình ngươi còn không lăn ra đầy cho chấm ba không được ta không đi được ba một giọng nữ yêu kiều vang lên ngay sau đó là tiếng vàng bạc trâu đảo rơi ầm ầm xuống đất đầu tô cẩm bình xuất hiện ngay trên đỉnh núi vàng khoe miệng còn lộ ra chất lỏng trong suốt rất khả nghi đầu lắc quay quậy mặt đầy vẻ van xin nhìn hoàng phủ hoài hàn mẹ kiếp lại bị phát hiện nữa chứ ba đều do nàng vừa rồi không kìm được mới đi sờ s o ạ n chiếc bình ngọc kia ba người đâu lôi người phụ nữ chết tiệt này ra cho châm ba ừ không trốn thoát nên mới trốn vào đây ạ nếu hắn mà không nhớ ra bên này thì đúng là bị người phụ nữ này qua mặt rồi hắn đâu biết rằng sao tô cẩm bình có thể không trốn thoát cơ chứ nhớ lại đêm qua sau khi tô cẩm bình vào trong quốc hố liền nhanh chóng cất dấu vàng bạc châu đáo này vào trong người mình nhét đến mức không thể nào giấu được nữa mới chuẩn bị rời đi nhưng khi đi tới cửa nàng đ ỗ n g quay đầu nhìn lại ngọn núi vàng kia sờ soạng mấy thứ nho nhỏ giấu trong ngực nàng lại không thể đi được nữa thật không nỡ mà ba vì thế nàng chạy nước miếng ròng ròng quay trở lại bên ngọn núi vàng kia đi vòng quanh vòng quanh ôm ôm ấp t ấ p bỏ tới bò lui chạy nước miếng hạnh phúc b ò lên trên đỉnh núi rồi vùi mình trong đống vàng bạc trâu máu cười ngơ ngẩn suốt cả đêm cũng vì thế mà có tình huống hiện giờ khoe miệng mấy ám vệ đều co giật không ngờ kẻ trộm lại trốn bên trong ngọn núi vàng võ công của bọn họ cao như vậy mà không hề cảm nhận được chút nào tất cả đều tự sờ mũi mình bước tới chuẩn bị cùng nhau lôi tô cẩm bình ra có điều cả hai người đàn ông to lớn mạnh mẽ lôi nàng vậy mà một cô gái bé nhỏ xinh đẹp như nàng lại có thể ôm lấy đống vàng bạc trâu đ áo kia không hề bị xê dịch một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống sau gáy hai người kia nhữ mày tiếp tục kéo hai tay tô cẩm bình biến thành gọn kịm ôm chặt lấy ngọn núi vàng kia ngửa mặt lên trời gào ở mỹ các ngươi đừng lãng phí sức lực dù chết ta cũng không ra ngoài đâu t h eru i n c u a t u i v n gân xanh trên c h á n hoàng phủ hoài hàn nảy lên vài cái bước tới trước dùng nội lực kéo mạnh một cái châu đáo nhất thời bay lên tứ tung thân người tô cẩm bình cũng bay lên không trung cô nàng nào đó xoay người sau đó kiễng nuôi chân nhẹ nhàng đáp xuống đất ngay sau đó người nàng lại tiếp tục lao về phía núi châu đáo kia nhưng vừa chạy được nửa đường hoàng phủ hoài hàn đã chặn trước mặt nàng tô cẩm bình ngươi thèm bạc đến phát điên rồi sao giọng nói lạnh như băng văng lên cô nàng nào đó nhìn đống vàng bạc gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời rốt cuộc không nhịn được nữa méo miệng ôm đùi hoàng p h ủ hoài hàn khóc và lên hoàng thượng ngày ngàn vạn lần đừng lôi nô tỉ ra ngoài từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nô tỉ nhìn thấy nhiều bạc như vậy đấy hoàng thượng ba nô tỉ dù chết cũng không muốn rời khỏi chúng đâu hoàng thượng ba vị hoàng đế nào đó thấy hành vi này của nàng khỏe môi lạnh băng bất giác co giật trong đầu đ ỗ n g xuất hiện một suy nghĩ nói tô cẩm bình tốt nhất là ngươi đừng nói với c h ấ m rằng sở dĩ ngươi còn ở lại đây là vì luyến t i ế p chỗ bạc này ba tô cẩm bình nghe vậy liền leo nước mũi lên long b à o của hắn sau đó dưới đôi mắt trận trường suýt nôn mửa nhìn nàng c h ầ m c h ầ m của hoàng phủ hoài hàn tô cẩm bình mới nói hoàng thượng ngài thật sự rất hiểu nô tỳ chúng ta đúng là c h i kỷ khẩn c ầ u hoàng thượng để nô tỳ ở đây cả đời trông coi bạc giúp ngài đi còn nữa còn nữa sau này ngài nhất định đừng dễ dàng mở kho phát thóc nếu không nô tỷ sẽ đau lòng chết đi vì ngài mất vị hoàng đế nào đó nghe nàng khóc lóc sụt sùi nói một hơi trong đầu đ ô n g xuất hiện ba chữ rất có ý nghĩa khái quát thần dữ của chợt nhớ tới hành vi của người con gái này đêm qua hắn cười lạnh tô cẩm bình ngươi có nhớ không chấm đã từng nói nhất định sẽ băm vằm ngươi thành trăm nghìn mảnh ngũ mã phanh thây nếu là bình thường tô cẩm bình nhất định có thể ý thức được tầm quan trọng của sinh mệnh mình nhưng hôm nay nhìn cả phòng đầy áp vàng bạc châu báu này lý trí của nàng đã sớm bị đá bay đến tận chân trời nhìn núi vàng kia nàng vô cùng đau lòng lao nước mắt ở khoe mắt quay đầu ngẩng mặt lên nhìn hoàng phủ hoài hàn nói hoàng thượng nô tỉ thỉnh cầu ngài t r ô n cho cốt của nô tỉ ở đây để nô tỉ dù có chết thì linh hồn cũng ở lại nơi này tận trung vì hoàng thượng khoe miệng hoàng phủ hoài hàn giật giật nhìn nét mặt đau lòng như chết cha chết mẹ của nàng d í t răng phun ra vài chữ tô cầm bình xem như hôm nay chấm một lần nữa hiểu biết ngươi ba trong ấn tượng trước đây của hắn thì người con gái này luôn luôn mê sảng ngày đêm nói nhăng nói cuội tuy thích tiền nhưng so với tiền thì rõ ràng g á i mạng nhỏ của nàng vẫn quan trọng hơn nói thẳng ra là một người lúc điên lúc tỉnh nhưng đến hôm nay thì xem ra trước đây hắn đã quá để cao người này rồi nàng rõ ràng là một kẻ điên từ đầu đến chân ba hắn nói ra câu này cũng không nhận được phản ứng gì từ tô cầm bình nàng vẫn chạy nước mắt bộ dạng như sinh ly tử biệt nhìn núi bạc tình ý tha thiết dáng vẻ tình thâm lưu luyến y g như nhìn người yêu bao nhiêu năm của mình khiến sau gãy hoàng phủ hoài hàn và đám ám vệ đều chạy đầy vạch đen chẳng lẽ người phụ nữ này không hề nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình chút nào sao người đâu lôi nàng ra ngoài cho chấm ba hắn ra lệnh một tiếng rồi bước thẳng ra ngoài nhóm ám vệ nhận lệnh cùng tiến đến trước mặt nàng dùng sức của chín châu hai hổ mới có thể lôi được nàng ra ngoài tô c ẩ m bình to tiếng gào thét tầm ĩ ta không đi hu hu không đi ta không đi cứu với hoàng thượng giết người cứu với hu hu hoàng thượng giết người vị hoàng đế nào đó nghe thấy vậy chân hơi l ệ đi suýt nữa trượt chân nhóm ám vệ lại có cảm giác muốn ôm chán mà chất vấn trời cao ta không đi hu hu ta không đi ba tô cẩm bình khóc như đứt từng khúc ruột hoàng phủ hoài hàn n mảnh mặt làm ngơ nhấc chân bước ra ngoài nhóm ám vệ mang tâm trạng phức tạp kéo tô cẩm bình gào khóc thảm thiết đi theo sau hắn mãi đến khi ra tới cửa hoàng phủ hoài hàn đi trước vài bước cũng không nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới mới hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thấy ngay hai ám vệ cố ố s ngay cố chết kéo tô Cẩm Bình Tô kéo r ngoài, nhưng tô cẩm Bình lại ôm chặt Tô ôm Cẩm l ấ bộ cửa, vậy ừ vừa a Ta không đi, ta không đi. Hú hú hú. ta đi rồi, sau ta hú hú hú. Ta khóc không không không Khoe thét hu hu hu. phải thế hu hu hu. hu hu. Hoàng Phủ Hoài Hàn cầm cuồng. miệng ý gào sống g này nào điên đi, đi, đi đây, đi, rồi, i Nếu t chết hết mạnh Nhóm ám giận nói, người n vài vệ cái, rồi các cả g dữ đều sao. sợ hai vội vàng đưa tay điểm h u y ệ t tô cẩm bình rồi nhẹ nhàng xách nàng đi mặt t u c ầ m bình chan chứa nước mắt bị bọn họ mang ra ngoài ánh mắt thâm tình nhìn cửa quốc khố từ từ đóng lại mặt lộ ra vẻ đau thương đến tận đáy lỏng cuối cùng nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng a âm thanh kéo dài du dương vang vọng cả chín tầng trời rồi sau đó nàng trợn trắng mắt hoa hoa lệ lệ ngất xỉu có người hiểu một chút y gì thuật vốn nghĩ rằng cô gái này t r ú n g độc gì đó nên mới có hành vi điên khùng như vậy vội vàng đưa tay thăm dò mạch đập của nàng sau đó lại run rẩy khỏe môi thu tay về hoàng phủ hoài hàn đi về phía trước vừa giật giật khỏe mắt vừa nghe phía sau nói chuyện thủ lĩnh có phải nàng trúng cổ độc nam cương gì đó không không nàng đau thương quá nên thế điện hạ thuộc hạ bất tài hủy mang khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc q u ỷ gối trước mặt bách lý kinh hồng hắn đưa tay ra cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm sắc mặt vẫn lanh đạm thờ ơ nhưng trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ dở khóc dở cười đặt tách trà xuống nhẹ nhàng nói thôi trước khi bản cung chết hoàng phủ hoài hẳn sẽ không động đến nàng hắn thật sự không ngờ nàng lại điên cuồng đến mức như vậy đi cướp quốc khố đã đành thành công rồi còn không nhẹ nhàng trốn đi còn ôm núi bạc kia chờ bị bắt thật đúng là khiến hắn không biết nên nói gì mới được hủy ngay vậy liền kính c ầ n đáp vâng thuộc hạ cáo lui trong lòng hắn ta lại thầm nổi lên mười hai vạn phần cảnh giác đối với tô cẩm bình kia hôm nay hắn ta bị nàng gài bầy thê thảm đến cùng cực mấy ngày gần đây của hắn ta thật chẳng hay ho gì đang yên đang lành bị điện hạ hạ lệnh phạt bốn mươi trượng đã đành đến tối còn bị cả đám người đuổi theo đến nửa đêm nếu không phải vì khinh công và khả năng ẩn nấp của hắn ta rất cao thì e rằng đã phải nộp cả cái mạng nhỏ này của hắn ta ra từ đêm qua rồi đến trước cửa ngự thư phòng chiếc chìa khóa trên người tô cẩm bình đã bị lục ra một chậu nước lạnh hất xuống làm nàng tỉnh dậy mặt buồn rười rưởi quý gối trước cửa ngự thư phòng đau lòng đến không còn cảm giác gì nữa rồi tô cẩm bình ngươi biết mình phạm lỗi gì chưa hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nhìn nàng nghĩ đến đủ chuyện xảy ra đêm qua thực sự là giờ có bắt hắn uống hết máu tươi của nàng thì hắn cũng uống được bằng sạch hoàng thượng ngài xử tử nô tì đi nô tì đã không còn muốn sống nữa rồi hai mắt tô cẩm bình trống giống mơ hồ nói hắn m i ế t ngôi lạnh lùng hỏi tô cẩm bình ngươi không muốn sống nữa phải k h ô n g là thật sự không muốn sống nữa hay là giả thôi đúng thế có người dù chết nhưng hồn vẫn sống còn có những người dù vẫn sống nhưng thực ra đã chết rồi gió to xô đổ bình mai lòng đã thành cho bụi hiện giờ lòng nàng thực sự như cho tàn chỉ cần nghĩ đến chuyện mình đã từng nhìn thấy nhiều bạc như vậy nhưng lại không thể biến bạc này thành của mình thì nàng lập tức có cảm giác muốn đâm đầu xuống sông tự vẫn thấy bộ dạng nàng thế này hoàng phủ hoài hàn lại không muốn giết nàng nữa trong đầu trợt lóe lên một ý định rất hay thậm chí còn lên tiếng khuyên giải ngược lại tô cẩm bình ngươi nên ngoan ngoan ngoan ngoan mà sống tiếp đi hôm nay là mười lăm chính là ngày lành người và trang đoàn viên giờ ngươi cứ quỵ ở đây một ngày đi nói xong dưới ánh mắt không hiểu ra sao của tiểu lâm tử hắn lập tức bước thẳng vào ngự thư phòng hôm nay mười lăm ạ hai con mắt đờ đẫn của tô cẩm b ì n h bỗng chớp chớp vài cái mười lăm ngày này nghe vô cùng quen thuộc đ ú n g nàng chợt nhớ ra không phải là ngày nàng được lĩnh bổng lộc sao một cảm giác vui mừng như nhảy nhót trong lòng nàng nhưng cảm giác đau thương vì phải rời xa quốc khố còn nhiều hơn vì thế nàng cứ vừa đau lòng vừa vui vẻ quỵ ở đó cố gắng kìm nén cảm giác muốn gào khóc cầm ĩ hạ đông mai kỳ quái nhìn người vừa mới hôm qua nói tạm biệt không gặp lại nữa hôm nay lại bị hoàng thượng bắt về rất muốn bước tới hỏi vài câu xem rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám mấy thị vệ ngoài cửa cũng nhìn tô cẩm bình với ánh mắt quái dị hôm qua nàng cao hứng phấn khởi như sắp thành tiên còn nói tạm biệt với hạ đông mai vậy mà hôm nay mặt như đưa đám quỳ gối ở cửa đau lòng đến không kiềm chế nổi người này đúng là kiểu người rất đặc biệt sau khi quỳ trước cửa được hai canh giờ hình bóng ngọn núi vàng trong đầu tô cẩm bình cũng phai nhạt đi một chút dần dần cũng bắt đầu có phản ứng lại nghĩ mà xem nàng biết rõ rằng ở lại quốc k h ố thì sớm hay muộn cũng hoặc là bị bắt hoặc là chết vì đói vậy mà vì cái lông gì vừa nhìn thấy ngọn núi vàng kia nàng lại không đi được sống chết cũng muốn mang theo chứ mang theo mấy chục vạn lượng bạc chạy trốn không phải là tốt rồi sao bây giờ tự dưng lại sôi hỏng bóng không chơi ạ sao nàng lại làm chuyện ngu xuẩn đến thế cơ chứ ba nghĩ rồi nàng thống khổ ôm đầu mình đau lòng đến chết đi sống lại nhất thời nước mắt giàn rụa rất có xu thế nước l ụ t núi vàng mọi người xung quanh chỉ biết trận mắt há mồm nhìn hành vi như chúng ta của nàng không hẹn mà c ú n g nuốt nước miếng đây là ảo giác nhất định là họ thấy ảo giác đúng lúc này hoàng phủ dạo y phục đỏ rực phe phẩy cây quạt vàng của mình nhàn nhã thảnh thơi chậm rãi bước tới nhìn bộ dạng khóc lóc khiến người ta hoàn toàn không biết phải nói gì của tô cầm bình đôi môi anh đào khẽ giật giật ngồi s ổ m xuống hỏi tiểu cầm cầm nàng sao thế chuyện hôm nay cả nước lùng sục bắt nàng thì hắn cũng biết chẳng qua là nhất thời không thoát thân được thì cách đây không lâu đã nghe tin hoàng huynh tìm thấy nàng rồi nên mới tiến cung xem thế nào tiểu dạ dạ nàng n g n g đầu nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn phủ đầy nước mắt khiến tim hoàng phủ dạ cũng có rút đau đớn theo giọng điệu dịu dàng đi vài phần rốt cuộc là làm sao quỳ lâu quá đau đầu gối phải không để ta đi xin hoàng huynh cho nàng không phải là ta muốn chết hiện giờ trong lòng nàng đang đau đớn như bị tra tấn mà còn hơn cả thống khổ là cảm giác chán nản vì hành vi ngu xuẩn của mình lúc ấy khiến nàng cảm thấy dù mình không đau lòng đến chết thì cũng sẽ bị chính mình chọc mình tức chết hả muốn chết á hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượn không thấy giống bị bệnh nặng hay trúng độc gì cả bách lý kinh hồng vẫn còn sống thì chắc chắn hoàng huynh cũng sẽ không động thủ với nàng bây giờ vậy thì vì sao nàng muốn chết sao lại nói thế vì vậy dưới ánh mắt chăm chú của hoàng phủ dạ o và vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của những người xung quanh tô cẩm bình bắt đầu khóc sức ngước kể lại chuyện xảy ra hôm nay đương nhiên ở thời điểm này nàng cũng không quên bảo vệ hình tượng cao đẹp anh minh thần võ của mình chỉ nói là vì muốn giúp hoàng thượng trông coi vàng nhưng hoàng thượng không muốn cho nàng cơ hội này nên nàng mới đau khổ đến không kìm nén được cảm thấy người như sắc chết tiểu dạ dạ nàng lau nước mắt nói tiếp quan hệ giữa huynh và hoàng huynh của huynh tốt như vậy huynh thử nói với hắn để cho ta đi trông coi quốc khố được không khoe miệng vị vương gia nào đó co giật mạnh thật sự hy vọng hôm nay mình không xuất hiện ở chỗ này người khác nghe không hiểu mục đích của nàng nhưng hắn lại có thể không hiểu sao hắn đang muốn nói gì đó thì cửa ngự thư phòng liền kẹt một tiếng mở ra tiểu lâm tử nhìn bộ dạng bi thương của tô cẩm bình một cái rồi quay người c ù n g k i n h nói với hoàng p h ụ dạ dạ vương điện hạ hoàng thượng mời ngài vào ạ